kia lão nhân ra chống một cây nhánh cây đương quả trượng, ăn mặc mùa thu áo khoác sam, trên đầu mang tiểu bình ngũ, một cái tẩy đến trở nên trắng liền quần, một đôi lên núi ủng, trên lưng bối thật lớn một cái ba lô, đi bộ đi lên tới. thần dư hy hoảng sợ, tả hữu nhìn xem lão nhân ra phụ cận, không có một người. xem này lão nhân trang phục cũng không giống như là người địa phương, nàng liền đi ra phía trước, dùng tiếng phổ thông hỏi: ra ra, ngài từ chỗ nào tới? hướng chỗ nào đi a lão nhân gia nâng lên một đôi tinh thần sáng láng đôi mắt mệt đến lại là có chút suyễn xua tay huy trong tay nhánh cây không biết ta cũng không biết mục đích của ta mà ở đâu mệt chết ta ta bỏ cả đêm sơn ta hiện tại cũng không biết ta đến không tới mục đích địa đại khái tới rồi đại khái không tới cái này cái này kia ngài đích đến là chỗ nào không biết không thể nói mệt chết ta Lão nhân ra ném quả trượng, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hướng Tần Dư Hi phất tay nói. Tiểu cô nương, có nước uống sao? Ta một đường lại đây, không một người có thể nghe hiểu ta nói, còn không có xe đưa ta tới. Ai, ta mệt mỏi quá. Có có có. Tần Dư Hi chạy nhanh tiến lên, đem lão nhân ra cấp đỡ lên, hướng trong chạy đi. Ngài từ chỗ nào tới a? thế nhưng không xe đưa ngài tới. Nàng phòng đoán, lão nhân này ra con như vậy trọng bao. Đi bộ bò cả đêm sơn, hẳn là cái cái gì lên núi khách linh tinh. Bảy tám chục tuổi lên núi khách. Lão nhân gia thành sẽ chơi, lúc này mau đuổi đến lưu. Tần dư hi có chút bội phục vị này lão nhân gia sau đó lại nhìn này lão nhân gia chân cẳng ngạnh lãng thật sự, ngày thường nhất định thường xuyên rèn luyện. Tần dư hi đối lên núi khách nhưng không xa lạ, loại người này, liền thích con bao, nơi nơi leo núi, chính là tuổi lớn như vậy lên núi khách. Tần dư hy nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Từ các ngươi cái kia cái gì tập đi lên, ai, một lời khó nói hết. Lộ lạc tập người trên cấp chỉ, hại ta đi rồi một ngày một đêm, mới tìm nhân ảnh tử. Lão nhân ra thở dài, run run rẩy rẩy thế nhưng có chút kích động cảm giác. Trời biết hắn một đường đều đã trải qua cái gì, một cái đế đông người, ở bên này khu tập thượng hỏi đông hỏi tây, dân bản xứ nói phương ngôn, hắn kỳ thật không như thế nào nghe hiểu. Lại là từ dân bản xứ khoa tay múa chân trùng, lăng là phân tích ra không ít mấu chốt tin tức. 265 ta mới không cần làm nổi bật đâu. Lao nhân gia thoạt nhìn có như vậy một ít đắc chí. Chẳng qua là vòng điểm nhi lộ, chẳng qua ở hoang vu dân cư núi lớn, lạc đường 24 giờ. Ha ha ha ha, hắn rốt cuộc vẫn là bảo đao chứa lão, dựa vào năm đó bỏ tuyết sơn quá mặt cỏ tính dài, đi ra núi lớn, tìm được rồi dân cư bị đỡ vào hàng rào, vị này lão nhân già tuy rằng cũng là xa lạ nam nhân, chính là bảy tám chục tuổi, vừa thấy liền không gì uy hiếp tính, tốc trưởng chỉ là đứng ở sân khẩu, ngắm liếc mắt một cái này lão nhân già, liền tùy tần dư hi đi. Nàng đem lão lên núi khách đỡ vào nhà mình sân, từ trong phòng bếp múc một gáo thủy cấp này lão nhân, đó là cười nói: "Dạ dạ, không nghĩ tới ngài còn rất chạy theo mô đen. Phải không?" Lão nhân ra hướng lên gáo dưa một ngụm sân thủy, kéo kéo trên người áo khoác, lược có đắc ý. Xe lửa thượng mua, lương tựa lương bài. Phúc. Tần dư ghi nhịn không được cười, gật gật đầu, nàng kỳ thật tưởng nói, này lão nhân già lớn như vậy tuổi, thế nhưng còn học người trẻ tuổi chơi lên núi, cho nên rất thời thượng. Nhưng là nghe xong lão nhân già nói, cảm thấy còn rất có ý tứ, liền cũng chưa nói cái gì. Ai, này phong thật tốt, này cảnh cũng hảo. Lão nhân ra uống xong rồi thủy, đem sau lưng nặng nghề tay nải rỡ xuống tới, cảm than nói. Nhớ năm đó à, chúng ta đánh giặc thời điểm, chính là chuyên hướng loại này dừng ra tử toảng, tránh ở cây cối, ra bên ngoài đánh quỷ tử, bạch bạch bạch. Cảm tình là cái lão con nhân. Tần Dư khi nghe được thú vị, đó là cho nàng chính mình cùng lão nhân ra đều dọn đem ghế, liền ngồi ở trong sân, quên đường nghe lão già già kể chuyện xưa. Một lát sau. Trần Ngọc Liên nhặt một sọ xài trở về, nhìn trong viện, một cái nơi khác Lão Gia Gia, đang ở nhà nàng trong viện, nước miếng bay tứ tung giảng đánh quỷ tử chuyện xưa, trong viện ngồi sổ một sân tiểu hải tử. kia bảy tám chục tuổi Lão Gia Gia, giảng đến xuất sắc chỗ, Tần Dư Hi đi đầu vỗ tay, một vòng tử hải tử, đều sôi trào lên, cũng đi theo cùng nhau vỗ tay. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngọc Liên không thể hiểu được vào rào tre, hỏi đầy mặt đều là ý cười Tần Dư Hi. Ngươi lại mang theo cái khách nhân trở về. Lúc này tính toán trụ nhà ai? Trụ lục ra ra đi. Thần dư hy khanh khách gửi, lại hỏi cái này lão lên núi khách. Ra ra, ngài là tính toán ở chỗ này ở vài ngày đâu. Vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi, đã có thể xuất ngoại. Vậy ở chỗ này ở vài ngày. lão nhân gia có lẽ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Này một chút tinh thần hảo vô cùng. Hắn vừa nghe nói xuống chút nữa đi. Khả năng liền phải xuất ngoại, nghĩ nơi này ly mục đích địa cũng không xa. Vậy trước tiên ở nơi đây trụ thượng mấy ngày, chờ liên hệ mắc mưu mà võ trang bộ lại nói. Lúc trước, là thị võ trang bộ bộ trưởng, phi không? Đưa hắn tới, hắn mới một người trộm lặt chạy, nguyên nghĩ bằng hắn kêu dung thiện chiến bản lĩnh, đánh mười mấy năm du kích, còn tìm không một chi trong núi che giấu bộ đội. Kết quả thật không tìm. Nhưng mục tiêu khẳng định liền tại đây một mảnh nhi vùng núi hắn suy đoán sẽ không sai. Tần Dư Hi nhìn lên này ra ra đáp ứng rồi ở lại, nhẹ nhàng thở ra, tính toán trong chốc lát đi liên hệ một chút tập thượng, làm đồn công an phái người tới cấp này ra ra mang về. Bằng không, thật thả này lão nhân ra tiếp tục đi, không chuẩn vào sơn lúc sau, từ đây liền ra không được. Một lát sau, Trần Ngọc Liên từ trong phòng bếp đi ra, dùng phương ngôn hỏi Tần Dư Hi. Từ hàm hôm nay trở về ăn cơm chưa sao? Hắn mấy ngày nay có tập huấn, sợ là không được trở về. Tần Dư Hy cũng dùng phương luôn trở về Trần Ngọc Liên, liền mang theo lão gia già đi cách vách lục gia trong nhà, cấp lão gia già nói tốt dừng chân giá cả, cả đêm năm đồng tiền. Thật sự là bởi vì này gia già quá già rồi, tuổi có 70 tám tuổi, lại kiếm này lao gia gia tiền, Tần Dư Hy có chút lương tâm bất an, lục gia có nàng phụng dưỡng, lao tới không lo. Cho nên Tần Dư Hi chưa cho này lão nhân ra nói quá cao giới. Lục gia gia dù sao không có gì bí mật, không sao cả Tần Dư Hi lan lộn, này lão gia gia ở nhà hắn trụ một ngày, hắn còn có thể có năm đồng tiền thu vào, cực hảo. Ăn qua cơm chưa sau, Tần Dư Hi liền đi vu gia gia trong nhà, tự mình đi chảo cái kia đã lâm vào điền cuồng trạng thái tô một hoán, đem tô một hoán chảo ra hàng rào, cùng đi cấp hứa Mỹ lệ gọi điện thoại mặc kệ nơi này cảnh trí cỡ nào mê người, tô Mộc hoán còn phải sinh hoạt, còn phải cấp tạp chí xã trụ ảnh kiếm tiền đâu, cho nên cần thiết cùng Hứa Mỹ lệ bảo trì chặt chẽ liên hệ. nào biết đâu rằng di động một truyền được, không đợi Tần Dư Hi cùng tô Mộc hoán cùng Hứa Mỹ lệ Vân An, Hứa Mỹ lệ liền bắt đầu bùn bùn kêu lên. Tô Mộc hoán, ta nhìn đến ngươi phát ảnh trụ, ta thu được, nhưng là không thể quang trụ cảnh, ngươi minh bạch sao? Nhân vật chiếu đâu, mỹ nữ đâu? Chúng ta tạp chí xã định vị, là thời thượng nữ tính tạp chí, lại không phải phong cảnh tạp chí, ngươi này ảnh chụp chỉ có thể xếp vào ở bên trong trang, ta muốn xem mỹ nữ, ta muốn nhân vật làm theo địa mặt. La la la, mỹ nữ, mỹ nữ, ta lập tức tùy tiện chụp mấy trường mỹ nữ cho ngươi. Tô Mộ hoán gật đầu như đảo tỏi, nghĩ hắn hai ngày này toàn chụp đều là phóng như vu ra ra, cùng mỹ nữ không đắc quẻ, chạy nhanh treo hứa mỹ lệ điện thoại, quay đầu đi xem tần dư hy. Ngươi đem cái kia người mẫu kêu lên tới, tuy rằng mất tự nhiên, nhưng là ngươi hảo hảo đảo sức một chút, tùy tiện chụp hai trường cấp chủ biên ứng phó ứng phó. Nghĩ đến Tần Dư Hy hóa trang kỹ xảo cao siêu, nàng cùng Tô Mộc Hoán hợp tác, chính là tùy tiện làm vài cái, ra tới ảnh chụp đều là kinh vi thiên nhân. Nào biết đâu rằng, Tần Dư Hi sắc mặt có chút quái dị, nhìn Tô Mộc Hoán, ngập ngừng nói. Liêu Dung Nguyệt, nàng buổi sáng, hồi tỉnh thành. Tô Hoán. Ta có thể giải thích, nàng đêm qua liền vẫn luôn đang nói, dù sao ngươi cũng không dùng được nàng, cho nên nàng tưởng sớm một chút nhi trở về, hôm nay buổi sáng, ngươi sáng sớm, liền đi theo vu Gia Gia đi trên núi phóng yêu, ta nguyên muốn cứ gọi liêu dung nguyệt từ từ, kết quả nàng không muốn chờ, sợ không đuổi kịp xe hồi tỉnh thành. Thấy tô một hoán biểu tình đờ đẫn, tần dư hy chạy nhanh phủi sạch quan hệ, cũng không phải là nàng muốn liêu dung nguyệt đi mà là tô mộc hoán đem liễu dung nguyệt lộng tới nơi này tới vẫn luôn chẳng quan tâm chuyện này đầu sỏ gây tội kỳ thật là tô mộc hoán chính mình chính là nàng thu tiền của ta còn chưa tới kỳ nàng liền đi rồi kia hiện tại làm sao bây giờ tô mộc hoán buồn rầu trên cổ treo camera dùng tay bực bội bắt lấy chính mình đầu tóc nếu không đem ngươi ảnh chụp cấp chủ biên phát qua đi ta mới không cần làm nổi bật đâu tần dư hy tỏ vẻ cự tuyệt. Xoay người, hướng trong trại mặt đi, nàng không để ý tới tô mục hoán, cái này nổi, nàng đã ném nổi cấp tô mục hoán, lạp lạp lạp. Gió thu trung tô mục hoán ngốc ngốc đứng ở hàng rào lối vào, có chút không biết làm sao, hắn có chút sợ hứa mỹ lệ. Buổi chiều thời gian, cuối thu mát mẻ, Tần Dư Hi cầm cây kẹp vẽ, ngồi ở trong nhà trong viện vẽ tranh, cách vách lục gia trong nhà ở nhờ lão nhân, rảnh rỗi không có việc gì, chạy tới tìm Tần Dư Hi giới liêu. 266 chớ lại vay tiền. Nha đầu, ngươi ở vẽ tranh đâu? Lão nhân ngồi ở thạch ma thượng, nhìn Tần Dư Hi ở trên tờ giấy trắng đánh phát thảo, giống như vô tình hỏi thăm nói. Bên này khu sinh hoạt không yên ổn đi. Các ngươi nơi này có hay không bộ đội đóng quân a? Vẽ tranh khi, giống nhau không thích bị người quấy rầy Tần Dư Hi, trong tay bút vẽ một đốn, nghiêng đầu nhìn Lão gia gia, cười nói. Ta không biết a, ta, ta hiểu chuyện bắt đầu. Nơi này liền không ra quá cái gì đại sự nhi. Gia Gia, ngài nói sinh hoạt không yên ổn, là chỉ cái gì. Đông Sơn Thượng có bộ đội đóng quân, chuyện này địa phương người miền núi là cảm kích, nhưng là cũng chưa từng cái cái gì người bên ngoài, có việc không việc hỏi thăm này đó. Tần Dư Hi tự nhiên không chịu nói cho lão Gia Gia, Đông Sơn Thượng liền có một chi bộ đội chắc đâu. Kia lão Gia Gia thổi dâu, khoa tay mua chân. Sinh hoạt không yên ổn, tí như các ngươi cái này biên khu thường thường có chút ngoại cảnh thế lực tới nháo sự, sau đó có bộ đội ra tới duy trì trị an. thần dư hi lắc đầu, trở về câu, không có, chúng ta nơi này an toàn thật sự. sau đó nàng thấy này ra ra không có phải đi, còn tưởng bắt chuyện ý tứ, dứt khoát đem trong tay họa tranh phong cảnh phiên cái trang, đối kia lão gia gia nói, gia gia, nếu không ngài ngồi ở chỗ đó, liền thạch ma chỗ đó, ta cho ngài họa trường tranh ngài đừng núp ních ha, hành hành hành. lão nhân ra trực tiếp ngồi xuống thạch ma phía trên đi, vẫn không núp ních, làm tần dư hí hòa tranh, lại thử hỏi, nếu các ngươi nơi này xuất hiện người xấu, làm sao bây giờ? bộ đội tới thời gian mau sao? ra ra, ngài biết ngài lời này hỏi, rất giống cái đặc vụ không? gì? đặc vụ? lão nhân cả kinh nhảy lên, có chút cả giận nói, nha đầu, lời này ngươi nhưng đừng nói bậy nói bậy đi ra ngoài đến chịu xử phạt cho nên a gia gia ngài cũng đừng loạn hỏi thăm, không chừng đã bị người trở thành đặc vụ cấp bắt lại đâu nhìn lao nhân này phản ứng thú vị tần dư hi đó là cười tiếp tục đầu nói gia gia ta nói ngài nhưng đừng giết ta diệt khẩu a ngài nói ngài lớn như vậy tuổi một người đại khái cũng sắp có 80 tuổi đi còn học nhân gia người trẻ tuổi tới lên núi này bản thân chính là một kiện rất quái dị sự tình gác chỗ nào Không dẫn người hoài nghi à. lão nhân không nói chuyện, vươn có chút khô lao tay, gãi gãi chính mình trên cằm trắng bóng dâu, hai mắt mạo tinh quang, xem này Tần Dư Hi, thật lâu sau lúc sau, mới là chỉ vào cái này cô nương, nói, tiểu nha đầu, ngươi không đơn giản nột, như là cái gặp qua việc đợi người. Hắn không thể dùng đối đãi ngu muội dân chúng ánh mắt, lại đến đối đãi cái này tiểu cô nương. Gió thu hào hào chung, Tần Dư Hi cười nâng lên đôi mắt, xem này lão nhân này trong tay bút rơi xuống bắt đầu đánh phát thảo một chút một chút miêu tả này lao ra tử mặt bộ chi tiết lại là đột nhiên nghi hoặc nói ra ra ngài này hình dáng ta như thế nào càng xem càng giống một người ai lão nhân nghe vậy do hỏi còn chưa chờ tần dư hy đáp lời rào tre bên ngoài thỏa linh vận khóc sướt mướt vọt vào tới đi đến tần dư hy trước mặt lao nước mắt khóc ròng nói dư hy tỷ Dư Hi tỷ ngươi có thể cho ta mượn điểm nhi tiền sao? Làm sao vậy? Nhìn thỏa linh vận bộ dáng này, thần dư Hi đốn giác kỳ quái. Nay thỏa linh vận cùng nàng ngãi ngãi lâm đại hoa, không phải vẫn luôn ở chấn trên bệnh viện, chiếu cố thỏa ra ra sao? Hôm nay như thế nào đã trở lại? Bác sĩ nói, ông nội của ta trái tim bị tra ra vấn đề, muốn động cái cái gì bắt cầu giải phẫu, ở chấn trên còn không thể làm, muốn tới đế đô đi làm. Đến hai ba mươi vạn đồng tiền, quá nhiều, ta mãi mãi nói không trị, dư Hi Tỷ ngươi có thể cho ta mượn điểm tiền sao? Như thế nào có thể không trị đâu? Tần dư Hi như mày, nghĩ nghĩ, thỏa ra ra năm nay không sai biệt lắm năm mươi mau sáu mươi tuổi, tuổi này, kỳ thật cùng Trần Ngọc Liên không sai biệt lắm. Trần Ngọc Liên sống đến hai mươi năm sau, hơn nữa kéo bệnh thể, còn có tiếp tục sống suốt khả năng tính, thỏa ra ra thân mình như vậy ngạch lãng như thế nào liền không chị ông nội của ta ông nội của ta đãi ta cực hảo ta ba mẹ ở bên ngoài làm công một tháng cũng mới không đến 600 khối tiền lương ta, ta hôm nay đã đi rồi vài gia ta thân thích bọn họ đều không cho ta mượn tiền chúng ta trong trại cũng không có gì nhân gia có thừa tiền có thể cho ta mượn Thỏa Linh vẫn khóc đến đôi mắt đều sưng thành một viên hạch đảo nàng ăn mặc cũng không biết nào một năm y hề phúc cũ mùa thu gió lạnh phơm phất Mọi người đều đã mặc vào trường tụ, Thỏa Linh Vận vẫn là một bộ ngắn tay trang điểm, kia trên người áo thun bị tẩy đến trở nên trắng, nhan sắc đã cởi đến thập phần nhạt nhéo. Tần Dư Hi nhìn nàng hai chân, ăn mặc một đôi giải phóng giày vải, ngón chân chỗ bị tệ phá một cái lỗ nhỏ, thực mau, này xong giày vải theo Thỏa Linh Vận sinh trưởng, liền sẽ bị Thỏa Linh Vận xuyên hỏng rồi đi. Lúc này, Tần Dư Hi mới là phát hiện, Thỏa Linh Vận là đầy người mỏi mệt, nàng một cái mới 13 tuổi nữ hài tử. Tối hôm qua định là một đêm không ngủ, suốt đêm cũng không biết đi rồi nhiều ít thân thích ra đi vay tiền. Theo thỏa linh vận khóc thút thít, nàng ngã én lại lâm đại hoa từ rào tre bên ngoài vọt vào tới, một phen kéo lại thỏa linh vận, khóc lóc hướng trong nhà kéo, một bên kéo một bên hô. Chớ lại vay tiền, chớ lại vay tiền, ngươi mượn như vậy nhiều tiền, sau này lấy cái gì còn cho nhân ra. Ngươi ra ra chính là cái này mệnh, cũng chỉ có cái này mệnh. À, ta không cần ta không cần trở về, dư hy tỷ, ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp giúp ta ra ra, ta đợi này, cho ngươi làm như làm mã đều có thể, dư hy tỷ, Thỏa linh vận tiêm thanh khóc lớn, đưa tới trong trại không ít người quan vọng, nàng mãi mãi kéo nàng trở về đuổi, nàng liền đặt mông ngồi dưới đất, không chịu đi, khóc kêu muốn tần dư hy vay tiền cho nàng. Chính là tần dư hy, chính mình cũng không có hai ba mươi vạn a, lớn như vậy một số tiền. Nàng trước mắt là lấy không ra Hơn nữa Nói câu phi thường hiện thực nói Chính là có Nàng mượn cho Thỏa Linh Vận Thỏa Linh Vận mới bất quá 13 tuổi Sơ trung cũng chưa tốt nghiệp Nàng lấy cái gì còn này 2-30 vạn Trong viện Tần Dư Hi đứng dậy nhíu mày Xem này lâm đại hoa kéo Thỏa Linh Vận Thỏa Linh Vận đặt mông ngồi dưới đất Chết sống không chịu đi Giao tre bên ngoài Xem náo nhiệt gì xuân hoa Âm không âm Dương không dương nói Dư Hi A, ngươi xem linh vật như vậy đáng thương, nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi liền mượn hai ba mươi vạn cấp linh vật bái. Nhân gia gia gia muốn đi Đế đô phẫu thuật, bất động cái này giải phẫu người sẽ chết, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Nói được dễ dàng, Tần Dư Hi ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gì Xuân Hoa, bên người nàng ngồi ở thạch ma thượng lão nhân đứng lên tới, nơi này người tuy rằng nói đều là phương ngôn, hắn nghe không quá minh bạch khá vậy xem minh bạch một ít cái gì. Tựa hồ cái này ngồi dưới đất khóc tiểu cô nương, là đang hỏi Tần Dư Hy vay tiền. lão nhân đang muốn nói chuyện, Tần Dư Hy lại là một cái bước xa sông lên, một phen kéo ngồi dưới đất khóc thỏa linh vận, đẩy ra lâm đại hòa, dương giọng nói. Người được cứu trợ, nhưng là quê nhà hương thân, nhà ai không đến cái việc khó nhi. Đại gia góp vốn thấu một thấu, có thể thấu nhiều ít là nhiều ít. 267 người liền chụp nàng. Sau đó, Tần Dư Hi lôi kéo thỏa linh vận liền hướng trên lầu đi, đi rồi một nửa, xoay người, chỉ vào rào tre bên ngoài, ở lấy ca mê ra vô vô chụp tô mộc hoán, dùng tiếng phổ thông nói. Ngươi không phải muốn người mẫu sao? Ta xem linh vận cực hảo, ngươi liền chụp nàng. Khi nói chuyện, lôi kéo thỏa linh vận liền vào nhà nàng nhà sàn, trở về phòng ngủ, đem phòng ngủ môn một quan, cấp thỏa linh vận hóa trang mân mê đi. Dưới lầu. Xem náo nhiệt người còn không co tan đi, đại gia cũng không biết tần dư hy lôi kéo thỏa linh vận trở về làm gì, chỉ biết tần dư hy muốn thỏa linh vận đường tô một hoán người mẫu. Mà lâm đại hoa rơi lệ đầy mặt đứng ở tần dư hy gia trong viện, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng nam nhân, nàng chưa chắc không nghĩ cứu sao. Chính là hai ba mươi vạn đâu, đối với năm thu vào cũng chưa quá vạn một hộ nhà nghèo tới nói, hai ba mươi vạn, đến không ăn không uống hai ba mươi năm mới có thể còn phải thanh. Thỏa Linh Vận cũng là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tối hôm qua thượng chạy biến thân thích ra, cũng bất quá mượn hai ba mươi đồng tiền, này cũng đã là thỏa ra sở hữu thân thích, có khả năng thấu đủ lớn nhất cực hạ. Hiện giờ, thỏa Linh Vận không biết trời cao đất dày, chạy đến Tần Dư Hi trong nhà tới, mở miệng chính là hai ba mươi vạn. Lâm Đại Hoa không dám tưởng tượng, Tần Dư Hi cùng các nàng không phải người thân hay bạn bè, chính là có hai ba mươi vạn, Lại dựa vào cái gì mượn cho các nàng. Nhưng là, Lâm Đại Hoa nàng nam nhân hiện tại còn nằm ở chấn trên bệnh viện, bên người cũng chưa nửa cái người chiếu cố, kia Trung Quy là một cái mạng người, Trung Quy là Lâm Đại Hoa ở chung nửa đời người nam nhân. Nếu không có bị buộc thượng tuyệt lộ, Lâm Đại Hoa cũng không nghĩ cho nàng nam nhân từ bỏ trị liệu. Lại cứ, rào che bên ngoài, dì Xuân Hoa còn ở đàng kia xem náo nhiệt không chê sự đại, nhìn tần dư hy ra nhà sàn. Đối lâm đại hoa nói, lâm Mama, ta xem này hai ba mươi vạn đồng tiền, tần dư Hi cũng là lấy không ra, nhà nàng sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiền A. Ngươi vẫn là ở nhà cấp thỏa bá bá chuẩn bị chuẩn bị hậu sự, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, điểm này việc nhỏ, chúng ta vẫn là có thể băng đầu. Trong viện, lâm đại hoa hồng hốc mắt, đột nhiên quay đầu lại, gắt gao trừng mắt dì xuân hoa, kia trọng mắt trung tơ máu. Hồng đến như là có thể tích xuất huyết tới giống nhau. Nàng còn chưa nói chuyện, Trần Ngọc liên thanh âm, ở đám người ngoại vang lên. Dư Hi nói rất đúng, nhà ai không cái thời điểm khó khăn. Quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, liền như vậy địa bàn, dì Xuân Hoa, ngươi hiện tại liền nói chuẩn bị hậu sự nói, cũng không chê không có khẩu đức. Thỏa ra ra bởi vì bị La Dương thọc một đao, đưa đến trong thị trấn bệnh viện. Nguyên bản miệng vết thương này trụ cái một đoạn thời gian viện liền hảo, lại là bị bác sĩ cha ra trái tim có cái gì vấn đề, muốn đi đế đô phẫu thuật. Nhưng cũng đều không phải là liền phải đi, lập tức nhất định phải đến động cái này giải phẫu. Dì Xuân Hoa hiện tại liền nói chuẩn bị hậu sự, này không phải ở chú thỏa ra ra sớm chết sao. Đại gia trong ngáy mắt, đối dì Xuân Hoa liền ánh mắt không tốt lên. kia dì Xuân Hoa hừ một tiếng, mắt trợn trắng tự giác lưu tại nơi đây cũng không có gì ý tứ, xoay người liền phải về nhà đi. đứng lại, một đạo hùng hậu thanh em vang lên, kéo lại dì Xuân Hoa bước chân. Đại gia quay đầu lại nhìn lại, Lục gia không biết khi nào, đứng ở chân Ngọc Liên phía sau, con đôi tay, mắt ưng sắc bén nhìn dì Xuân Hoa, cùng với đi theo dì Xuân Hoa cùng nhau, chuẩn bị rời đi vài người, hắn nói, không nghe thấy Dư Hi vừa mới lời nói sao? Các gia các hộ đều phải thấu điểm tiền cấp linh vận trong nhà đem cái này cửa ải khó khăn qua. Này, dì Xuân Hoa trên mặt có chút khó coi, hiển nhiên căn bản là không nghĩ thấu cái này tiền, vì thế trong mắt ở hốc mắt chung vừa chuyển. Lục ra, chúng ta chính là thấu lại nhiều, cũng thấu không đủ 2-3-10 vật nột. Có thể thấu nhiều ít là nhiều ít, các gia các hộ, cần thiết đều lấy tiền ra tới. Lục gia khoanh tay tiến lên, dỡ xuống trên lưng sọ, một tay dẫn theo vào Trần Ngọc Liên Sân, đem so sài. Hướng trong viện một đảo khấu, sau đó đem sọt đặt ở lâm đại hoa dưới chân, nhìn mọi người. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, các gia đều trở về lấy tiền đi, đi nhanh về nhanh, nhà ai không giao, thử xem lợi hại. Lục gia cuối năm liền phải kế vị tộc trưởng, hắn nói, không ai dám không nghe. Vây xem mọi người, có người trên người mang theo tiền, lập tức móc ra tiền đến, để vào sọt, một góc hai rác, một phân hai phân, tuy rằng không nhiều lắm. Chính là hiện trường, chỉ cần trên người mang theo tiền, liền đều đào tiền ra tới. Trần Ngọc Liên tiến lên, từ dân tộc thổ quần áo trong túi, nhảy ra một cái bố bao, mở ra tới, bên trong một trăm khối, còn có một ít giải rắc tiền giấy, nàng đem giải rắc tiền chính mình lưu trữ, hướng sọt thả một trăm khối trình trường, ở một đống phân phiếu tiền giấy chung, này một trường một trăm khối phá lệ thấy được. Một bên lâm đại hoa thấy thế, hồng con mắt, nhìn Trần Ngọc Liên, xua tay. Quá nhiều, quá nhiều, Ngọc Liên, nhà ngươi trạng huống cũng không hảo đâu. Cầm đi, không có việc gì, trước đêm thỏa bá bá bệnh cấp xem trọng. Trần Ngọc Liên không để bụng, kỳ thật 100 khối sát thật có chút nhiều, nàng cũng biết, nhưng là Tần Dư Hy ở hồi hàng rào cùng ngày, danh tác cho nàng tắt 1.000 đồng tiền. Đối với Trần Ngọc Liên tới nói, này 100 khối cũng liền không đủ để ý. Sau đó, Trần Ngọc Liên nhìn về phía trạm đến xa nhất gì Xuân Hoa, hỏi. Xuân Hoa, ngươi đâu? Nên nhà ngươi giao tiền. Ta trở về lấy, trên người không mang, trở về lấy a? Dì Xuân Hoa trên mặt giới cười, xoay người liền hướng ra địa phương chạy, sám xịn, rất có điểm nhi chạy trối chết tư thế. Mà trong viện, xem minh bạch cũng đoán minh bạch lão đầu nhi, từ thạch ma ngồi đứng dậy tới, kéo ra áo khoác khóa kéo, cũng ra bên ngoài đào tiền, đào tới đào đi, móc ra một phen tán tiền liền giấy, một khối hai khối năm khối mười khối không gì khái niệm tất cả đều ném tới rồi xọt so đi lục ra thấy thế đối lão nhân kia khách khí nói không cần bà bà ai đây là chúng ta trong trại chuyện này ngài không cần ra tiền lục ra sẽ không nói tiếng phổ thông nói đều là phương ngôn kia tao lão nhân nghe không hiểu lúc này tô mộc hoán cũng buông xuống trong tay đang ở vô vũ trụ camera thượng tiến đến móc ra trên người một chồng tiền để vào xọt Này người bên ngoài còn như thế khách khí, trong trại cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy gì xuân hoa, nói về nhà đi lấy tiền, lại là vẫn luôn cũng chưa ra tới. Đó là vào lúc này, kéo kẹt một tiếng, tần dư đi ra, nhà chính môn bị kéo ra, nàng đi ra, đại gia sôi nổi ngẩng đầu đi vọng. Chỉ thấy nàng dắt ra một cái dân tộc thổ gia tiểu cô nương, màu đen bố y hề thượng, màu xanh lá thêu văn triển cổ tay áo hai ba vòng. Trên cổ một bộ thủ công chế tạo thú cốt vòng cổ, trên lô thai còn mang một bộ thực thời xưa thú nha hoa thai. Này dân tộc thổ gia tiểu cô nương, đó là Thỏa Linh vận, nhưng nàng cùng phía trước hình tượng một trời một vực, thậm chí còn so với đại đa số tuổi này dân tộc thổ gia tiểu cô nương tới nói, càng nhiều một loại làm mọi người nói không nên lời cảm giác. 268 không thể tùy tiện bại lộ. Chỉ thấy Thỏa Linh vận trên đầu, ba màu đen dân tộc thổ gia khăn vấn đầu. Một loan giống như ánh trăng hung thú nha, đỉnh lên đỉnh đầu, theo xuống lầu động tác, thỏa linh vận thủ đoạn cùng cổ chân thượng thú cốt vòng tay, phát ra một loại nặng nghề thả lô mãng và chạm thanh. Tô một hoán xem đến ngây ngốc, đều đã quên chụp ảnh, hắn cảm giác, chính mình phảng phất đã chạm đến này tòa núi lớn linh hồn chỗ sâu trong, đây là hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm thiên nhiên nữ hải nhi, chưa từng tân trang Mỹ, lô mãng trung lộ ra linh khí, nhu Mỹ mang theo ngang ngược, thiên nhiên không trang sức cũng bất quá như thế. Kỳ thật, thỏa Linh vận vốn dĩ chính là lớn lên mỹ, còn tuổi nhỏ, 13 tuổi thôi, cũng đã bị dự định thành giới sơn trại đời kế tiếp Kim Hoa, chỉ chờ Tần Dư Hi một gả chồng, nàng liền có thể thừa vị. Như vậy cô nương, mặc dù tuổi còn nhỏ, khá vậy có tuổi tiểu nhân ý nhị, Tô Mục Hoán dơ ca mây ra, bắt đầu chụp nàng, nàng liền đứng ở Tần Dư Hi ra một chất thang quấn thượng, chân tay luống cuống nhìn Tô Mục Hoán, trước mắt đã khóc sưng đỏ đã bị Tần Dư Hi dùng đồ trang điểm, không dấu vết che dấu rớt, mới vừa rồi ở trong phòng thời điểm, Tần Dư Hi cũng cấp Thỏa Linh Vận phổ cập một phen, cái gì gọi là người mẫu, chính là làm tô mộc hoán chụp ảnh, cấp tạp chí xã làm bìa mặt ảnh chụp, sau đó tô mộc hoán sẽ cho nàng tiền, mà Thỏa Linh Vận hiện tại chính yêu cầu tiền, nàng nguyện ý làm tô mộc hoán cho nàng chụp ảnh, chỉ là đối mặt tô mộc hoán trong tay cả mạ dạng, Thỏa Linh Vận cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng trong mắt có kinh hoàng, nhìn đã rời đi màn ảnh phạm vi Tần Dư Hi, thỏa linh vận trong mắt có bất lực. Nàng nên bãi cái gì tư thế? Nàng nên làm cái gì động tác? Chụp ảnh, đưa người mẫu, là thế nào? Này đó, Tần Dư Hi đều không có đã nói với nàng. Mà thỏa linh vận trong mắt bất lực cùng kinh hoàng, đây đúng là tô mùa hoàn muốn, núi lớn chỗ sâu trong cô đường đối mặt ngoại giới quá nhiễu, nàng đương nhiên nên kinh hoàng, đương nhiên nên bất lực đương nhiên hẳn là ở thiên nhiên vô tạo tác tư thái trung biểu hiện ra một cổ nhu nhược đáng thương tới tần dư hy có dự cảm thỏa linh vận ảnh chụp nếu là trở thành tạp chí bìa mặt bán đi sẽ hấp dẫn một đại bang nam tính người đọc tới mua sắm tạp chí nam nhân không đều là thích nữ nhân nhu nhược đáng thương một ít sao không nội tồn ta lại không nội tồn chụp ảnh trong quá trình tô mộc hoán tức giận đến kêu to hắn không thể quăng ngã trong tay sang Quý Ca mê ra tới, hắn xoay người, xin giúp đỡ giống nhau, nhìn Tần Dư Hi, "Ngươi mau đi tìm cái kia quân nhân, làm hắn giúp ta đem nội tổn trong thẻ ảnh trụ, đều truyền cho chủ biên." Tần Dư Hi tức khắc lời, nhún nhún vai, tiếp nhận tô muội hoán tháo rỡ xuống dưới nội tổn tạm, chậm rì rì chuẩn bị ra cửa, đi Đông Sơn tìm Kỷ Tử Hàm. Trong viện, tô muội hoán ở đấm ngực dừng chân, lục gia còn ở thu thập trong trại người đưa tới góp vốn khoản. Trần Ngọc Liên đang an ủi Lâm Đại Hoa, Thạch Ma bên cạnh tao láo nhân, lại là lén lút ra sân, rất xa đi theo Tần Dư Hi phía sau, vô cớ đáng khinh. Phía trước đã thiệp thủy quá khê Tần Dư Hi, quay đầu lại đi xem phía sau, kia tránh ở thụ mặt sau lão gia gia, bất đắc dĩ thở dài, cách thật xa, hỏi vị này gia gia, ngài rốt cuộc có phải hay không đặc vụ? Này hành vi, ta nên như thế nào cho ngài thuyết minh mới hảo a? Ngươi như thế nào phát hiện ta? Lão nhân từ sau thân cây vươn một viên đầu tới, cười hì hì nhìn Tần Dư Hi. Ta cho rằng ta đã che giấu đến đủ hảo. Đúng vậy, cực hảo. Tần Dư Hi đứng ở suối nước đầu, xả quá một cây cỏ chanh, chỉ vào bờ bên kia lão nhân, cảnh cáo nói: Nếu ngài lại đi theo ta, ta liền trực tiếp đem ngài định nghĩa thành đặc vụ, chớ lại theo tới, nhân dân quân nhân nơi dừng chân là không thể tùy tiện bại lộ. Hành hành ta không cùng, ta không cùng. Lão Đầu Nhi cười đến xa lạ, sau này lui hai bước, chờ Tần Dư Hi xoay người rời đi, hắn quả thực không có lại theo sau, chỉ là mặt nghiêm, hừ một tiếng. Tiểu Nha Đầu, Lão gia tử không đi theo ngươi, chính mình liền tìm không lộ sao? Đánh nhiều năm như vậy du kích chiến, Lão Đầu Nhi lòng tự tin bạo lèo, lấy ra đội du kích viên chuyên nghiệp tinh thần tới, thả đại hắn trở về, cẩn thận quan sát quan sát địa hình, cân nhắc cân nhắc địa thế định có thể tìm nhà hắn cái kia ước hiếp dân vùng biên giới cô nương ngai danh. Tần Dư Hy lại là thấy lão nhân kia quả thực không có đi theo nàng, liền một đường bay lên, trực tiếp tới rồi đông sơn đỉnh đóng quân điểm, thấy canh gác lính gác. Lính gác đều nhận thức Tần Dư Hy, thấy Tần Dư Hy tới, liền cúi đầu cười trộm, không đợi Tần Dư Hy thuyết minh ý đồ đến, trực tiếp thả Tần Dư Hy đi vào, cho nàng chỉ chỉ kỳ tử hàng ký túc xá ở đâu, làm nàng chính mình đi tìm dọc theo đường đi, linh tinh mấy cái binh ca đi tới, đều cùng tần dư hy chào hỏi. tẩu tử hảo, tẩu tử tới tìm hàm ca a, tẩu tử đội trưởng huấn luyện giã ngoại mau trở lại, ngài đi hắn ký túc xá chờ hắn. nay lộ đều không cần tần dư hy chính mình tìm, ký tử hàm ký túc xá môn cũng không cần nàng mở ra, tự nhiên có binh ca tìm chìa khóa tới, cấp tần dư hy mở cửa, bởi vì có trọng đại lập công biểu hiện. Kỳ tử hàm ký túc xá thành đơn nhân gian, liền một chương song tầng tiết giường, trên giường quân màu xanh lục chan bị xếp thành đầu hủ khối, còn có một chương án thư, một tràn nền bàn. Trên mặt bàn, thả mấy quyển thư, thần dư hy tùy ý nhìn thoáng qua, cái gì xuống ống cấu tạo, cái gì đại pháo phân giải nguyên lý. Hảo chuyên nghiệp, thần dư hy tỏ vẻ chính mình xem không hiểu. Nàng ánh mắt dừng ở kỳ tử hàm trên mặt bàn, phóng một nổ tẹp úc, đây là tô mộc hoán. Sau đó còn có một chồng sáu tức ảnh chụp mấy cái thủ công chế tác, chưa hoàn thành khung ảnh. Kỳ tử hàm quả thực đem tần dư hi ảnh chụp giặt sạch ra tới, chuẩn bị dùng khung ảnh khung lên. Mà trên tường, là một cái đã làm xong khung ảnh, khung, phóng chính là kỳ tử hàm 20 năm sau bức họa, đó là tần dư hi đưa cho hắn đệ nhất chương họa. Nàng cúi đầu cười một chút, cầm lấy trên mặt bàn ảnh chụp một chương một chương xem, lại ngồi ở kỳ tử hàm giường đệm thượng. An tĩnh chờ kỳ tử hàm trở về, cũng không biết trải qua bao lâu, Tần dư hy ngã vào kỳ tử hàm thiết trên giường ngủ rồi, nàng mơ mơ màng màng, cảm giác ngoài cửa có chút xảo, bên người có người ở đi tới đi lui, không trong chốc lát, nàng trên chân heo rể ra không thấy, có chân rừng ở nàng trên người, là kỳ tử hàm hương vị, trong lúc ngủ mơ Tần dư hy ngửi chân thượng khí vị, cảm giác chính mình cả người đều bị kỳ tử hàm vây quanh giống nhau, chờ mình tiếp tục ngủ rồi nhưng vào lúc này buổi chiều thời gian tiếp cận trạc vạng chấn trên xe nhất ban nhất ban tới lại nhất ban nhất ban đi dì xuân hoa hạ cuối cùng nhất ban đến trấn trên xe ngồi ở phòng đợi chờ người màn đêm buông xuống phía trước cuối cùng nhất ban từ thành phố đến trấn trên xe vào nhà ga dì xuân hoa chạy nhanh đứng dậy vào bãi đậu xe chưng đầu nhìn sau đó mắt trông mong nhìn thượng xuân nhi bên hai điều bím tóc con cái cũ ba lô đầy mặt du quang xuống xe tới đó là bị mấy ngày liền buôn ba, lan lộn ra du quang. 269 đây đều là vì Xuân Thảo. Mama, Thượng Xuân Nhi vừa xuống xe, liền thấy dì Xuân Hoa trên mặt có chút động dung, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, duỗi tay ôm lấy dì Xuân Hoa, vội vàng hỏi nói: Xuân Thảo thế nào? Nàng hai ngày trước tiếp dì Xuân Hoa điện thoại, buông điện thoại, liền chạy tới cùng Lão sư thỉnh giả, vội vã mua vé xe hướng trong nhà đuổi. Hôm nay buồn nhưng ở thành phố ở một đêm, ngày mai buổi sáng lại nước động chấn, trưa hôm đó là có thể ngồi xe đến tập thượng, nhưng là thượng Xuân Ni chờ không kịp, bởi vì lo lắng Xuân Thảo An Nguy, vội vàng cuối cùng nhất ban xe, trở về chân trên. Nha nàng không có người tới chân trên tiếp nàng, nguyên bản gì Xuân Hoa cũng nói không tới, nhưng là không biết vì sao, gì Xuân Hoa lại tới nữa. Thượng Xuân Ni có chút cảm động, quả nhiên thời khắc mấu chốt, vẫn là chỉ có nhà mình thân thích tin được. Lại là nghe gì Xuân Hoa hỏi? Xuân Nhi Nhi, ngươi lúc này trở về, không mang cái gì thứ tốt. Liền mang theo cái bao trở về. Muốn mang cái gì thứ tốt? Xuân Nhi khó hiểu, buông ra ôm gì Xuân Hoa động tác, nghĩ nghĩ. Mang theo chút đường, cấp trong trại hải tử ăn. Nàng ở bên ngoài quá đến khăn khổ, trong nhà cho nàng gửi sinh hoạt phí, mỗi ngày cũng cũng chỉ có thể quản nàng tăng cơm, lại vô dư thừa dư tiền ra tới có thể mang chút đường cấp trong trại bọn nhỏ ăn, đã là nàng tỉnh vài thiên cơm sáng tiền. Đường nga trừ bỏ đường, ngươi cái gì cũng chưa cho ngươi ba mẹ cùng đệ đệ mang về tới A. Dì Xuân Hoa khôn kể trên mặt thất vọng cảm giác, như thế nào Xuân Ni vào đại học, đi theo trung học thời điểm cũng cũng không có cái gì hai dạng. Tất cả mọi người trông cậy vào Xuân Ni từ đây sau có thể cá chép nhảy vào Long Môn, hảo trở về Quang Tông Diệu Tổ. Kết quả, Xuân Ni trở về. Trận trưởng còn không có một cái cao trung tốt nghiệp tần dư hi đại. Di Xuân Hoa có chút hối hận, chính mình hoa tiền chạy đến trấn trên tới đón Xuân Nhi, chính là không tới nói, liền phải bị lục ra bắt lấy, cấp thỏa linh vận trong nhà quên tiền. Di Xuân Hoa tự nhiên không nghĩ không duyên cớ vô cớ cho người ta tiền, vì thế trên mặt cũng liền không thế nào đẹp. Nguyên là nghĩ, nay tần dư hi là từ tỉnh thành trở về, thượng Xuân Nhi cũng là từ tỉnh thành trở về. Đại khái Xuân Ni sẽ mang tốt hơn đồ vật trở về, hơn nữa Xuân Ni là cái sinh viên, như thế nào đều so tần dư hy cao quý, mang về tới đồ vật khẳng định so tần dư hy nhiều. Nàng nếu là tới đón Xuân Ni, nói không chừng còn có thể hướng chính mình ra gẩy đẩy chút cái gì đâu. Tỷ như, Trần Ngọc Liên ra, vẫn luôn không dùng được kia cái gì bếp lò, nếu là Xuân Ni cũng mang về tới một cái, nhà nàng cũng không dùng được, nhưng không phải có thể làm gì Xuân Hoa lấy về ra sao. Nhưng mà, mộng tưởng là tốt, chưa thấy qua cái gì việc đời phụ nhân, trừ bỏ cả ngày ở núi sâu đảo loạn mưa gió ngoại, rất nhiều chuyện này cũng suy xét đến không chu toàn, nàng cho rằng Xuân Ni sẽ mang chút cái gì trở về, làm sao từng nghĩ tới, Xuân Ni trên người có hay không như vậy nhiều tiền đâu. Xuân Ni trên mặt có chút xấu hổ, giống như một cái đã làm sai chuyện hải tử, cúi đầu, cắn môi dưới. "Ta, ta trở về vẽ xét tiền, vẫn là đồng học cho ta đấu." Bọn họ đều là thực tốt một ít người, biết nhà ta xảy ra chuyện, cho nên cho ta thấu vẽ xe tiền, làm ta trở về nhìn xem. Quang xem không được a? Dì Xuân Hoa thanh âm có chút lệ. Ngươi còn phải tiêu tiền, hoa rất nhiều rất nhiều tiền, đi đem ngươi đệ đệ cấp vớt ra tới. Ngươi muốn đưa lễ à? Ngươi biết ngươi đệ đệ mang về tới nam nhân kia, phạm vào bao lớn chuyện này sao? Ngươi đến cho ngươi đệ đệ lót đường, tặng lễ, một đường hướng lên trên đưa. Đem ngươi đệ đệ cứu ra. Nghe vậy, Xuân đi mặt, trong nháy mắt liền trắng, nàng cả người có chút run. Ta, ta không biết nên đưa cái gì, không biết nên đưa cho ai, ta không có phương pháp, Mama, Xuân Thảo rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Hắn hướng trong trại mang về một người nam nhân, giết thật nhiều người, là cả nước truy nã tội phạm giết người, còn đem thỏa linh vận ra gia cấp giết. Xuân Thảo chính là cái kia cho hắn đệ đau người, ngươi nói. Ngươi đệ đệ phạm chuyện này lớn không lớn. Dì Xuân Hoa không chê chuyện này lại, liền tưởng đem thượng Xuân Nhi đấy cấp bước ra tới, làm thượng Xuân Nhi lấy tiền cho Xuân Thảo hủy bỏ bản án, một cái trong núi nữ tác nhân ra, nói được chính mình giống như thực hiểu giống nhau, còn đẩy một phen Xuân Nhi. Ngươi không phải có như vậy nhiều đồng học. Tùy tiện tìm một cái, đi một chút quan hệ, đem ngươi đệ đệ trước vớt ra tới lại nói. Ta! Xuân Nhi khổ mà không nói nên lời bị dì Xuân Hoa đẩy đến sau này lui một bước. Ta cũng không biết ta những cái đó đồng học, cái nào có thể có lớn như vậy bản lĩnh, có thể bang thượng hội. Cẩn thận ngẫm lại, Thượng Xuân Ni đã từng cũng là cùng dì Xuân Hoa giống nhau, cho rằng đại học đồng học, mỗi người năng lực thông thiên, kết quả đi đại học lúc sau vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai like mọi người đều là từ không sai biệt lắm địa phương thi đậu tới. Chân chính nói cái loại này thoạt nhìn thực lưu người, Cùng Xuân Nhi loại này, nhà nghèo học sinh phong cách một chút đều không đáp, căn bản là không phải một cái thế giới người, Xuân Nhi cũng liền không nói đến làm những người đó hỗ trợ. Tìm Kỳ Tử Hàm a. Di Xuân Hoa một phách trưởng, như là nghĩ tới một cái ý kiến hay, lại đối Xuân Nhi nói: "Ta cùng ngươi nói, Xuân Nhi nhi, ngươi lúc này tuyệt đối không thể thoái nhượng, ngươi biết La Dương là bị ai bắt lấy sao? Chính là Kỳ Tử Hàm, ngươi chỉ cần tìm được Kỳ Tử Hàm." Làm hắn cùng cảnh sát nói, lúc ấy Xuân Thảo còn nghĩ ngăn lại La Dương đã thương người, Xuân Thảo cùng La Dương căn bản là không phải một đám, sau đó làm trong trại người, tất cả đều nói Xuân Thảo là bị La Dương hiếp bức nhọc trại, này không phải được rồi. Này! Này liên hảo sao? Sắc mặt tái nhợt Xuân Y, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chú ý, làm kỳ tử hàm hỗ trợ nói dối, có thể đi. Bất quá chính là một cái tiểu vội mà thôi nàng đi tìm kỳ tử hàm, kỳ tử hàm sẽ hỗ trợ sao? Nay khẳng định thì tốt rồi à, ngươi đừng quên, kỳ tử hàm trước kia là thích ngươi, sau lại mới bị tần dư hy đừng đoạt qua đi, ngươi liền cùng kỳ tử hàm nói, ngươi cũng thích hắn, hắn liền hồi tâm chuyển ý. Di Xuân Hoa hận không thể lập tức chia rẽ kỳ tử hàm cùng tần dư hy, nàng liền không thể gặp bất luận kẻ nào trong nhà, so nhà nàng qua đến hảo, vì thế dùng sức sối dục thượng Xuân nhi. Ngươi tưởng à, Nhà mình cầu em vợ chuyện này, chính là kỳ tử hàm chính mình chuyện này, hắn không giúp ngươi nói dối, còn giúp ai đi. Ngươi nói đúng đi. Không thành vấn đề, Xuân Ni, ngươi hiện tại chẳng sợ. Chẳng sợ. Thấy chung quanh người nhiều, Di Xuân Hoa đi vào thượng Xuân Ni hai bước, đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề nói. Chẳng sợ cùng kỳ tử hàm, trước đêm giấc ngủ, ngươi cũng muốn làm hắn giúp ngươi, ngươi minh bạch sao. Nghe vậy, thượng Xuân Ni mặt đẹp. Lập tức liền đỏ, nàng tràn ngập ngượng ngùng nhìn dì Xuân Hoa, dầm chân, hoán trách nói. Mama, ngươi như thế nào có thể ra như vậy chủ ý cho ta, ta sau này còn muốn hay không làm người? Sợ gì? Ngươi đây đều là vì Xuân Thảo. Dì Xuân Hoa không để bụng, nàng chỉ nghĩ, hiện giờ Trần Ngọc liên ra TV, nồi cơm điện, kia nhưng đều là kỳ tử hàm cấp mua, nếu kỳ tử hàm cùng Xuân Nhi Nhi Hảo, mấy thứ này, Tự nhiên cũng muốn toàn bộ dọn đến Xuân Ni trong nhà đi. Đến lúc đó, Di Xuân Hoa xem Trần Ngọc Liên còn có thể đắc ý đến bao lâu. 270 thật là xấu hổ chết người. Di Xuân Hoa hòa thượng Xuân Ni như vậy thương lượng, chấn trên đêm, liền dần dần thâm. Hai người có chút phát sầu, đều lúc này, cuối cùng nhất ban xe sớm đã ngừng, muốn hồi tập tượng, đã là không có khả năng. Nhưng là phải bỏ tiền ở chấn trên ở một đêm, hai người càng là không muốn. Thượng Xuân Nhi là không có tiền, nàng nghèo đến không xu dính túi, thật sự không có tiền. Dì Xuân Hoa là trên người có tiền, nhưng là nàng làm gì muốn thỉnh Thượng Xuân Nhi dừng chân đâu. Thượng Xuân Nhi trở về, chính là cái gì cũng chưa cho nàng mang đầu. Vì thế hai người trong lòng đều đối buổi tối dừng chân phát sầu, nhưng là hai người trên mặt đều không hiện, cũng không có ai trước để cái này dừng chân vấn đề. Nơi xa mấy nam nhân, trong tay cầm một chương ảnh trụ, chính một đường hỏi qua tới. Một người nam nhân, đã hỏi tới dì Xuân Hoa, chỉ vào ảnh chụp chung lão nhân. Xem qua hắn sao. Chấn trên tấm bia đá sưởng lão bản, đều mất tích đã lâu, xem qua sao. Có hắn manh mối, có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cho nhất định chỗ tốt. Có chỗ lợi. Dì Xuân Hoa nghe vậy, nhìn kỹ xem trên ảnh chụp lão nhân, bật thốt lên nói. Còn không phải là chúng ta tộc trưởng gia, mới tới cái kia khách nhân. Phải không? Nam nhân vừa nghe, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị tới, tay nhất chiều, chung quanh mấy cái cầm ảnh chụp nam nhân, đều vây quanh lại đây, kia nam nhân lại hỏi. Người nam nhân này đang ở nơi nào? Mang chúng ta đi. Xuân Nhi có chút sợ hãi, tránh ở gì Xuân Hoa phía sau, lôi kéo dì Xuân Hoa thấp giọng nói. Những người này nhìn không dễ trọng, đi, Mama ma đi mò. Sợ cái gì? Dì Xuân Hoa bất động, nhìn này mấy cái xuống lại lại đây nam nhân. Hỏi, ta mang các ngươi đi, các ngươi cho ta cái gì chỗ tốt? Ngươi nói đi. Dẫn đầu nam nhân, từ trong túi móc ra một trương 100 đồng tiền tới, ở không trung giơ a giơ, giống như đùa với tiểu cẩu, nhìn Di Xuân Hoa ánh mắt, theo kia trương tiền trường tới nhìn lại. Hắn đem tiền thu hồi chính mình trong túi, lại đối Di Xuân Hoa nói, "Ngươi dẫn chúng ta đi tìm cái này trên ảnh chụp người, này trương tiền chính là của ngươi." "Hành." Di Xuân Hoa một ngụm đồng ý căn bản liền không nghĩ tới, này nhóm người đều là chút cái gì địa vị, vừa nghe nói có tiền lấy, nàng đương nhiên đồng ý. Như thế rất tốt, có tiền lấy, buổi tối vấn đề chỗ ở sợ là cũng sẽ giải quyết. Mà lúc này, xa ở Đông Sơn thượng tần dư hi, ở đồ ăn mùi hương trùng, chậm rãi mở mắt, đầu giường trên bàn, sáng lên đèn bàn, nàng sốc bị ngồi dậy, nửa ngày không lộng minh mạch, chính mình hiện tại ở đâu? Tỉnh. Cơm chiều cũng chưa ăn, tới ăn cơm. Ta làm phòng bếp vừa mới như tốt. Kỳ tử hàm liền bưng cái thiết hộp cơm, ngồi ở một bên ghế trên, nhìn tần dư hy sườn mặt, duỗi tay, hàng năm sở thương ngón tay, mang theo một chút thảo ý, phất khai dính dính vào tần dư gương mặt biên tóc đen. Nang nghiêng đầu, vừa thấy là kỳ tử hàm, lười biếng cười một chút, nghiêng người xuống giường, chân ở dưới giường tìm giày, hỏi. Ngươi cho ta thoát giày sao? Chẳng lẽ còn có người khác? Kỳ tử hàm thấy tần dư hy không tới tiếp hộp cơm, liền kéo ra ngăn kéo, tìm tới một cây cái muỗng, đào một muỗng cơm, đưa đến tần dư hy bên môi. Nàng há mồm ăn xong, rối cái lười eo, trên người bạc sức liền loảng soảng loảng soảng rung động, mới vừa ăn xong trong miệng cơm, kỳ tử hàm lại tới vi đệ nhị muỗng. tần dư hy đó là vừa ăn biên đối hắn nói. Ta tới tìm ngươi, cấp tô một hoán nội tồn tạp rửa sạch một chút, đem ảnh chụp chia chủ biên hồng thư. Ân. Kỳ Tử Hàm hai trong mắt chuyên chú nhìn Tần Dư Hi, cũng không biết hắn nghe không nghe đi vào, chỉ là hết sức chuyên chú cho nàng nguy cơm, phảng phất thiên hạ to lớn, chỉ có cấp Tần Dư Hi duy cơm mới là đỉnh đỉnh quan trọng đại sự nhất ban. Hắn như là cấp Tần Dư Hi uy cơm thượng nghiện, hiện tại cũng không gọi Tần Dư Hi chính mình tiếp hô cơm, hắn chỉ lo cầm cái muỗng, hướng nàng bên môi đưa cơm. Nàng đó là ha ha cười, du tay, lấy qua kỳ tử hàm trong tay hộp cơm cùng cái muỗng. Thúc Dục nói: Ngươi mau cho hắn chuẩn bị cho tốt, ta trong chốc lát còn muốn bắt nội tồn tạm trở về. Hảo, ta trong chốc lát đưa người trở về. Kỳ tử hàm cười đến xoay khí, chỉ cần Tần Dư Hi ở hắn bên người, mỗi một phân mỗi một giây, hắn đều giống như bị ngâm mình ở trong bại mật, rất là cao hứng. Sau đó xoay người, cầm nội tồn tạm, hướng trong máy tính đầu đạo ảnh trụ. Qua một lát, Tần Dư Hi ngồi ở hắn bên người trên giường, một bên ăn cơm. Một bên hỏi, ngươi nói ta hôm nay tiến vào như thế nào bọn họ đều phóng ta vào được. Ta như vậy vẫn còn không có đi ra ngoài, ngươi sẽ không phạm kỷ luật sao? Ngươi hôm nay buổi tối lại không ngủ ở chỗ này, không đáng kỷ luật. Vậy ngươi về sau kết hôn, lão bà ngươi liền đi theo ngươi ở tại này gian trong ký túc xá sao? Cái này đề tài, tần dư hi hoàn toàn là tò mò, hỏi cũng kỳ ý. kỳ tử hàm lại là dừng trong tay động tác. Thực Nghiêm Túc xoay người lại, nhìn Tần Dư Hi, công đạo nói: "Nói như vậy, ta kết hôn, ngươi ở chân trên sẽ có võ trang bộ giản xếp người, nhưng là ngươi liền ở tại dưới chân núi trong trại, ta đây về nhà liền rất phương tiện. Chư bộ tập huấn cùng nhiệm vụ trong lúc không thể hồi, còn lại thời gian không có huấn luyện, cơm trưa cơm chiều, ta đều có thể về nhà ăn." Hắn cố ý cường điệu cái này ngươi tự, xác định nhất định cùng với khẳng định Chính mình về sau lão bà chính là Tần Dư Hy. Nghe được Tần Dư Hy nhếch môi trộm cười, thò qua đầu tới, dùng bóng nhấy miệng tới thân kỳ tử hàm. Hắn nghiêm trang chắn một chút, mở miệng muốn nói lời nói. Tần Dư Hy liền lui trở về, thấp giọng nói, chú ý ảnh hưởng. Phải không? Lại nói thầm một tiếng, sợ cái gì, dù sao này trong phòng liền chúng ta hai người, lại không ai thấy. Kỳ tử hàm đó là đứng dậy, đột nhiên một chút, kéo ra cửa phòng. Một đống ăn mặc mê màu quân trang binh ca ngã tiến vào, giống như hồng thủy, một cái điệp ở một cái khác trên người, hoa hoa kê ơ. Sau đó, ở tần dư ghi kinh ngạc trong ánh mắt, kỳ tử hàm xoay người, đi đến án thư biên, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, nhắm chặt bức màn phi dương, ngoại đẩy cửa sổ nền ở một đống người trên mặt, một trận ai ai gọi đau thanh, càng ngày càng xa. hiển nhiên, ngoài cửa sổ cũng lặng lặng mà trốn rồi một đám người, ở nghe lén. này ha ha ha ha! Tần Dư Hi nhìn một phòng người, ngẩng đầu, nhìn về phía kỳ tử hàm, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, không nói lời nào, đứng ở tại chỗ, đôi tay chống nảnh hồi nhìn Tần Dư Hi. Tần Dư Hi đó là cuối đầu, lại thẹn lại quấn bước cho mũi, đứng dậy, cầm lấy đã đạo hảo nội tồn tạm. Chậm chậm, ta phải đi, ta đi trở về. Sau đó vòng qua mấy cái còn không có tử trên mặt đất bỏ dậy binh ca, gương mặt nóng lên đi ra môn đi thật là xấu hổ chết người, nàng nếu là biết, kỳ tử hàm ký túc xá bị này đó binh ca vây quanh, nàng mới sẽ không muốn thân kỳ tử hàm đâu, nàng chân chính nhi là một cái hiểu lễ nghĩa hiểu liêm sỉ đại cô nương a a a a lại vừa quay đầu lại, kia nhảy lên ánh đèn ký túc xá trước, kỳ tử hàm chính sách theo một cây dây lưng, đại sát tứ phương, chịu đến một đám con khỉ nhóm nơi nơi chạy, hoa hoa kêu nhảy nhót lung tung, xứng đáng, ai làm cho bọn họ nghe lén nhìn lén? 271 người hồn ta một chút, thần dư hi một chút đều bất đồng tình này đó bị đánh binh ca nhóm, má nàng nóng lên chạy ra doanh địa, còn chưa xuống núi, phía sau kỳ tử hàm liền xách theo dây lưng đuổi theo, một bên chiều nàng tới, một bên đem dây lưng hệ cũng may vòng eo thượng, chờ đi tới nàng bên người, dắt qua tay nàng, thấp giọng nói: Ta đưa ngươi xuống núi, ngươi không tiến đi, trong chốc lát những người đó lại nên tưởng ngươi làm gì làm gì đi. Tần Dư hi dừng lại bước chân, không cho Kỳ Tử Hàm giật tay, hắn phi nắm không bỏ, nàng đó là vội la lên. "Vậy ngươi ở trên đường, không cần làm cái gì, trong chốc lát trở về chậm, đại gia khẳng định đều có thể đoán được ngươi ở trên đường cọ sát sẽ làm chút cái gì." Ta ở trên đường cọ sát sẽ làm chút cái gì?" Dưới ánh trăng, núi sâu, Kỳ Tử Hàm cúi đầu, nhìn Tần Dư hi cười, cười đến xoé xoái, cứ việc là ở buổi tối. Tiêu tươi cười lại giống như ánh mặt trời, chiếu vào tần dư hi trong lòng. Nàng túi đầu, chú ý một chút kỳ tử hàm ngực, rồi nói. Ta như thế nào biết ngươi phải làm chút cái gì? Vậy ngươi liền đưa ta đến suối nước biên, mau chút trở về. Hảo! Ứng xong, kỳ tử hàm nắm tần dư hi, một đường hạ sơn, quả thật là cái gì cũng không có làm, liền đem nàng đưa đến suối nước biên, sau đó nắm tần dư hi qua dòng suối nhỏ. Liên ở nửa đường thượng, hắn lại là không đi rồi, đứng ở suối nước trung gian kia tảng đá thượng, xoay người, duỗi tay ôm lấy Tần Dư Hi. Nàng muốn động, hắn lại là hù nói. Đừng nhúc nhích, lại động liền rớt trong nước đi. Ngươi cần phải trở về, nhanh lên nhi trở về. Tần Dư Hi đứng ở trên tảng đá, ôm kỳ tử hàm eo, thúc giục hắn hồi nơi dừng chân đi. Đêm nay nàng ném cái đại mặt, không nghĩ chậm trễ kỳ tử hàm hồi nơi dừng chân thời gian. Dưới ánh trăng, kỳ tử hàm cúi đầu xem nàng, có chút chiền người, không muốn rời đi, thấp giọng nói. Ngươi hôn ta một chút, ta liền trở về. Nàng liên nhón chân, trực tiếp hôn lên kỳ tử hàm môi, nhẹ nhàng mút, nhẹ giọng cười nói. Hôn, ngươi muốn đứng vững, bằng không hai chúng ta đều phải rớt thủy đi. Đứng vững vàng. Hắn nhắm mắt, hàm hồ ứng nàng, mặt mày say mê, nặng nề nói. Ta ngày mai không có việc gì, huấn luyện xong rồi. Về đến nhà ăn cơm trưa. Hảo. Tần dư hy tâm sinh vui mừng. Kỳ tử hàm nói đến trong nhà ăn cơm trưa. Lời này nàng đáng yêu nghe xong. Liền cùng hai người đã trở thành người một nhà. Nàng nhà sản. Chính là hắn ra giống nhau. Sau đó nàng buông ra kỳ tử hàm ngôi. Cười. Đột nhiên đẩy hắn một phen. Ở hắn thân hình nhanh nhẹn đứng vững vàng chính mình khi. Nàng đã nhảy lên mặt khác một cục đá. Hai ba hạ qua khê. Đứng ở bờ bên kia. Ý cười doanh doanh xem hắn Thật sự cần phải trở về, ta cũng muốn đi trở về. Ngươi đi, ta nhìn ngươi về nhà. Kỳ tử hàm hướng tần dư hi phất phất tay, tươi cười vẫn luôn thâm nhập đáy mắt, thâm nhập trong lòng. Nang liên cười xoay người, không ở nị nị vai vai, hướng ra phương hướng đi. Kỳ tử hàm nhìn tần dư hi bóng dáng, tóc dài thành thúc, dừng ở sau lưng, mảnh khảnh thân ảnh dần dần hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, trên mặt hắn tươi cười trong sáng, đang chuẩn bị theo sau. Hắn muốn xem Tần Dư Hi trở lại nàng nhà sàn đi. Lại là trong lòng đau xót, bước chân một cái lào đảo, trong đầu, đột nhiên hiện lên một bộ hình ảnh. Hình ảnh chung, Tần Dư Hi thân xuyên áo tụ, xoay người, màu bạc thiết điều môn, ở nàng trước mặt mở ra, nàng bước chân một đốn, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ dùng khỏe mắt dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, mảnh khảnh bóng, dáng liền hoàn toàn đi vào một đạo lại một đạo thiết điều môn chung. Kỳ tử hàm sắc mặt dùng mình. Quỳ dạp xuống khê trùng trên tảng đá, rôi tay, bắt được ngực, quân trang bị hắn nghiết nghiễu, nhưng này cũng giả mất không được hắn trong lòng một phần mười đau đớn. Cái gì cảm giác? Đây là một loại cái gì cảm giác? Kỳ tử hàm cảm giác chính mình đau lòng đến độ không có biện pháp hô hấp. Hắn vì cái gì sẽ nhìn đến như vậy một bức quái dị hình ảnh? Thần dư hi vì cái gì sẽ tiến ngục giam? Nàng làm sao vậy? Dây lát qua đi, kỳ tử hàm hoãn hoãn tâm tình của mình. Đứng dậy, sắp mặt lạnh băng, bay thẳng đến Tần Dư Hi rời đi phương hướng phong đi. Sau đó đứng ở nàng cửa sổ hạ, xem nàng ở phòng ngủ hoạt động cắt hình, cũng không biết nhìn bao lâu, vẫn luôn chờ đến nàng tắt đèn đi ngủ, kỳ tử hàm đều còn yên lặng canh giữ ở nàng cửa sổ hạ, chưa từng rời đi. liên tiếp rời đi, hắn sợ hắn một cái xoay người, Tần Dư Hi liền không co bóng dáng, hắn liền rốt cuộc nhìn không tới hắn cô nương. Một đêm thời gian... Liên như vậy trầm rãi quá khứ, có chút người bảng hoàng vô thố, có chút người an gối mà miên, có chút người mờ mịt không biết, có chút người si ngốc ngóng nhìn. Một tòa núi sâu trùng, mỹ lệ hàng rào, sinh hoạt vận mệnh khác nhau mọi người, lại là cùng nên đón ngày hôm sau sáng sớm. Không biết tối hôm qua, kỳ tử hàm là khi nào trở lại nơi dừng chân, hắn hôm nay sáng sớm, huấn luyện giã ngoại xong, mới vừa tẩy đi một thân xú hãn, chu tử nhược liền công thương vội vã tìm tới. Hàm ca, bên ngoài cái kia thượng Xuân Ni tìm ngươi. Thượng Xuân Ni cái này cô nương, chu tử nhược là nhận thức, trước mấy tháng, không phải nơi nơi cùng người ta nói, kỳ tử hàm thích nàng, vì thế, nàng ba còn mang theo người, thượng nơi dừng chân tới nháo qua chuyện này. Chỉ là, nàng không phải đi đọc đại học sao. Như thế nào hiện tại đã trở lại? Kỳ tử hàm đang ở ăn mặc quân trang, tướng lanh khẩu nút thắt cấp khấu lên, như mày. Ta vừa vặn phải về nhà, thuận đường đi ra ngoài nhìn xem. Bởi vì thượng Xuân Ni tiền khoa không tốt, nàng muốn vào tới tìm kỳ tử hàm, chạm canh gác khẩu người là tuyệt đối sẽ không tha nàng tiến vào. Chỉ chờ kỳ tử hàm đi ra ngoài, liền thấy được thượng Xuân Ni ăn mặc một kiện không mới không cũ hồng áo lông, một cái màu đen kiện mỹ quần, chờ ở dây thép ngoài cửa. Vừa thấy kỳ tử hàm đi ra, còn tưởng rằng kỳ tử hàm là vì nàng, đặc biệt từ nơi rừng chân bên trong ra tới. Lập tức đón đi lên, hô, tử hàm, ta họ kỳ, tiêu kỳ tử hàm. Vốn gì muốn đi tìm tần dư khi ăn cơm chưa kỳ tử hàm, đứng ở tại chỗ, xa cách sửa đúng nói. Người tốt nhất cả tên lẫn họ kêu ta, bằng không ta lại sợ các ngươi trong trại người, hiểu lầm ta thích ngươi. nay một câu, rồi đến thượng Xuân Ni trên mặt tất cả đều là xấu hổ, nàng đứng ở tại chỗ, tư thái có chút ngượng ngủng, túi đầu, trong mắt xúc nước mắt, cắn môi. Có chút ủy khuất, hỏi. Ngươi còn ở giận ta sao? Thực xin lỗi, phía trước ta a ba quá lô mãng, là ta a ba không đúng, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi, tử. Kỳ tử hàm, ngươi có thể giúp giúp ta đệ đệ sao? Ngươi là vì cái này trở về. Kỳ tử hàm chính chính vành nón, có nề nếp nhìn Xuân Nhi, nói. Ngươi đệ đệ ở cái này sự tình, cũng không phải hoàn toàn vô tội, hắn cùng La Dương đã di đưa đến thành phố đi, thành phố người. Sẽ đem hai người gì đưa đến tỉnh, chuyện này, còn cần tỉnh tái thẩm, ta quản không được như vậy khoan. Không phải, không phải, ta đệ đệ con nhỏ, hắn là vô tội, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Thượng Xuân Ni ngâng lên đôi mắt tới, kia đôi mắt hồng đến giống như thỏ con giống nhau, nhu nhược đáng thương nhìn kỳ tử hàm, trên mặt biểu tình có chút cầu xin ý vị. Kỳ tử hàm, hắn căn bản chính là bị la dương lựa, chỉ cần chúng ta đại gia. Đều nói hắn là bị La Dương hiếp bức tiến hàng rào. Chuyện này, căn bản là không có ta đệ đệ chuyện gì nhi. 272 ông nội của ta. Thượng Xuân Nhi. Một tiếng quát chói tai, từ kỳ tử hàm chỗ truyền đến. Hắn một thân thẳng quân trang, trong mắt hàm chứa sắc bén ánh đào. Nhìn Thượng Xuân Nhi, giận dữ hỏi nói. Ngươi là muốn ta làm ngụy chứng. Cũng muốn làm giới sơn trại một hàng rào người, đều bồi ngươi làm ngụy chứng. Nay lạnh giọng. Doa thượng Xuân Mi nhảy dựng, nàng không tự giác sau này lui hai bước, nhìn kỳ tử hàm lạnh lùng khuôn mặt, không tự giác, gật gật đầu, ngập ngừng nói. Chính là, chính là giúp chúng ta ra, một cái tiểu đội. Thân là quốc gia quân nhân, đây là chi pháp phạm pháp. Kỳ tử hàm giận không thể ức, chiều thượng Xuân Mi đến gần một bước, nghe thiên đạp đất, hạo nhiên chính khí. Ngươi cho rằng đây là một cái tiểu đội. Nay bồi thượng chính là ta toàn bộ quân lữ kiếp sống. ta nói. Ngươi đệ đệ thượng Xuân thảo, cũng không phải hoàn toàn vô tội, hắn đỉnh đầu thượng cũng phạm vào chuyện này, cũng không phải la dương liên lụy hắn đơn giản như vậy, phạm vào chuyện gì, ngươi bản thân hỏi cảnh sát đi, không cần ở chỗ này cùng ta càng quấy. Dứt lời, Kỳ Tử Hàm xoay người, liền hướng tới xuống núi đường nhỏ đi, hắn hôm nay ước hảo tần Dư hy, phải về nhà ăn cơm, không có thời gian bồi thượng Xuân Nhi ở chỗ này lăn lộn mù quáng. Nào biết đâu rằng, Kỳ Tử Hàm đi phía trước đi. Thượng Xuân Ni ngẩn người, nâng bước liền tới cùng, hai người vào xuống núi trong rừng, Thượng Xuân Ni vội vàng chạy tiến lên, khóc lóc, một phen chặn Kỳ Tử Hàm xuống núi thân ảnh. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Tử Hàm trừng mắt Thượng Xuân Ni, trên người cơ bắp đột nhiên căng thẳng, bày ra một cái phòng ngự tư thái tới. Hắn nhưng thật ra thật không nghĩ cùng một cái nhược nữ tử động thủ, nhưng là, thực hiển nhiên, Thượng Xuân Ni phải đối hắn làm chút cái gì? Kỳ Tử Hàm. Ngươi giúp giúp ta đệ đệ, ngươi giúp giúp ta đệ đệ, chỉ cần ngươi chịu giúp Xuân Thảo đem cái này cửa ải khó khăn qua, ngươi muốn ta làm gì đều được. Thượng Xuân Nhi khóc đến hỏng mất, một bên khóc, một bên cởi áo lông, bước chân còn chưa đỉnh, hướng tới kỳ tử hàm trong lòng ngực một đường lại đây. Kỳ tử hàm khoanh tay, một đường sau này lui, tình cảnh này, hắn đoạn không có khả năng cùng Thượng Xuân Nhi có bất luận cái gì tứ chi thượng tiếp xúc, chính là duỗi tay đẩy nàng. Đều xem như tiếp xúc, tương lai đều là hết đường chối cãi. Người tự trọng một ít. Một đường lui về phía sau, không chịu làm thượng Xuân Ni nhào vào trong ngực kỳ tử hàm, dẫn đến chỉ nghĩ đem cái này không biết xấu hổ một chân đá ra đi, quắc. Đứng lại, lại đi phía trước, ta liền không khách khí. Xuất sinh. Đường nhỏ phía dưới, đứng ở trên tảng đá kỳ duyên trong tay dơ đảm đường leo núi quải trượng nhánh cây, tức giận đến tuổi dâu trừng mắt. Hắn cách thật xa, liền nghe được trên núi có nữ nhân ở khóc, chạy nhanh hướng lên trên bờ vài bước, đến xem đến tuật cùng, chỉ cho tầm nhìn một trống trải, đó là thấy kỳ tử hàm ở khinh đục phụ nữ nhà lành. Không gặp cô nương này còn ở khóc đâu sao? Kỳ duệ uyên tức giận đến muốn mệnh, tay giả chân yếu nhi, nháy mắt linh hoạt vũ động lên, giơ trong tay nhánh cây, liền vọt đi lên, thẳng chiều kỳ tử hàm đánh đi. Kêu kỳ tử hàm ngẩn người, ra ra. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đó là này ngây người gian, không duyên cơ ăn kỳ dược uyên vài hạ. Kia kỳ dược uyên xuống tay lực đạo, một chút cũng chưa lưu tình, đổ ập xuống hướng tới kỳ tử hàm mà đến, sinh sôi đem kỳ tử hàm ra mặt, cấp quất đánh ra một cái vết máu. Hắn phản ứng lại đây, đứng không nhúc đích, tay rũ ra, động tác nhanh nhẹ đem kỳ dược uyên trong tay nhánh cây, một phen cấp đoạt lại đây, lại hỏi một câu. Ngài không ở đế đô hảo hảo nghe tiểu khúc nhi, Chạy nơi này tới lăn lộn cái gì? Lao tử muốn tới đoạn chân của ngươi. Bị kỳ tử hàm đoạt vũ khí kỳ duyên, tức giận đến nhảy, xoay người, liền đến chỗ tìm nhánh cây, tính toán một lần nữa tìm một vũ khí, hôm nay không đem kỳ tử hàm đánh cái chết khiếp, hắn liền không trở về đế đô. Một bên ở khóc lóc thượng Xuân Nhi, bị này đột nhiên toát ra tới lao ra tử kinh sợ, chạy nhanh cầm cởi ra áo lông, mặt tốt, đứng ở một bên khóc sướt mướt, vẻ mặt ủy khuất. Hảo hảo, ngài lại phát cái gì thần kinh? Kỳ tử hàm như mày nhìn nhảy tới nhảy lui kỳ duệ uyên, hỏi. Lão gia tử, ngài như thế nào tìm được nơi này tới? Kỳ duệ uyên không để ý tới hắn, ven đường tìm cái nhánh cây, lại tới quất đánh kỳ tử hàm. Kỳ tử hàm cầm trong tay đoạt tới nhánh cây một chán, ra tôn hai cái, liền ở đường nhỏ thượng ngươi tới ta đi đánh lên. Dùng nhánh cây đánh. Các ngươi, các ngươi, các ngươi đừng đánh. Thượng Xuân Nhi đứng ở ven đường gấp đến độ không được, nàng là tới tìm kỳ tử hàm hiến thân cứu đệ như thế nào đột nhiên toát ra tới cái lao nhân hỏng rồi chuyện của nàng đâu? Đánh trong chốc lát kỳ duệ uyên mệt đến không được, nhìn sinh long hoa hổ sống buôn loạn nhẹ kỳ tử hàm hắn xua xua tay chỉ vào đứng ở ven đường khóc thút thít Thượng Xuân Nhi thở hổn hển thở khí đối kỳ tử hàm nói hành hành ngươi cánh nạnh lao tử đoạn không được chân của ngươi ngươi. Đem nàng cưới, cho nàng cái giao đãi. Thượng Xuân Nhi sừng sốt, liền khóc đều đã quên. Nàng mơ. Kỳ tử hàm xanh mặt, dùng nhánh cây chỉ vào kỳ duyên. Nàng tính thứ gì, làm lao tử cưới nàng. Đừng hướng nhà ta mang cái mối họa đi trở về, ngài già rồi hồ đồ. Hạ hồ nào, chỗ nào cùng chỗ nào chuyện này. Muốn cưới ngươi bản thân cưới đi. Ngươi đều đem nhân ra cô nương khi dễ đến này nông nỗi, ngươi còn không cưới nàng. Quả thực suốt sinh không bằng. Kỳ Duệ Uyên tức giận đến muốn mệnh, trong tay cầm nhánh cây, lại tới đánh Kỳ Tử Hàm. Kỳ Tử Hàm phi giống nhau chạy, lưu lại một đứng ở tại chỗ, không trâu dung thân tới rồi cực hạn Thượng Xuân Nghi, nhìn Kỳ Duệ Uyên đuổi theo hai bước Kỳ Duệ Uyên, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Thượng Xuân Nghi, an ủi nói: Cô nương, ngươi đừng khóc, Lão Tử nhất định làm kia tiểu tử túi cho ngươi một cái dao đai. Sau đó. Kỳ duệ Uyên dẫn theo nhánh cây, chân cẳng bay nhanh đuổi theo kỳ tử hàm hạ sơn đi. Hắn rời đi, lại là ở mới vừa rồi chạy nhẹ chi gian, rơi xuống một quyển chứng nhận sĩ quan, bị lưu tại lập tức thượng Xuân Ni nhặt lên, mở ra vừa thấy, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ với nảy Lão gia tử quân hàm. Cái này Lão gia tử, nhất định có năng lực này, có thể giúp nàng cứu ra Xuân Thảo. Kia kỳ tử hàm một đường hướng dưới chân núi chạy, trực tiếp dẫn kỳ duệ Uyên vào hàng rào hướng Tần Dư Hi trong nhà đi. Tần Dư Hi lúc này chính cầm vị pha màu, đứng ở trong viện điều thuốc màu, thấy Kỳ Tử Hàm hấp tấp vào sân, đó là hỏi, làm sao vậy? hắn không trả lời, chỉ là trở tay, chỉ chỉ phía sau thở hồng hộc đuổi theo Kỳ Duệ Uyên, sau đó mới nói nói, ông nội của ta vừa rồi bức ta cưới Thượng Xuân Y. A, Tần Dư Hi ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chạy trốn Thượng Khởi không tiếp được khí lão nhân. Lão nhân này không phải ở tại lục gia trong nhà vị kia sao? Khi nào biến thành kỳ tử hàm ra ra? Sau đó, Tần Dư hi cúi đầu, nhìn cây Kẹp Vẽ thượng, về kỳ duyệtuyên bức họa, phương là nghĩ tới, nàng nói lão nhân này mặt bộ hình dáng, như thế nào có chút quen mắt, nguyên lai like cùng kỳ tử hàm tương tự a. Liền nay trong nháy mắt, Tần Dư hi ở trong đầu não bổ số chàng gia đình luân lý Tuồng, những mày, quay đầu hỏi kỳ tử hàm. Đây là ngươi ra ra? Người ra ra coi trọng thượng Xuân Nhi, muốn cho nàng đương cháu dâu. 273 hiện tại không nghĩ nhận chướng. Khi nói chuyện, còn không đợi kỳ tử hàm trả lời. Kỳ duệ huyên liền thở hổn hển truy vào tần dư Hi ra trong viện, trong tay còn cầm một cây nhánh cây, lại là cùng kỳ tử hàm hiện trường khoa tay múa chân mấy chiều, một bên khoa tay múa chân, một bên cả giận nói. Vô sỉ, kỳ tử hàm ngươi cái này vô sỉ tiểu nhi, lão tử là đưa ngươi đảm đương binh không phải đưa ngươi tới đùa dỡn phụ nữ nhà lành. Ngài nào con mắt nhìn đến ta đùa dỡn phụ nữ nhà lành. Kia thượng Xuân Nhi một đường đều ở cho không tiểu gia tiểu gia tay vẫn luôn bối ở sau lưng, cũng chưa vươn đi, ngài lao ánh mắt Nhi hiện giờ là càng ngày càng không nhanh nhẹn. Kỳ tử hàm dung cảm phản kháng, đối với kỳ duệ uyên nói chuyện, đó là kẹp dao dấu kiếm, một chút không giảng khách khí. Hắn đời này là cưới tần dư hy cưới định rồi, bất luận kẻ nào muốn vô cớ cho hắn tác nhân duyên đều là hắn thiên địch. Tần Dư Hi mới vừa rồi xem minh bạch là cái chuyện gì xảy ra, vội vàng hô: đừng đánh, gia gia, ngài đừng đánh, chuyện này ta có thể giải thích. Giải thích? Nha đầu, ngươi giải thích cái gì? Kỳ Duệ Uyên căn bản dừng không được tới, lại vẫn là vội vàng nhìn thoáng qua Tần Dư Hi, vẻ mặt mặc danh. Hắn đối Tần Dư Hi hảo cảm độ bạo lèo, cái này tiểu cô nương có tình yêu có kiến thức, tôn kính lao nhân, còn đặc biệt có ý nghĩ của chính mình, Kỳ Duệ Uyên thực thích Tần Dư Hi. Nhưng là hiện tại này giá đánh tới một nửa, Kỳ Duệ Uyên cùng Kỳ Tử Hàm đều là chiến ý chính nùng thời điểm, ai đều sẽ không dẫn đầu thu tay lại, hôm nay Kỳ Duệ Uyên cùng Kỳ Tử Hàm nhất định phải phân ra cái thắng bại tới. Thấy này ra Tôn Hai đánh nhau, căn bản dừng không được tới, Tần Dư Hi đó là tiến lên, trực tiếp nhảy vào Kỳ Duệ Uyên cùng Kỳ Tử Hàm đánh nhau phạp vi. Bước cho Kỳ Duệ Uyên cùng Kỳ Tử Hàm hai người, đồng thời sau này một lui, ngạnh sinh sinh đình chỉ chiến đấu. Ai nha, nha đầu, không bị thương người đi. Dư Hi, không có việc gì đi. Kỳ Duệ Uyên cùng Kỳ Tử Hàm đồng thời đặt câu hỏi, hai người trên mặt đều có chút cấp sắc, này đàn ông cùng đàn ông đánh nhau, một nũng nịu cô nương trộn lẫn tiến vào làm gì? Lại thấy Kỳ Tử Hàm vẫn là so Kỳ Duệ Uyên nhanh một bước, Tình thế cấp bách đôi tay ôm qua tần dư hy, trên dưới kiểm tra rồi một phen, sau đó giận trừng kỳ duệ huyên, cả giận. Nàng phải có cái cái gì sơ suất, lao tử bảo đảm làm ngươi kỳ gia tuyệt hậu. Gì? Kỳ duệ huyên đôi mắt trừng, dùng trong tay nhánh cây chỉ vào kỳ tử hàm, cười lạnh nói. Lao tử sống hơn nửa thế kỷ, sợ ngươi cái bẹp con bê tuyệt lao tử sao Nói nói, này hai người lại muốn đánh nhau rồi. Tần Dư Hi chạy nhanh một phen kéo qua Kỳ Tử Hàm, ôm cánh tay hắn, đối Kỳ Duệ Uyên giải thích nói: "Cái này là ta bạn trai, ra ra, ngài muốn ta bạn trai cưới nữ nhân khác, là chuyện như thế nào? Ngài muốn bổng đánh Uyên nương sao?" "Gì? Người bạn trai?" Kỳ Duệ Uyên trợn tròn mắt, nhìn xem Kỳ Tử Hàm, lại nhìn xem Tần Dư Hi, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Kỳ Tử Hàm ở trên núi, không phải khi dễ một cái khác cô nương sao? kia cô nương áo lông đều cởi đâu, kỳ duệ uyên tận mắt nhìn thấy, không, không phải, không phải. thượng xuân Ni nhi nhi thanh âm đột nhiên ở rào tre bên ngoài vang lên, nàng tràn ngập hốt hoảng lảo đảo vào sân, biểu tình gian là bất cứ giá nào quyết tuyệt, nói lắp nói, không phải, gia gia, kỳ tử hàm, kỳ tử hàm là ta bạn trai, tần dư hi nàng đoạt ta bạn trai, nàng là bất cứ giá nào, vì cứu xuân thảo. Thượng Xuân Nhi Nhi đã không biết xấu hổ cũng không cần ra, sinh tử đều phải đem chính mình cột lên kỳ tử hàm này thuyền, nàng phải làm kỳ tử hàm bạn gái, làm kỳ duệ uyên cái này hoa hạ cao cấp tướng lãnh, cứu nàng đệ đệ. Ngươi nói cái gì? Kỳ tử hàm khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi đã xanh mét, nhìn Thượng Xuân Nhi, lồng ngực trung bắt đầu hội tụ tức giận, mà từ đầu đến cuối còn không có làm minh bạch trạng vướng kỳ duệ uyên, hiện tại là không hiểu ra sao đứng ở trong viện. Không biết hiện tại là loại tình huống như thế nào. Tần Dư Hi cũng là như mày, nhìn Thượng Xuân Nhi, muốn biết nàng đến tột cùng vì cái gì muốn nói như vậy. Thượng Xuân Nhi đi phía trước đi rồi hai bước, lá gan lớn một ít, nước mắt lưng tròng nhìn kỳ duyên duyên, đáng thương vô cùng khóc thút thít nói. Ra Ra, ta kêu ngài Ra Ra thành sao? Vừa rồi ngài cũng thấy, ta, ta bị hàm ca cởi quần áo, hắn, hắn thật là ta bạn trai. Thần dư Hi chỉ là cái sau vượt cái trước, đoạt ta bạn trai mà thôi. Cởi quần áo. Thần dư Hi ánh mắt như đau, nghiêng đầu nhìn kỳ tử hàm. Kỳ tử hàm nhịn không được, nghiêng người, cầm lấy thạch ma biên gác lại một phen cái trổi, dơ lên, mọi người cả kinh, đây là tính toán lập xuân mi sao. Một cái khổng võ hữu lực nam nhân, cư nhiên muốn đánh nữ nhân sao. Hắn lại là thủ đao rơi xuống, tập sát một tiếng, chặt đứt cái trổi tay bính, cả giận nói. Thượng Xuân Nhi, ngươi thân là một nữ nhân, đến tuột cùng muốn mặt vẫn là không biết xấu hổ. Ta kỳ tử ham đổ mấy đời vận xui đổ máu, phải bị ngươi hám hại. Ngươi mới vừa rồi muốn ta cứu ngươi đệ đệ, cho ngươi đệ đệ làm ngụy chứng. Ta không đồng ý, chính ngươi cởi quần áo của mình. Chuyện này, ngươi dám chỉ thiên thể, ngươi chưa làm qua. Ta, ta thể. Thượng Xuân Nhi đón kỳ rệ uyên cùng tần dư hi hồ nghi ánh mắt, dơ lên ba ngón tay đầu tới thể ta chưa làm qua, ta quần áo là kỳ tử hàng thoát, nếu nếu ta nói dối, khiến cho ta nửa đời sau không được căn bình. Kỳ tử ham giận, chảo một cái đã bắt được thượng xuân ni thủ đoạn, nàng hét lên một tiếng, bị kỳ tử hàm cấp ném ra sân, gãy vào trên mặt đất. Hàng rào rất nhỏ, sớm có mấy người vây quanh lại đây. Dì Xuân Hoa đứng ở nhà mình sân bên ngoài, đứng xa xa nhìn Xuân Ni quỷ dặm trên mặt đất khóc, không có động tác. Hôm nay sáng sớm. Thiên đều còn không có lượng thời điểm, dì Xuân Hoa cùng Xuân Ni liền trở về hàng rào, trong trại người chính cảm thấy kỳ quái đâu, cái này Xuân Ni không phải đi thượng đại học sao. Như thế nào còn mới đến mùa thu, liền nghỉ đã trở lại. Có nhân tâm chúng nhiên, Thượng Xuân thảo phạm vào đại sự, Thượng Bảo Lâm cùng thỏa quế hoa hai vợ chồng, bị tộc trưởng giam lòng ở nhà, Thượng Xuân Ni lán lên trở về đến xem. Mà bị dì Xuân Hoa hòa Thượng Xuân Ni mang về tới mấy năm nhân. Kỳ thật cũng không có tiến trại. Bọn họ tụ tập ở hàng rào bên ngoài, phảng phất đang thương lượng cái gì, cho gì Xuân Hoa 100 đồng tiền, làm nàng tạm thời cũng không cần nói cho tộc trưởng, bọn họ tới rồi hàng rào bên ngoài sự tình. Cho nên trước mắt mới thôi, giới sơn trại người còn không biết, bọn họ hàng rào bên ngoài, đang ở tụ tập nhất ba người. Lúc này, đường nhỏ thượng, bị kỳ tử hàm ném ra tới Xuân Nhi, quay người, ôm chặt kỳ tử hàm chân, khóc lóc hô. Kỳ tử hàm, kỳ tử hàm ngươi không thể như vậy khi dễ ta, ra ra, ta thật sự cùng kỳ tử hàm là nam nữ bằng hữu quan hệ, ra ra, kỳ tử hàm bị tần dư hi đoạt lúc sau, hiện tại không nghĩ nhận chứng. ra ra. Nàng như thế nào nói như vậy? Lúc trước nàng bôi nhọ kỳ tử hàm thích nàng, nàng A3 còn thượng đông sơn nháo quá, chuyện này không phải sớm đã làm sáng tỏ sao. Đúng vậy, lúc trước chuyện đó nhi nháo như vậy đại. Hiện tại Xuân Nhi nói như thế nào kỳ tử hàm là nàng bạn trai. Trong trại nghị luận thanh dần dần lớn, đã hướng tần Dư Hi ra bên ngoài, lục tục tụ tập vài người, hơn nữa vây quanh người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. 274 người muốn mặt thụ muốn ra. Trong trại người, vây quanh Thượng Xuân Nhi chỉ chỉ trò trò, chỉ là bọn hắn lời nói đều là địa phương phương ngôn, Kỳ Duệ huyên xem không hiểu mà thôi. Kìa rốt cuộc cái này Xuân Nhi Nói chính là thật sự vẫn là giả. Kỳ Duệ Uyên cũng hồ đồ, lấy hắn đối kỳ tử hàm hiểu biết, tiểu tử này hôn trướng về hôn trướng, làm hắn khi dễ hoa cúc đại khuê nữ, trừ phi là thật sự động tâm, cho nên mới nổi lên khi dễ hoa cúc đại khuê nữ tâm tư. Nhưng là, muốn kỳ tử hàm một chân đạp hai chiếc thuyền, đánh chết Kỳ Duệ Uyên, hắn đều không thể tin tưởng. Không vì cái gì khác, điểm này Nhi tự tin, Kỳ Duệ Uyên vẫn phải có. Nhưng là Thượng Xuân Nhi đã bất cứ giá nào, không biết xấu hổ chỉ nghĩ gắt gao ba trụ kỳ tử hàm này đại kim chân, bị kỳ tử hàm ném ra tới, lại phát tới, khó chơi thật sự. Vây xem người càng ngày càng nhiều, cơ hồ cả tòa trong trại người, đều xuống lại lại đây, dì Xuân Hoa rốt cuộc có điều hành động, nàng chen vào trong đám người, đối kỳ tử hàm kỳ dị nói: "Ai da, Bēngkā kāng a, ngươi là như thế nào khi dễ chúng ta Xuân Nhi, Nhi cái này hoa quốc đại cô nương" Đúng vậy, là như thế nào khi dễ Xuân Ni Nhi? Tần Dư Hi hừ lạnh một tiếng, đứng ở sân cửa, dùng tiếng phổ thông hỏi kỳ tử hàm, sau đó không đợi kỳ tử hàm sốt ruột đáp lại, nàng dựa vào nhà mình viện môn, lại nhìn về phía ngồi dưới đất Xuân Ni Nhi, hỏi một lần. Ngươi nói, kỳ tử hàm là như thế nào khi dễ ngươi? Làm cho mọi người mặt, đem ngươi ở trên núi, là như thế nào bị cởi áo lông sự tình, kỹ càng tỉ mỉ công đạo rõ ràng. Ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ, cùng hắn một cái đóng quân, là như thế nào trộn lẫn đến cùng đi? Chính là, chính là hắn sông tới, thoát ta áo lông, nam nữ bằng hưu chi gian, làm ra điểm nhi khác người hành động, này cũng thực bình thường đi. Thần dư hi, ngươi hỏi cái này, mất mặt không mất mặt? Xuân nhi mặt đỏ hồng, nàng là một cái đại cô nương, tuy rằng tưởng ăn vạ kỳ tử hàm, làm kỳ dệ viên cứu nàng đệ đệ, chính là phải làm cả tòa hàng rào mặt nhi. Đem kỳ tử hàm là như thế nào khi dễ chuyện của nàng, kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng, này, này quá thẹn thùng. Ai ra, ngươi cùng hắn không phải nam nữ bằng hữu quan hệ sao. Hắn xông lên liền thoát ngươi quần áo a Các ngươi liền không điểm nhi tiền diễn. Thì như thân cái hôn gì đó. Vừa lên tới liền cởi quần áo, cái này tiết tấu không đúng a Dựa vào rào che thượng tần dư hi, bắt đầu nói nói mát, giống nhau nam nữ chi gian. Vừa thấy mặt liền sông lên, cởi quần áo, cái này lo dịp vẫn là có chút phiêu. Hơn nữa nam nữ bằng hưu chi gian làm điểm nhi chuyện khác người. Đây là bất luận cái gì người trưởng thành đều có thể đủ lý giải. Nhưng là vừa thấy mặt liền cởi quần áo, cái này đại gia liền không thể lý giải. Hôn, đương nhiên hôn. Kinh nhắc nhở, thượng Xuân Nhi đỏ mặt, hô lớn. Ta cùng kỳ tử hàm hôn ngôi. Như thế nào thân? Mặt, miệng. Thân ngươi thời điểm, ôm ngươi sao? Lại hôn một cái cho ta xem. Tần Dư Hi bắt đầu tích cực nhi Thượng Xuân Ni lại là bị kinh sợ, như thế nào thân? Nàng như thế nào biết như thế nào thân? Nàng chưa từng cùng nam nhân nói qua luyên ái, từ nhỏ đến lớn, liền cùng nam nhân tay đều không có rắc quá. Nàng như thế nào biết, khởi quần áo phía trước, muốn trước ôm một cái ôm một cái, còn muốn hôn môi. Vì thế Thượng Xuân Ni chỉ có thể bị Tần Dư Hi nắm cái múi biệt chuyển siêu. Ta, ta không biết, thân, thân ở trên mặt. Sau đó đâu? Hôn ngươi mặt vài cái. Một chút, một chút đi. Hôn một cái lúc sau đâu? liền bắt đầu cởi quần áo. Đúng vậy, đối, hắn liền tới đây, thoát ta quần áo. Không đúng à, này kịch bản rất quen thuộc à, vừa thấy mặt, thân một chút liền bắt đầu cởi quần áo. Hai ngươi thường xuyên làm chuyện này à. Tần dư hi đại kinh tiểu quái Nhìn thoáng qua Kỳ Tử Hàm, Kỳ Tử Hàm nắm chặt nắm tay, phảng phất dây tiếp theo, liền nhịn không được, muốn tấu cái này thượng Xuân Nhi Nhi. Lại nghe được Tần Dư Hi rất là khẳng định nói: "Nếu các ngươi mới vừa gặp mặt, liền hôn một cái mặt, lập tức liền bắt đầu cởi quần áo, kia tự nhiên Thường Xuyên làm chuyện này, Xuân Nhi Nhi, các ngươi thường xuyên ở trên núi hẹn hò sao?" "Không có, không có, lần đầu tiên, ta không có cùng hắn thường xuyên ở trên núi hẹn hò." là hắn cưỡng bách ta, là hắn mạnh mẽ lại đây thoát ta áo lông. Thượng Xuân Nhi có chút chơi bất quá tài xế giả Tần Dư Hi, nàng tuy rằng cứu đệ xuất ruột, nhưng làm trò trong trại nhiều người như vậy mặt, vẫn là yếu điểm ra mặt. Nếu nàng thừa nhận, nàng thường xuyên cùng Kỳ Tử hàm ở trên núi hẹn hò. Lời này bị truyền ra đi, nàng chính là cái dâm phụ. Các ngươi là nam nữ bằng hữu, hắn còn cưỡng bách người cởi quần áo. Tần Dư Hi bày ra một bộ ta không hiểu lắm bộ dáng tới. Hỏi, ngươi không thích kỳ tử hàm sao? Ngươi hẳn là vui vẻ tiếp thu mới đúng vậy, cao hứng cởi sạch, hai người tại giã ngoại, tới cái tình cảm mánh lệ diễn. Ta, ta, ta, thần dư hy ngươi không biết xấu hổ, ngươi đoạt ta bạn trai, ngươi còn, ngươi còn như vậy không biết xấu hổ, cái gì gọi là vui vẻ tiếp thu? Hắn mạnh mẽ tới thoát ta quần áo, ta còn muốn vui vẻ tiếp thu. Ngươi, ngươi, nàng hai đang nói này đó thời điểm. Toàn bộ hành trình đều là tiếng phổ thông, Tần Dư Hi chính là cố ý muốn nói cấp kỳ duyệt viên nghe, mà Thượng Xuân Ni đã sớm đã rối loạn một tấc vùng, bị Tần Dư Hi mang đến, cũng dùng tiếng phổ thông đáp lại Tần Dư Hi. Chỉ thấy Thượng Xuân Ni đỏ mặt, cảm giác chính mình càng nói, lỗ hổng càng lớn, nàng cùng Kỳ Tử Hàm là nam nữ bằng hữu, làm điểm nhi cái gì chuyện khác người, cũng là hẳn là, Kỳ Tử Hàm lại muốn cưỡng bách nàng cởi quần áo, nàng liền cùng Kỳ Tử Hàm hôn một cái mặt trực tiếp tiến vào cởi quần áo chính tự, sau đó bọn họ này vẫn là lần đầu tiên hẹn họ. Những lời này vốn dĩ chính là lỗ hỏng rất lớn, nói qua luyến ái, hoặc là kết quả hôn người, đều biết, thực cứng đờ, lo diệp tính không cường. Phàm là lượng tình tương duyệt, lần đầu tiên tổng muốn che che giấu giấu, lẫn nhau đều ngượng ngùng hàm súc cái nửa ngày, thậm chí còn còn phải làm đủ rất dài một đoạn thời gian tiền liên diễn, chỗ nào có thể như vậy, thập phần quen thuộc liền tiến vào chính tự đặc biệt là trong trại người đều biết thượng xuân ni nhi đã từng mạnh mẽ bôi nhọ kỳ tử hàm thích nàng một chuyện đối thượng xuân ni lần này diễn xuất đều là không tin trần ngọc liên ở phòng bếp cửa nhìn hồi lâu lao tới trong tay dơ một cây cái chổi hướng thượng xuân ni liền đổ ập xuống đánh lên cả giận nói ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ bôi nhọ nhà ta tử hàm ngươi cái này đi lãng tao hóa không biết xấu hổ ta đánh chết ngươi Khi tử hàm không đánh nữ nhân, Trần Ngọc liên thân là người đàn bà đánh đá, đại lao. Có người chỉ vào thượng Xuân Nhi, dùng phương ngôn giao huấn nhà mình cô nương. Thấy không có, người muốn mặt thụ muốn ra, ngươi về sau ngàn vạn không cần học cái này thượng Xuân Nhi. Nàng đệ đệ đem giết người phạm đưa tới chúng ta trong trại tới, nàng còn nói chính mình cùng binh ca ca là nam nữ bằng hữu, tưởng lừa binh ca ra ra, kẻ lừa đảo, không biết xấu hổ, ngươi về sau không thể học nàng. Di Xuân Hoa có chút e sợ cho thiên hạ không loạn, mặt dương lên, mang theo ác độc biểu tình, dương rộng, dùng sức sẹo tiếng phổ thông, đối kỳ duệ liên hô. Ta có thể chứng thực, kỳ tử hàm cùng Xuân Nhi, thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Xuân Nhi đã bị kỳ tử hàm, các ngươi kỳ người nhà, đến cấp Xuân Nhi cái này cô đương, phụ trách đến cùng. 275 cởi quần kiểm tra, vậy đi kiểm tra nàng không? Thần dư hy đằng một chút đứng thẳng, cả giận nói này còn không đơn giản sao thân là kỳ tử hàm chính quy bạn gái ta cũng rất muốn làm rõ ràng chuyện này, đi thượng Xuân Nhi, hiện tại không phải ngươi cùng kỳ tử hàm chi gian sự tình hiện tại là ta muốn cùng ngươi xé bước, ngươi đi cũng đến đi không đi, cũng đến đi nói xong, tần dư ghi kéo lại Trần Ngọc Liên, làm Trần Ngọc Liên đợi một chút, đừng xuất ruột sau đó liền tới lôi kéo trên mặt đất thượng Xuân Nhi kia thượng Xuân Nhi bắt đầu hét lên lên không cho tần dư hy chạm vào nàng, tần dư hy đó là hô. Tới mấy cái ma ma hỗ trợ, cho ta đem nàng giá đến trong phòng đi, khởi quần kiểm tra. Cấp nữ nhân kiểm tra, loại sự tình này, trong trại có rất nhiều bà cố nội đều sẽ, dưới sơn trại người, hàng năm sinh hoạt ở núi lớn bên trong, nữ nhân này sinh hải tử gì đó, đều cực kỳ không có phương tiện, rất nhiều người, đều sẽ chính mình ở nhà mình trong trại sinh hải tử. Cho nên núi lớn bên trong, Cũng có loại này chuyên môn bà đỡ chức nghiệp, từ xưa truyền thừa, đối với nữ nhân kia một chỗ, từng có chuyên môn học tập, hiểu nhiều lắm, xem đến nhiều, cũng quen thuộc nhiều. Cho nên, chỉ là kiểm tra một chút Thượng Xuân Nhi còn có phải hay không cái chỗ mà thôi, đơn giản vô cùng. Thỏa Linh vẫn nãi mãi vũ ra ra khách nữ, Nô Thiên Hòa, cùng với trong trại mặt khác mấy cái bà ma, còn có Trần Ngọc liên cùng nhau, lập tức đi lên, đem Thượng Xuân Nhi cấp mang theo đi xuống. Mặc cho thượng Xuân Nhi khóc đều, mạnh mẽ mang nàng đi xuống kiểm tra đi. Nay một hồi làm ấm ý, cả tòa hàng rào đều không được can bình. Thần dư ghi nhìn kỳ tử hàm, kỳ tử hàm đi tới, cũng nhìn nàng, giải thích nói. Ta không có chạm vào thượng Xuân Nhi, chẳng sợ một cây tóc. Ơn, ngươi dám chạm vào, ta băm ngươi kia mầm tai họa Thần dư ghi nhúng mẩy, đi xuống, ngắm ngắm kỳ tử hàm đúng quần. Nàng tự nhiên là tin tưởng kỳ tử hàm chỉ là kỳ tử hàm là nàng nam nhân bị người trước mặt mọi người vu hãm nói hắn cùng một nữ nhân khác giang díu tần dư hy đương nhiên hẳn là không thoải mái một lát sau thỏa linh vận mãi mãi lâm đại hoa bước chân nhỏ vội vàng đi tới dùng phương ngôn hô vẫn là cô nương không trong trại người khe khẽ nói nhỏ có người thấp giọng hỏi gì xuân hoa ngươi bằng nói vô ích kỳ tử hàm đem xuân ni Nhi, đối với ngươi có chỗ tốt gì chính là a Mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện tới nói, thượng Xuân Ni vẫn là cái cô nương, ngươi nói như vậy, nàng sau này còn muốn hay không gả chồng. Xuân Ni rốt cuộc là ngươi văn bối, nàng không hiểu chuyện, dì Xuân Hoa ngươi cũng không hiểu sự. Ngươi nói như vậy, rốt cuộc là vì Xuân Ni hảo, vẫn là ở hại Xuân Ni A. Trong trại người mồm năm miệng 10, đối đại dì Xuân Hoa ánh mắt tương đương không tốt, đại gia cho rằng Xuân Ni làm sai, chính là dì Xuân Hoa thân là Xuân Ni trưởng bối. Làm chuyện này, càng sai. Có hiểu biết gì Xuân Hoa người, âm thầm ở trong lòng hạ định rồi chú ý. Sau này vạn không thể lại cùng dì Xuân Hoa đi được gần. Liền Dị Xuân Hoa loại này tâm tính, nói nàng thiệt tình vì thượng Xuân Ni suy nghĩ, chưa chắc. Nàng chính là chính là không thể gặp người khác so nàng hảo, không thể gặp bất luận kẻ nào, so nàng hảo, bao gồm Xuân Ni. Dị Xuân Hoa tại chỗ cười lạnh một tiếng, không mặt mũi ngốc đi xuống, xoay người lại chạy đứng ở sân cửa tần dư hi cũng là cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đi xem kỳ duy uyên. cái này mama nói xuân nhi nhi vẫn là chỗ nữ gia gia ngài thấy thế nào? nay kỳ duy uyên trong lòng một hư, ngập ngừng nói, ngươi ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? chỗ chỗ gì? ta lại không ý kiến. ngài vừa mới muốn ta nam nhân cưới nàng đâu, ta đương nhiên muốn xem ngài, cho ngài đem chuyện này nói rõ ràng. Ta nói rồi sao? Kỳ duệ huyên bắt đầu thổi dâu trừng mắt, chỉ vào kỳ tử hàm cả giận nói. ngươi cái này hôn tiểu tử, có dư hy tốt như vậy bạn gái không cần, ngươi còn muốn cưới người khác, ngươi còn loan nguồn đây là lao tử lời nói, quả thực hôn trướng. Sau đó, này tao lao đầu nhi, con đôi tay, như là chuyện gì đều không có giống nhau, từ tần dư hy ra sân, thoải mái hào phóng đi rồi, không, lưu. Kỳ tử hàm tức giận đến chỉ kém mắng to ra muôn bất hạnh. Này tao lão nhân từ đế đô chạy đến này thâm sơn cùng cấp tới, thế nhưng chút nào không suy xét quá ven đường võ trang thống xoáy đạo nhóm tâm tình. Cư nhiên một người sở đến nơi này, này muốn vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, chỉnh ra cái khai quốc tướng lãnh bị lạc núi sâu rừng già, từ đây vô tin tức tin tức tới, thật đúng là làm người cười đến rụng răng. Trong viện, kỳ tử hàm xoay người nhìn cách vách lục ra ra nhũ mẩy. Đối Tần Dư Hi giao đái nói, ta về trước trong đội, cấp thành phố gọi điện thoại, làm võ trang bộ người, đem hắn lộng trở về. Các ngươi ăn cơm trước đi. Nga, tốt. Tần Dư Hi gật gật đầu, đợi đến kỳ tử hàm đi rồi, lúc này mới nghiêng đầu đi xem nhà nàng sân bên ngoài, mọi người đã ba cái một đám, hai cái một đám tặng ra. Giữa trưa thời gian, từng người trong nhà đều phải nhóm lửa nấu cơm, náo nhiệt xem xong rồi nên trở về vội chính mình sự tình trong nhà Thượng Xuân Ni vẻ mặt tiểu tụy tóc hốn độn từ một cái ma ma trong nhà ra tới một đường đi gặp gỡ người đều là vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Bọn họ là không quá minh bạch Xuân Ni vì cái gì muốn nói kỳ tử hàm cùng nàng là nam nữ bằng hữu quan hệ Phía trước Xuân Ni vu không kỳ tử hàm thích nàng sự tình cả tòa hàng rào người đều biết ngay cả ở hàng rào bên ngoài làm công người trẻ tuổi cũng đều biết chuyện này cho nên làm cho các hương thân mặt Nhi, Xuân Nhi Nhi còn ở cái này sự tình thượng không thuận theo không bông tha, rất có điểm Nhi cùng Tần Dư Hi đoạt nam nhân ý vị. Dân tộc thổ gia người cho tới nay, đều là chế độ một vợ một chồng, hôn nhân hai bên, là yêu cầu tuyệt đối trung thành đối phương, cho nên đối mặt tiểu tam nhóm trên chân, kia tiểu tam liền sẽ bị mọi người khinh bỉ. Tần Dư Hi đã cùng kỳ tử hàm cặp với nhau, phía trước Xuân Nhi ghét bỏ kỳ tử hàm. Là cả tòa hàng rào đều biết đến sự tình, hiện tại rồi lại chạy đến tần dư hi trong nhà, công nhiên nói nàng cùng kỳ tử hàm mới là nam nữ bằng hữu quan hệ. Cái này Xuân Ni hành vi, đã làm cả tòa hàng rào đều coi khinh. Một cái cô nương gia vì cái gì sẽ như thế không thể nói lý, đại gia cũng là xem không hiểu. Mà thượng Xuân Ni đâu, nàng căn bản là không cần người khác hiểu, cũng không cảm thấy chính mình hành vi, có cái gì vấn đề, nàng cắn môi trong mắt hàm chứa khuất nhục nước mắt. Túi đầu, mặc cho một cái lại một cái, ánh mắt tràn ngập khinh bị các hương thân, từ bên người nàng đi qua, nàng biết chính mình hôm nay sở làm, hết thể đều là đúng. Vì cứu nàng thân đệ đệ, nàng có thể nhẫn nhục phụ trọng, nàng có thể nghìn người sở chỉ, nàng không đệ bụng. Sau đó, nàng đi ngang qua tần dư khi cùng lục gia gia, thẳng hướng chính mình trong nhà đi đến, cha mẹ nàng còn bị giam lỏng ở nhà mình nhà sàn bên trong. Nàng chuẩn bị trở về lộng điểm Nhi an sau, lại đi cầu một cầu kỳ duyên. Lại là ở lục gia viện ngoại, bị Tần Dư Hi rủi tay ngăn cản. Thượng Xuân Nhi tái nhược mặt, nước mắt, nhìn Tần Dư Hi mặt, nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, cán môi, tràn ngập khuất nục hỏi. Tần Dư Hi, ngươi còn muốn thế nào? 276 lao tử sẽ đánh giặc. Lời này là ta hỏi ngươi. Tần Dư Hi thực bình tĩnh nhìn Thượng Xuân Nhi, chuyển đầu vừa nhìn. Bốn phía đã là không người, tuy rằng nơi xa còn có top 5 top 3 chưa tan hết người, nhưng rốt cuộc vẫn là cách đến xa, chỉ còn lại có nhìn xung quanh phân, căn bản nghe không được hai người đối thoại. Thượng Xuân My không nói lời nào, dụ mắt, nhìn bên con đường nhỏ cỏ hoang, cũng không tính toán trả lời Tần Dư Hi. Nàng muốn làm cái gì? Nàng làm sự tình, là một kiện vì cứu đệ đệ nghĩa cử, sở hữu nhẫn nhục phụ trọng, sở hữu coi khinh cười nhạo, đều có thể qua đi. Chỉ cần nàng có thể cứu ra đệ đệ, nàng trên người, là có thể lệ ra vĩ ngạn quan huy. Thấy nàng không nói lời nào, Tần Dư Hi lại hướng tới Thượng Xuân Ni đến gần hai bước. Túi đầu, thấy Thượng Xuân Ni quần trong túi, phóng một cái vở hình dạng đồ vở, kia vở lộ ra màu đỏ bằng ra một góc, hiện nhiên là cái cái gì quan trọng đồ vở. Tần Dư Hi dôi tay, liền đem Thượng Xuân Ni quần trong túi cái kia vở đem ra, mở ra vừa thấy. thượng xuân Ni nóng nảy, cả giận nói trả lại cho ta. Sau đó duỗi tay, muốn cướp hồi Tần Dư Hi trong tay chứng nhận sĩ quan, đó là nàng. Nào biết đâu rằng Tần Dư Hi chỉ là nhìn thoáng qua, trở tay đem trong tay chứng nhận sĩ quan thu được sau lưng, đẩy một phen thượng Xuân Nhi, đem nàng đẩy ra một ít khoảng cách. Sau đó Tần Dư Hi nhìn thượng Xuân Nhi, vẫn như cũ thập phần bình tĩnh nói: Xuân Nhi, kỳ thật ngươi không nói ta không xem, ta cũng biết ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì. Đơn giản chính là nghĩ ba thượng ta tình ca ca, làm cho ta tình ca ca cứu ngươi đệ đệ. Nàng lắc đầu, giống như nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu hài nhi giống nhau, nhìn thượng Xuân Nhi, tiếp tục nói. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghĩ kỹ, ngươi hiện tại hành động, đến tột cùng là có bao nhiêu không thích hợp, ngươi vốn dĩ hẳn là có được một cái rộng lớn tiền đồ. Ngươi đệ đệ là ngươi đệ đệ, hắn tự nhiên có pháp luật vì hắn chủ trì công đạo, mà ngươi... Hiện tại không nên xuất hiện ở chỗ này. Cái dạng gì người, tới rồi cái gì thời gian, nên làm cái gì dạng sự, kỳ thật rất nhiều người đều phân không rõ, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, chính mình ở cái này thời gian đoạn, nên làm cái gì, hàng đầu làm cái gì. Đối Xuân Ni tới nói, nàng hiện tại hẳn là ở đại học đọc sách, đua cái hảo tiền đồ, mà nàng đệ đệ, phạm vào sai liền phải phạt, trong tay có mạng người, liền phải đã chịu pháp luật chế tài nếu thượng xuân thảo trong tay không có mạng người, nếu chỉ là la dương một cái đồng lõa mà thôi, thượng xuân thảo cũng sẽ bị pháp luật công chính đối đãi, quan cái đã nhiều năm liền sẽ bị thả ra. thiên đạo hảo luân hồi những cái đó bị giết rất người, nội tâm không cam lòng cùng sợ hãi, bọn họ đối sinh mệnh nhiệt tình yêu thương, đối đau phủ thống hận, yêu cầu được đến trời xanh đáp lại. thần dư ghi dừng một chút, nhìn thượng xuân nhi, cuối cùng một lần lời nói thâm thiế nói, xuân nhi. Suy bụng ta ra bụng người ngẫm lại, nếu người nhà của ngươi, bị người giết, hung thủ đi một chút cửa sau, lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi trong lòng như thế nào tưởng. Ngươi khó chịu sao? Ngươi trả lại cho ta. Đường nhỏ thượng, thượng Xuân Nhi căn bản là nghe không tiến Tần Dư Hi nói, nàng chỉ nghĩ phải về chính mình chứng nhận sĩ quan, đó là nàng nhặt. Lúc này, Tần Dư Hi hoàn toàn từ bỏ cứu giúp thượng Xuân Nhi, nàng lắc đầu, đôi mắt một lệ thướng thượng xuân nhi lạnh lùng nói không nhặt của rơi ngươi thư đều đọc được có heo đi nay bổn chứng nhận sĩ si quan là ngươi sao nhặt người khác đồ vật không nghĩ còn cho người khác còn tưởng lấy ở chính mình trong tay đến tột cùng muốn làm cái gì nàng ngữ khí giống như hàm chứa sắc bén đau nói ra quát đến thượng xuân nhi không dám lại động thủ đi đoạt lấy chỉ có thể ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ chớ mắt nhìn tần dư hy cầm kỳ duệ nguyên chứng nhận sĩ si quan Xoay người trở về nhà Thượng Xuân Nhi cắn môi Sắc mặt so vừa nãy lại trắng vài phần Nàng không biết chính mình cầm kỳ duệ huyên Chứng nhận sĩ quan Rốt cuộc muốn làm gì Nhưng là đây là nàng nhặt Nếu muốn còn cấp kỳ duệ huyên Có phải hay không cũng nên là nàng đi còn Không duyên cớ vô cớ Thật là nhường cho Tần Dư Hi một cái Ở kỳ duệ huyên trước mặt soát hảo cảm độ cơ hội Hàng rào bên ngoài Một đám nam nhân đang ở tụ tập Có người vòng quanh này tòa hàng rào đi rồi một vòng, đi trở về tới rồi tụ tập địa điểm, thấp giọng phân phó mặt khác một đám người. Vô chống cự năng lực, nhưng là buổi tối, vẫn là muốn bắt ra hỏa tiến trại. Mọi người gật đầu, buổi tối tổng so ban ngày hảo hành sự một ít. Mà ở trong trại, còn không biết sẽ phát sinh chút chuyện gì mọi người, chậm gì gì chuẩn bị tốt cơm trưa. Ăn sau khi ăn xong, bắt đầu buổi chiều lao động, mùa thu tới rồi, trong đất trừ bỏ loại chút cái này mùa đồ ăn ngoại. Cái gì đều loại không được. Đại gia vào mùa này, chủ yếu lao động nội dung, chính là lên núi đi đốn tuổi, dọn về ra chuẩn bị qua mùa đông. Phải biết rằng, lên núi sao, tầm nhìn liền khó tránh khỏi có chút chống trải. Này một chống trải, thực mau liền phát hiện hàng rào bên ngoài, tụ tập một đám nam nhân. Tần dư ghi bưng chút đồ ăn đi lục ra trong nhà, gõ khai kỳ rệ uyên môn, đứng ở cạnh cửa, xem kỳ rệ uyên nằm ở trên giường nằm ngay đơ, hỏi. Ra ra, ngài không ăn cơm nốt." "Không ăn, đói chết ta tính." Kỳ Duệ Uyên chờ mình, quật ở trên giường, đưa lưng về phía Tần Dư Hi, cũng không biết sinh chính là cái gì hừn rỗi. Tần Dư Hi nhìn, thở dài, vượt qua ngạch cửa, đem trong tay đồ ăn đặt ở bàn gỗ thượng, lại móc ra kỳ Duệ Uyên chứng nhận sĩ quan tới, đặt ở đồ ăn bên cạnh, sau đó ngồi ở ghế trên, nhìn kỳ Duệ Uyên bóng dáng, hỏi: "Ngài nói" Ngài cho ta mang đến lớn như vậy thương tổn, ta cũng chưa ngài như vậy sinh khí, ngài hiện tại này hành vi, là ở với ai giận dỗi đâu. Trên giường nằm kỳ duệ duyên, không nói chuyện, hoa dâm đầu tóc ly đến cùng kỳ tử hàm giống nhau đoạn. trong núi dâm mát, hắn rôi tay, kéo qua chăn, giận dỗi giống nhau, cái ở chính mình trên eo. Ra ra, ngài ngày mai liền trở về đi, tử hàm nói cho ngài liên hệ võ trang bộ tới đón. Dựa vào cái gì? Kỳ duệ huyên lập tức, từ trên giường dựng thẳng lên tới, quay đầu hướng Tần dư Hi thổi dâu trừng mắt. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Không quay về, các ngươi chính là tới mấy trăm cá nhân kéo ta, ta cũng không quay về. Kiếm ngài ở chỗ này, làm gì đâu. Tần dư Hi đôi tay một quán, nhìn kỳ duệ huyên. Ngài không đi, cũng không nhọc làm, mỗi ngày ở trên giường nằm ngay đơ, ngài xem xem chúng ta nơi này, giống ngài như vậy tuổi trẻ cái nào không phải vội tới vội đi a ngài có thể làm cái gì a ngài sẽ làm cái gì a lão tử lão tử sẽ đánh giặc kỳ duệ huyên từ trên giường nhảy dựng lên hướng tần dư hi quát Thiếu nha đầu khinh thường ta đúng không ta càng không đi ta thiên ăn vạ nhà ngươi cho ta cơm lão tử muốn ăn cơm nói xong không biết ở phát cái gì lão tiểu hài nhi tính tình kỳ duệ huyên khuynh tay lấy qua trên mặt bàn đồ ăn Liền ngồi ở Tần Dư Huy đối diện ăn lên. kia Tần Dư Huy nhìn, cười cười, không chút để ý sửa sửa góc áo, chờ kỳ duệ uyên ăn xong. Không phải giận dỗi không ăn cơm sao? Hiện tại còn không phải bưng bắt cơm, ăn đến cái đế hướng lên trời. 277 không thấy. Chờ kỳ duệ uyên đem cơm ăn xong, Tần Dư Huy mới lại là chậm gì gì, đem trên mặt bản chứng nhận sĩ quan, hướng kỳ duệ uyên trước mặt nhẹ nhàng đẩy qua đi màu đỏ bằng da chứng nhận sĩ quan lại khe danh thọc sâu trên mặt bàn lướt qua tần dư hi sắc mặt bình tĩnh trong lòng không hề gợn sóng phảng phất không thấy quá này bổn chứng nhận sĩ quan thượng quân hàm có bao nhiêu cao giống nhau nàng nói hiện tại đã không cần đánh giặc trong ngoài nước tình thế một mảnh rất tốt gia gia ngài suốt ngày hỏa khí vội vàng là không phục lao sao bất lão kỳ duệ uyên một phách cái bàn đứng lên ngón tay chỉ vào thiên Lão tử không có thể chết trận xa trường, đó là Lão tử bất hạnh. Hảo hảo hảo, ngài bất lao bất lao. Ngài lợi hại, đặc biệt lợi hại. Tần Dư Hi gật đầu, lôi kéo kỳ duệ uyên góc áo, hống hắn ngồi xuống, sợ này tay giả chân yếu nhi, một cái vô ý, liền lăn lộn ở này thâm sơn cùng cốc. Nàng phân tích kỳ duệ uyên tâm thái, đại khái là đánh cả đời trượng, hiện tại quốc thái dân an, lại tâm sinh tịch mịch, chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết không chỗ để đi. Loại này nội tâm mất mát, đại khái liền tạo thành kỳ duệ huyên hiện giờ cái này trạng thái. Nếu không, đem kỳ duệ huyên lưu lại, mỗi ngày đi theo lục gia lên núi Trăng Dê, hạ điển trồng trọt. Như vậy tổng so mỗi ngày ở đế đô, ngồi ở giường rộng gối êm thượng, tìm người nhảm chán chơi cờ hiếu thắng. Như thế nghĩ, tần dư hy liền cũng không hề khuyên kỳ duệ huyên đi trở về, chỉ là mặt ngoài không tán đồng kỳ duệ huyên lưu lại nơi này, nội tâm vẫn là làm ra thỏa hiệp lại thấy lão già này vẫn là thở phì phì, tần dư hí hóng hắn vài câu, liền nghe thấy dưới lầu thượng xuân ni lại chạy tới, lục gia dưới lầu thượng xuân ni đã về nhà thay đổi một bộ quần áo, cùng cha mẹ liêu qua sau thu thập hảo tâm tình, một lần nữa đứng ở nơi này, nàng hốc mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiểu thụy nhưng một đầu hỗn độn đầu tóc đã bị sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, nàng liền đứng ở trong viện nhìn lục gia, lục gia nằm ở ghế trên hút thuốc lá sợi. Không phản ứng nàng. Gió thu trung, Xuân Nhi biểu tình đều sắp cấp khóc, dậm chân nói. Lục gia, ngài khiến cho ta thấy thấy vị kia kỳ ra ra đi. Cách vách trong viện, đang ở phơi chăn trần ngọc Liên, âm dương quái khí nói. Đầu năm nay, sinh viên cũng không đến cái sinh viên bộ dáng, bị người lột quần đều còn không hấp thụ giáo huấn, không biết xấu hổ tính tình, cũng không biết tùy ai. Nàng nói chính là thượng Xuân Nhi cùng dì Xuân Hoa liên hợp lại nói dối. Vũ hãm kỳ tử hàng cấp Thượng Xuân Ni một chuyện, kết quả vì điều tra rõ thật giả, Thượng Xuân Ni thân là một cái cô nương ra, bị người kéo dài tới trong nhà, chi khởi hai chân cưỡng bách kiểm tra. Loại sự tình này, Thượng Xuân Ni không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì mất mặt địa phương, nàng cảm thấy đây là vì cứu đệ đệ vĩ đại hy sinh phụng hiến. Cho nên, Thượng Xuân Ni ngược lại không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng bôi đen con đường của mình thượng một đường hát vang tiến mạnh. Trần Ngọc Liên cũng là xem không hiểu. Vì cái gì Thượng Xuân Nhi thân là một người cao quý sinh viên, thế nào cũng phải gắt gao bám lấy kỳ tử hàm không bỏ. Lục ra trong viện đứng Thượng Xuân Nhi, không nói một lời, mặc cho Trần Ngọc Liên chế nhạo, chỉ là đứng ở tại chỗ, túi đầu, lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt. Nàng này hình tượng, xem đến Trần Ngọc Liên liền tới khí, giống như một cái đơn thuần vô tội nữ sinh viên, là như thế nào như thế nào bị một đám ngu muội trong núi người. Cấp khinh nục dường như Giờ phút này thượng Xuân Nhi Thoạt nhìn là cỡ nào hủy khuất Cỡ nào đau thương Lại là cỡ nào tan nát cõi lòng Cút đi, đừng ở ta nơi này mất mặt xấu hổ Ngươi muốn giả hủy khuất Giả đồng tình Đến ngươi cái kia giết người phạm đồng lóa đệ đệ trước mặt đi giả Lan Trần Ngọc Liên này người đàn bà đánh đá Đã có thể không có lục ra như vậy giảng khách khí Thấy thượng Xuân Nhi còn không đi Lập tức cúi đầu tìm cây chổi Tính toán đi cách vách đổi người. Thượng Xuân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên chói tai. Xuân Thảo chuyện gì cũng chưa làm, hắn là vô tội, hắn chỉ là bị La Dương hiếp bức tiến trại, các ngươi vì cái gì muốn oan uổng hắn? Các ngươi vì cái gì tất cả đều muốn oan uổng ta đệ đệ? Vẫn luôn hút thuốc lá sợi lục ra, ngẩng đầu, ngắm liếc mắt một cái Thượng Xuân Nhi, lúc này mới mở miệng nói: "Xuân Nhi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi đệ đệ phạm vào chuyện gì?" Đều có quốc gia phán đoán suy luận, chúng ta quản không được. Lục gia ánh mắt sắc bén, ước chừng đoán được Xuân Ni thế nào cũng phải hướng kỳ tử hàm dỗi tay ăn bạn, cùng nàng đệ đệ thoát ly không được quan hệ. Sau đó, hắn thấy thượng Xuân Ni như cũ không nói lời nào, vì thế thở dài, lại nói. Người tiền đồ quang minh rộng lớn, thật sự là không nên vì chuyện này, làm chút tự hủy tương lai hành động, không phải cái người thông minh nên có. Lục gia nói này đó. Đều là một ít hắn có thể nhìn đến nhân sinh hiểu được, hắn không biết trong trại người, là ai cấp Thượng Xuân Ni đánh điện thoại, đem Thượng Xuân Ni cấp kêu trở về. Nhưng là cái này gọi điện thoại người, nhất định là không suy sẽ đến, Thượng Xuân Ni tương lai rộng lớn tiền đồ. Lục gia phía sau nhà sàn Tần Dư Hi, đi tới lầu 2 một thang thượng, cũng là cùng Lục gia giống nhau ý tưởng, bất quá nàng nói cho Thượng Xuân Ni nghe thời điểm, Thượng Xuân Ni một chữ đều nghe không vào cái này niên đại sinh viên vẫn là thập phần quý giá, rất nhiều đại hình sự nghiệp đơn vị cùng với quốc gia hệ thống đều sẽ vào đại học bên trong chọn người. nếu thượng xuân nhi hảo hảo đi này một cái lộ, thành tích mặt trên biểu hiện đến ưu dị một ít, sau này ở sự nghiệp thượng không có khả năng sẽ so bạn cùng lứa tuổi kém, ít nhất sẽ so trong trại rất nhiều bạn cùng lứa tuổi quá đến độ muốn hảo. hơn nữa nàng đệ đệ xuân thảo tuy rằng phạm vào sự Nhưng cũng bất trí với lập tức mất đi tính mạng, người đã làm sai chuyện tình, liền phải được đến trừng phạt. Xuân Thảo giúp đỡ La Dương làm chuyện xấu, nên được đến giao hấn. Này chẳng lẽ không phải bình thường sao? Thượng Xuân Nhi còn ở nơi này, hao hết tâm tư, dùng sức tưởng vớt Xuân Thảo ra tới, vớt cái gì vớt. Đương quốc gia Pháp chế giống như trò đùa. Thượng Xuân Nhi hiện tại, đột nhiên từ tỉnh thành đại học, bị tiêu trở về cái này nghèo thâm sơn cùng cốc, mới vừa một hồi tới liên bắt đầu càn quấy, còn yêu cầu kỳ tử hàm cho hắn làm nguy chứng, hại người không nói cũng là hại mình. cứ như vậy một bộ tâm thái, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, tổn hại pháp kỷ, người này tương lai chỉ sợ từ giờ trở đi muốn đi đường xuống dốc. nhưng là thượng xuân nhi cũng không cảm thấy chính mình hiện giờ cách làm có bất luận vấn đề gì, ngược lại nàng cảm thấy chính mình làm chính là một kiện cứu vớt đấu đệ nghĩa cử, vì thế nàng nguyện ý đứng ở chỗ này. Mặc cho bất luận kẻ nào chế nhạo, đều nhất định phải nhìn thấy kỳ duệ uyên không thể. Đứng ở lầu hai tần dư hi, lặng lặng mà xoay người trở về kỳ duệ uyên phòng, đối ở trong phòng ăn không ngồi rồi kỳ duệ uyên nói. Dưới lầu, ngài muốn chỉ cho ta tình ca ca cháu dâu, lại tới tìm ngài, gia gia ngài thấy sao? Ừ, không thấy. Làm nàng chạy nhanh lăn. Kỳ duệ uyên sắc mặt cứng đờ nhìn tần dư hi, trong mắt toát ra một tia ấy nấy nhưng hắn kiên cường quán, mới sẽ không cấp tiểu nha đầu xin lỗi, vì thế hư lệnh một tiếng, nằm trở về trên giường, làm bộ không nghe thấy bộ dáng, lại là đưa lưng về phía tần dư Hi, cả giận nói, ngươi cũng không cần cố ý lấy lời nói tới kích ta, ta sẽ thượng ngươi đường, trở về sao? Sẽ không? 278 Chiến lược ý nghĩa Hiện giờ, kỳ Duệ huyên là nhìn đến thượng Xuân Ni liền tới khí, khí cái này cô nương như thế không biết xấu hổ. Bôi nhỏ hắn tôn tử, phá hư hắn tôn tử thanh danh, càng khí chính mình chẳng phân biệt thị phi hắc bạch, vào trước là chủ. Cho nên biết rõ Thượng Xuân Nhi liền đứng ở lục gia gia trong viện, muốn thấy hắn một mặt, Kỳ Duệ Uyên chính là không ra đi. Tần Dư Hi cũng chỉ có thể tùy hắn, dù sao nàng cũng không hy vọng Kỳ Duệ Uyên, thân là kỳ tử Hàm gia gia, cùng Thượng Xuân Nhi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Cho nên Kỳ Duệ Uyên thái độ, cực đến nàng tâm. Thực mau Trần Ngọc Liên liền tìm được cây trổi, vọt vào Lục Gia Gia trong viện, còn chưa chờ nàng bắt đầu đem Xuân Nhi đánh ra đi, đường nhỏ thượng vội vã tới mấy người. Kia mấy người trên lưng đều bối tuổi, ở Lục Gia Gia sân bên ngoài hô. Lục Gia, Lục Gia, bên ngoài có một đám nam nhân, xuyên không phải chúng ta quê nhà người quần áo, là bên ngoài tới, sợ là muốn tới làm sự. Lục Gia sắc mặt dùng mình, rốt cuộc từ trên ghế nằm đứng lên, hỏi, bao nhiêu người? Thượng Xuân Ni sắc mặt chấn động, nhớ tới chính mình cùng dì Xuân Hoa, đem một đám nam nhân đưa tới hàng rào bên ngoài, đám kia nam nhân lại không tiến vào một chuyện, nàng môi ngập ngừng, cắn răng, nhìn lục gia đi ra sân, không nói chuyện. Đám kia người thoạt nhìn, là không thế nào dễ trọng, cũng không phải cái gì người lương thiện, nói là tới tìm tộc trưởng trong nhà ở tạm lão nhân kia, nhưng là này cùng Thượng Xuân Ni lại có cái gì quan hệ. Nay trong trại người, mỗi người đều không giúp nàng nàng lại vì cái gì muốn cành mẹ đẻ cành con đêm này bọn đàn ông ý đồ đến nói cho trong trại người nghe lục gia vội vàng tùy người tới rời đi trần ngọc liên cũng sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên này núi sâu rừng rà, từ thời cổ khởi liền không yên ổn dân tộc thổ gia người lấy trại vì doanh công thủ gồm nhiều mặt hết sức chống đỡ ngoại địch xâm lớn, cũng có một ít chính mình thổ chế cảnh rơi tuyến cùng trong núi vọng điểm hàng giao phân bố ba mặt núi vây quanh Một mặt lâm thủy, đương nhiên, hiện tại cái kia lòng sông đã khô cạn. Như vậy bố cục, đều là có này chiến lược ý nghĩa, hàng rào nhập khẩu tụ tập chút người nào, đứng ở trên núi là có thể vừa xem hiểu ngay. Thực hiện nhiên, như vậy một đám càng tụ càng nhiều người bên ngoài, ngủ đông ở hàng rào lối vào, người tới không có ý tốt. Lục gia thượng Tây Sơn, đứng ở tầm nhìn tốt nhất vọng điểm thượng, sắc mặt ngưng trọng, đối phía sau người hỏi. Tộc trưởng đã biết sao? Đã biết, phía sau người, hai tay dâng lên tộc trưởng hiệu lệnh toàn trại tín vật truy hồn sáo. Lục ra, tộc trưởng nói hắn già rồi, làm ngài an bài làm. Lục ra tiếp nhận truy hồn sáo, sắc mặt ngưng trọng, gật đầu, phân phó nói. Phái người đi thăm thăm hư thật. Sau lưng người lính mệnh, tìm cái bảy tám chục tuổi ra ra, cong soạn, ra hàng rào. Bên ngoài đám kia người, cũng không có gần sát hàng rào nhập khẩu mà lang ngủ đông ở đại lộ đối diện kia phiến trong rừng một cái bảy tám chục tuổi lão ra ra một bên ho khan một bên đi phía trước nửa điểm nhi không khiến cho này đó nam nhân chú ý bọn họ có ngồi dưới đất có đứng một bộ hùng hổ bộ dáng gắt gao nhìn chằm chằm kia ra ra trong trại kỳ duệ uyên rốt cuộc từ lục gia nhà sàn ra tới hắn vừa mới vừa đứng định ở trong sân thượng xuân nhi liền thấu đi lên kỳ duệ uyên vội dâu chờ nàng còn chưa chờ nàng nói chuyện, kỳ duệ uyên liền nói, không biết xấu hổ, đừng cùng ta nói chuyện. sau đó xoay người nhìn tần dư hi, mặt biến đổi, hòa ái dễ gần cười nói, nha đầu nha, tới tới tới, ra ra cho ngươi cái lê gặp mặt. còn không đợi kỳ duệ uyên đem nhà hắn sổ tiết kiệm móc ra tới, lại có người cong sọn, nhanh chóng chạy tới, từng nhà thông chi nói, lục gia có lệnh, sở hữu người già phụ nữ và trẻ em lên núi tị nạn. Tất cả đều hướng đông Sơn đi. Có ý tứ gì? Bên ngoài tới bao nhiêu người? Trần Ngọc Liên sắc mặt ngưng trọng, nhảy dựng lên, lôi kéo người kia hỏi nói. Lục gia đâu? Các ngươi nam nhân như thế nào không lên núi? Lục gia nói, người ở trại ở, tức đất không cho. Sở hữu 40 tuổi trở lên, 70 tuổi dưới nam nhân lưu thủ dưới Sơn trại, không chuẩn lùi bước. Sao hồi sự? Kỳ Duệ Huyên vừa thấy này trong trại người. Tư thế thượng không đúng a, hắn đánh cả đời trượng, tuy rằng nghe không hiểu này đó dân tộc thổ gia người phương nôn, khá vậy thấy rõ ràng, này đó dân tộc thổ gia người, đang ở từng nhà thông chi rút lui. Một bên tần dư Hi, xinh đẹp gương mặt, vẻ mặt nghiêm túc, kéo qua kỳ duệ dùng tiếng phổ thông giải thích nói. Chúng ta hàng rào bên ngoài, tụ ước chừng mấy chục cái nơi khác nam nhân, vừa rồi có người đi thăm, những người này trên người sợ là mang theo trường đao. Người tới không có ý tốt, chúng ta đi trước Đông Sơn, cùng tử hàm bọn họ nói một tiếng. Ta đi xem. Kỳ Duệ Uyên như là không nghe thấy Tần Dư Huy nói, trực tiếp nâng bước, đi ra lục ra ra sân. Phía sau, Tần Dư Huy gấp đến độ tới truy, vừa mới đuổi theo Kỳ Duệ Uyên, này bảy tám chục tuổi lão con nhân, đó là đột nhiên xoay người, một thân đem khí, giống như khai áp hồng thủy khinh tiết mà ra, ngón tay nâng lên, mang theo chỉ trích phương Tụ chi lực không đúng, nha đầu, các ngươi cái này hàng rào vị trí, rất có chiến lược ý nghĩa. Bên ngoài những người đó, đều là đang làm gì? Giới sơn trại Lâm Thủy một mặt trình hình cung, đồ vật hai tòa núi lớn vây quanh, đều có nổi lên, nhưng làm vọng tháp chi dùng, lưng rửa giới sơn, tối cao nhất đầu, trong núi hoàn cảnh hiểm trở phức tạp, nhưng cung người già phụ nữ và trẻ em tạm ổn tránh né, chính diện Lâm Thủy, tuy rằng kia thủy đã khô cạn, nhưng nếu là ở cổ đại. Này thủy còn chưa khô cạn hết sức, đối diện nếu là tới ngoại địch, muốn qua sông lại đây tập trại, nhưng chân chính nhi là khó càng thêm khó. Dựa theo kỳ duệ uyên ý tưởng, nay công thủ kiêm cụ địa thế, thêm hai môn đại pháo, đồ vật lại nước cờ giành tay súng bắn tỉa như có nơi khác sầm lớn, sợ là rất khó đem này hàng rào đánh hạ tới. Kỳ duệ uyên đã nhìn ra, lúc trước thành lập này tòa hàng rào người, không đơn giản nột, định là cái có cực cao quân sự tài năng người. Như vậy vấn đề tới, một cái có như thế quân sự năng lực người, tiêu phí cái này tâm tư, tại đây thâm sơn cùng quốc, kiến như vậy tòa hàng rào làm cái gì? Nghĩ như thế, kỳ duệ Uyên cũng không đi hàng rào nhập khẩu, mà là trực tiếp thượng Tây Sơn, đi cái kia vọng điểm thượng quan sát. Ở vọng điểm thượng, tầm nhìn tương đương trong trải, đứng ở chỗ này, có thể đem hàng rào đối diện cái kia khô cạn lòng sông thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn đến lòng sông đối diện. Đi thông tập thượng kia tòa sơn đi lên, Lục gia đã lãnh người bắt đầu hướng xuống kíp bên trong đảo tự chế đá lấy lửa. Thấy Kỳ Duệ Uyên đi lên, Lục gia tiến lên, nhũ mày, hướng Kỳ Duệ Uyên hô: 70 tuổi trở lên, tất cả đều đi đông sơn đỉnh núi. Phía dưới người đã việt việt tụ càng nhiều. Thấy Kỳ Duệ Uyên nghe không hiểu, Lục gia liền dùng sức sẻo tiếng phổ thông hô một lần: Đi đông sơn, đi đông sơn, người tuổi lớn, chạy nhanh đi đông sơn. Kỳ rệ huyên giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục ra, không những không đi, còn hướng tới vọng điểm thượng, tầm nhìn càng tốt chút địa phương đi nhìn nhìn, sau đó miêu trên mặt đất, hướng lục ra vây tay, rất là chuyên nghiệp nói. Bọn họ đích xác người tới không có ý tốt, ta thấy được một phen ạc, các ngươi đến đi thông chi đông sơn đóng quân, làm cho bọn họ phái binh xuống dưới. Nay sợ là một hồi trận đánh ác liệt, các ngươi mấy cái dân bản xứ, cấp làm bất quá bọn họ. 279 chúng ta trước trách nơi. Lục gia không hiểu cái gì kêu hạc, nhưng là hắn nhìn kỳ duệ uyên kia tư thái, muốn tư thế có tư thế, muốn đầu góc có đầu góc, hơn nữa trật tự rõ ràng, không hoảng hốt không táo, đó là gật đầu. Cùng kỳ duệ uyên giao lưu nói, dư hi các nàng thượng đông sơn sau, sẽ thông chi bên trên nhi đóng quân, bọn họ sẽ không hiện tại động thủ, bọn họ còn đang đợi người nào. Kỳ duệ uyên đôi mắt sắc bén, ngồi sụp trên mặt đất nhìn chằm chằm đối phương đang ở hội tụ nhân số. Nay đó tụ tập lên người, đích xác các hung thần ác sát, không giống như là người tốt bộ dáng, nhưng là bọn họ phòng trừng cũng không nghĩ sẽ đến nạnh. Rốt cuộc Hoa quốc quốc nội thế cục một mảnh rất tốt, liền tính là tại đây thâm sơn cùng cốc, nếu xuất hiện đại diện tích động thủ đả thương người sự kiện, cũng sẽ là cái phiền vấy không lớn không nhỏ. Hơn nữa căn cứ kỳ duệ duyên đánh giặc nhiều năm kinh nghiệm, những người này. Sẽ không lựa chọn ở ban ngày thời điểm động thủ Bọn họ phỏng chừng chính mình cũng chưa nghĩ đến Một cái bình thường phá sơn trại Lại là như vậy mau liền đối bọn họ để cao cảnh giác Lúc này, dưới sơn trại bên ngoài Từ trên đường lớn, từ từ đi tới một chiếc xe Xe phi thường xa hoa, nhìn dáng vẻ Chính là cực kỳ có tiền người Mới có thể khai đến khởi Trong xe, một cái diện mạo phá lệ ngăm đen nam nhân Trong tay chính cầm một trường cổ da dê bản vẽ cùng một cái khác, thoạt nhìn như là dẫn đầu nam nhân giải thích cái gì, nếu hai người bọn họ đi ra xe nói, kiến thức rộng rãi kỳ duệ uyên liền sẽ biết, này hai cái nam nhân đều không rất giống là hoa hạ người, đảo có chút giống là nước láng dìu người, nhưng là địch bất động ta bất động, kỳ duệ uyên ngồi sủi vỗng điểm thượng, lặng lặng mà nhìn đối diện kia phía rừng cây nhỏ, nương ở rừng cây nhỏ bên ngoài xe, kia cửa sổ xe lên lên xuống xuống, xe mặt trên người trước sau không có sùn dưới. Lục gia đang ở chỉ huy trong trại các nam nhân, nhanh hơn tốc độ hướng súng kiếp rót hỏa dược. Kỳ duệ viên giản mua mặt mày, hàm chứa huyết vũ tinh phong sắc bén, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua lục gia, biết này đàn dân bản xứ đối thượng đối diện đám kiêng người, kỳ thật căn bản là không có gì chống cự năng lực. Hiện tại chỉ hy vọng tần dư hy cước trình rất nhanh, có thể chạy nhanh thượng Đông Sơn, đi cho ta biết phương hóa hạ hảo Nam Nhi nhóm xuống dưới, thực hiện bọn họ bảo vệ quốc gia chức trách trừ cái này ra, kỳ duệ huyên tôn trọng lục gia lựa chọn. nếu bảo hậu ngọn núi này trại, là lục gia thiên chức, kỳ duệ huyên cũng không tính toán lui. hắn đã thật nhiều năm không có đánh giặc, hắn liền lưu lại nơi này, lãnh này đàn dân bản xứ nhóm, cùng đối phương làm. thoạt nhìn vội sóng bất kinh giới sơn trại nhộn ẩu, nửa cái giới sơn trại người đều không có. không bao lâu, ngày dần dần tây nghiêng, đối phương cái kia thoạt nhìn tựa như đầu đầu người, ngồi ở trong xe, phái cái nam nhân tiến trại. Đi gặp tộc trưởng, lao tộc trưởng ngồi nghiêm chỉnh ở nhà mình trong viện, trại chung một chúng phụ nữ và trẻ em, đều đã vô thanh vô tức triệt thượng Đông Sơn, mặt trời lặn Tây Sơn, hắn không chỗ nào sợ hãi. Nam nhân vẫn chưa ý thức được giới Sơn trại không khí, có cái gì không đúng địa phương, hắn ngậm tâm xỉa răng, trực tiếp vào lao tộc trưởng Sơn, dùng tiếng phổ thông hỏi. Lao nhân, các ngươi nơi này tộc trưởng là ai? Lao tộc trưởng trên đầu bao đại đại khăn vấn đầu. Chỉ là ngâng lên khô khốc gục xuống mỉ mắt, nhìn lướt qua hỏi hắn lời nói nam nhân, không nói một lời. Ngươi nghe hiểu được tiếng phổ thông sao. Nơi khác nam nhân thái độ không tốt lắm, trực tiếp cấp lao tộc trưởng rút ra một trường tiền tới, mười khối. Hỏi. Các ngươi nơi này, ai là tộc trưởng? Tiên dưng ở tộc trưởng trên người, khô cạn lao tộc trưởng chưa tiếp, mặc cho bay xuống trên mặt đất, ngang tàng nam nhi, đương quá thổ phỉ, kháng quá quỷ tử, chính là không có vì tiền chết quá eo nên không phải là cái ngốc nam nhân hướng trên mặt đất phun khẩu nước miếng từ thượng một túi lấy ra một trường tấm bia đá sưởng lão nhân ảnh trụ tới dơ lên lão tộc trưởng mặt trước hỏi gặp qua hắn sao lão tộc trưởng ánh mắt giật giật nhìn thẳng này nam nhân dơ lên mặt trước ảnh trụ trong cổ họng phun ra một cổ tựa như bọc đá thanh âm lẩm bẩm một câu nguyên lai like, vẫn là vì cái này tới hắn nói là dùng phương ngôn nói Không làm này nam nhân nghe rõ. Tợt mờ thật là cái ngốc. Nơi khác nam nhân có vẻ thập phần vô lễ, nhặt lên trên mặt đất tiền, xoay người đi rồi, còn chưa đi ra tộc trưởng ra sân, chỉ cảm thấy sau đầu một trận kình phong tập quá, hắn xoay người, vừa vặn thấy tộc trưởng trong tay cầm cái thứ gì, chiều hắn tạm lại đây. Giây tiếp theo, này vô lễ nam nhân, đã bị tạm vượng ở trên mặt đất. Lao tộc trưởng buông xuống trong tay cây gậy, đứng dậy, đi ra nhà mình sân cao giọng thét to một tiếng. Lục tử, không cần lại chờ, hoa hạ của quý, không dung có thết. Vừa dứt lời, phanh một tiếng súng vang, ở yên tĩnh núi sâu trung nổ tung, lão tộc trưởng đứng ở tại chỗ, túi đầu, trừng mắt ngựa cào hạt chảy ra máu tươi. Lại quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi cái kia bị hắn nện ở trên mặt đất, cho rằng hôn mê quá khứ nam nhân, lúc này lại là không vượng, đang nằm trên mặt đất, bộ mặt dữ tợn, trong tay giơ một khẩu súng. Là hắn nổ súng, bắn trúng lao tộc trưởng lực. Sau đó, trên mặt đất nơi khác nam nhân đứng dậy, chóng mặt nhức đầu hướng sân bên ngoài chạy, ngực chúng một thương lao tộc trưởng, tuy tuổi già sức yếu, khá vậy từng thiết cốt tranh tranh, hắn lại hô một tiếng. Chúng ta trước trách nơi, không dung ngoại tộc mơ ước. Này thế thanh minh, đường tốc có định đoạn. Sau đó sao khởi một phen đốn túi đao, lùi theo, một đao chém vào kia muốn lạc chạy ra đi báo tin nam nhân sau lưng. Chợt hộp máu quỳ xuống đất, trừng mắt bất khuất ánh mắt, nhìn hàng rào nhập khẩu phương hướng, phanh một tiếng, ngã xuống. Tây Sơn vọng điểm thượng kỳ duệ huyên, nghe nói tiếng súng chấn động, quay đầu lại, liền thấy trong trại đầu, lao tộc trưởng chém một người, ngã xuống đất không dậy nổi hình ảnh. Kia trại chung, thuộc về lao tộc trưởng Thét To Thanh, ở núi sâu thật lâu quanh quần không thôi, lục gia ngẩng thiên đại quát một tiếng. Tộc trưởng. Đồng thời, liền tại đây hàng rào bên ngoài. Dẫn đầu nam nhân từ trong xe ra tới, dùng ngoại ngữ cả giận nói, chỗ nào tới tiếng súng, đi xem. Hoa Quốc mấy năm gần đây, trị An là càng ngày càng tốt, ở Hoa Quốc cảnh nội nổ súng giết người, hiện giờ cũng coi như là một chuyện lớn, cho nên nhất định phải cẩn thận hành chi, dễ dàng không cần nổ súng. Có người vào hàng rào, một đường đi tìm đi, phát hiện trong trại không có một bóng người, trừ bỏ một hộ nhà sân phía trước, đảo hai cổ thi thể ở ngoài. Người nọ chạy nhanh quay lại, cùng dẫn đầu nam nhân hội báo tình huống. Kia dẫn đầu nam nhân trong khoảng thời gian ngắn, không có chủ ý, hỏi một bên tay cầm cổ da dê cuốn nam nhân. Cạp họa, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu đã nháo ra mạng người, chúng ta trước đem thi thể lộng trở về xử lý rớt, nơi này địa thế hẻo lánh, mất tích như vậy một hai người, sẽ không khiến cho Hoa Quốc cảnh sát chú ý. Cạp họa nâng nâng trên mũi mắt kính nhi. Lại tả hữu nhìn nhìn này tòa hàng rào, trong lòng chắc chắn. Đồ vật, sợ là liền tại đây tòa trong trại, địa hình phương vị, đều cùng sách cổ thượng ghi lại giống nhau như lúc. Tây sơn thượng, lục gia mặt chiều dưới sân trại, vẻ mặt bi phẫn chỉ vào hàng rào bên ngoài, đám kia tụ tập lên nam nhân, hô. Sắt. 280 ngẩn xa thiếu gia. Người sắt cái gì? Kỳ Duệ Uyên đẩy một phen lục gia, tựa như một người trưởng bối. Tại giáo huấn xúc động văn bối, quách, hiện tại là triệt, tất cả đều hướng đông sơn triệt. Minh Bạch sao? Bọn họ có thương, có ác, mỗi người đều có đoạn, bọn họ thương là quốc tế mới nhất kích cỡ hoàn mỹ trang bị, mà các ngươi, các ngươi có cái gì? Nửa cái thế kỷ trước kia xuống tiếp. Chúng ta có mệnh. Lục Gia phản đẩy kỳ duyệt uyên một phen, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, hắn phía sau, vài tên giới sơn trại nam nhân, cũng là vẻ mặt cứu hợ. Giới sơn trại người tâm huyết, ở đối phương bắn chết lão tộc trưởng giờ khắc này, bị chọn lên. Từ thời cổ khởi, giới sơn trại trải qua số luân chiến loạn, sợ quá ai. Tả hưu bất quá một cái mệnh thôi, so với lão tộc trưởng chết, bọn họ tánh mạng lại giá trị cái gì. Nói xong, lục ra khoát tay, giới sơn trại nam nhân, liền trở về hàng rào, hỏa tốc cống lên lão tộc trưởng còn chưa lạnh thấu thi thể, cùng với đối phương cái kia nổ súng hung thủ thi thể. Hướng đồ vật hai tòa trong núi nhanh chóng vào chỗ, chuẩn bị cầm súng kíp, đi cùng đối phương sống mái với nhau. Nơi xa, Tô mộc Hoán Tránh ở Đông Sơn Vọng Điểm Thượng, cầm trong tay bội số lớn ca mạ dạng, ngồi sổm trên mặt đất, lặng lẽ vô ảnh trụ, một trường lại một trường, đem đối phương dẫn đầu vài người, tất cả đều trụm xuống dưới. Hắn ca mê ra, còn có lao tộc trưởng như thế nào bị bắn chết bỏ mình một loạt ảnh trụ. Mà ở Tây Sơn Vọng Điểm Thượng, Kỳ Duệ Uyên một phen vận khởi lục gia vật áo, lục gia co rụt lại, liền ở vọng điểm thượng, cùng Kỳ Duệ Uyên qua mấy chiều, chỉ nghe được Kỳ Duệ Uyên vội la lên. "Lão tử đánh cả đời trượng, năm đó gạo kê thêm súng trường thời điểm, đánh quá quỷ tử, chúng ta thắng, sau lại trải qua mỹ đế, chúng ta cũng thắng, nhưng ngươi biết chúng ta là như thế nào thắng? Những cái đó thi thể phô trường phố một tầng lại một tầng, các ngươi này hằng rào, diệt trừ phụ nữ và trẻ em." Bất quá ba bốn mươi người gạo kê thêm súng trường cũng chưa đến, như thế nào đi đua? Hắn vừa nhấc chân, đá trúng lục ra đầu gối, lục ra quỳ một gối xuống đất, kỳ duệ uyên duỗi tay, một cái tát chụp ở lục ra trên đầu, tiếp tục mắng. Tiếng súng một vang, bọn họ người liền sẽ tiến trại xem xét đến tận cùng. Hiện tại không triệt, này ba bốn mươi người, chính là lưu trữ cho các ngươi tộc trưởng chôn cùng, lao tử không phải sợ chết, lao tử là sợ chết phía trước. Tưởng kéo đối phương một cái đệm lưng, đều kéo không được. Hiểu không? Ở này đó cao tinh tiêm trước mặt, xuống kiếp. Phải tờ mờ nhường đường. Dừng một chút, Kỳ Duệ Nguyên thấy Lục Gia hơi hiện bình tĩnh chút, lại nói: "Đông Sơn đóng quân đều là chút tinh trắng người, đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ cho các ngươi thảo cái công đạo." Lục Gia quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là bất khuất nước mắt, hắn nghẹn à, hắn tờ mờ nghẹn đến mức khó chịu. Tộc trưởng, là một trại thiên, một trại mà, hiện giờ trời đất này đều bị người xử lý, bọn họ lại không thể lập tức vì tộc trưởng báo thủ, còn muốn trốn đi. Đi! Kỳ Duệ uyên một bàn tay, giá nổi lên lục ra cánh tay, đem hắn hướng trong núi đường nhỏ thượng đẩy, lạnh lùng nói. Đi mau, bọn họ muốn vào trại. Không một lát liền sẽ đuổi theo Đông Sơn, các ngươi còn có một đám phụ nữ và trẻ em ở hướng Đông Sơn Triệt, các ngươi muốn chết, cũng đến chết có ý nghĩa. Đến cấp này đó lão nhân hài tử, còn có nữ nhân chặn đường cấp của. Lục gia bị một cái xô đẩy, phản ứng lại đây, rơ lên truy hồn sáo, thổi lên, đồ vật trên núi, chuẩn bị phóng thương mọi người, có hai cổ thi thể, tựa như thủy triều, lập tức hướng tới đông sơn trẻ hồi Quả nhiên, theo truy hồn sáo âm rơi xuống, đối phương trong rừng những người đó, cũng đã vọt vào hàng rào, bắt đầu từng nhà tìm người. Không có người, có người quay lại. Đem trong trại không có một bóng người tình huống, hội báo cấp đi ra xe thiếu gia. Chúng ta người cùng đối phương lão nhân kia thi thể cũng đều không thấy. Kia thiếu gia trên môi lưu trữ một vòng màu đen viền mép, quay đầu, đi xem bên người diện mạo ngăm đen cặp phạ, dùng ngoại ngữ nói. Cặp phạ, nơi này một người đều không có. Vừa lúc chứng minh, nay tòa hàng rào rất có vấn đề. Nước láng dĩa người cặp phạ, chỉ vào đồ vật sơn. Tả hữu nhìn quanh một vòng nhi này hàng rào bố cục, Ngầm xa thiếu gia, ngài phụ thân suốt cuộc đời, muốn tìm kiếm đáp án, khẳng định liền tại đây tòa trong trại. Nơi này, ngầm xa đến gần không có một bóng người dưới sân trại, đứng ở bờ ruộng thượng, tại chỗ dạo qua một vòng nhi, nói. Không có gì đặc biệt địa phương. Đó là vào lúc này, có một cái ăn mặc áo ngụy trang nước láng giềng nam nhân, lưu chữ dâu quay nón, trong tay cầm ác trên đầu cột lấy một cây hải tặc khăn trùng đầu bước nhanh đã đi tới chỉ chỉ đông sơn dùng ngoại ngữ nói bọn họ tất cả đều hướng kia tòa sơn đi con thi thể đi truy nơi này khẳng định có manh mối chúng ta muốn đem thi thể cấp cấp về bằng không hậu hoạn vô cùng ngẩng xa giơ tay phân phó mấy chục cái người liền bắt đầu hướng đông sơn đuổi theo còn lại người liền cùng quỷ tử vào thôn giống nhau bắt đầu từng nhà tìm kiếm lao tộc trưởng thi thể còn có bọn họ viên đạn, bọn họ nhân thân thượng cũng có thể bại lộ ra bọn họ này nhóm người thân phận. cho nên thi thể là nhất định phải cướp về, cướp về sau còn phải nghiền xương thành cho, xử lý đến sạch sẽ. nếu không hai nước băng giao, sợ là sẽ trọp đại phiền toái. thân xuyên áo nguy trang, cột lấy hải tặc khăn trùn đầu, lưu trữ dâu quai nón, tay cầm ạt nam nhân, thực rõ ràng là một cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đánh thuê, lãnh mấy trụ cá nhân liền phân công nhau hướng Đông Sơn đuổi theo, trong đó có một đội người, vừa lúc gặp được Lục gia cùng Kỳ Duệ Uyên bọn họ, cũng hướng Đông Sơn đi. Dừng tê, một đạo sắc nhọn truy hồn tiếng sáo vang lên, dưới sơn chạy người nhanh chóng ẩn ngấp. Kỳ Duệ Uyên lôi kéo Lục gia, lập tức ngồi sồn xuống, miêu ở trong bụi cỏ, đệ thấp thanh âm nói: không thể làm cho bọn họ đuổi theo nữ nhân cùng Hải tử. Sau đó nhìn đội ngũ qua đi, nhanh chóng đứng dậy. Bưng kín cuối cùng một người miệng mũi kéo vào bụi cỏ trùng, lục ra một cái báng súng lại đây, nện ở đối phương người nọ trên đầu, đem người đánh hôn mê. Trói lại, có thể lưu người sống, liền lưu người sống. Kỳ duệ huyên kinh nghiệm lão đạo, kéo bị đánh vừa người, đi theo lục ra liền chui vào trong rừng rậm. Phía trước, đang ở siêu tầm đội ngũ, làm như nghe thấy phía sau có thanh âm, sôi nổi quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một mảnh sâu kín rừng rậm. Trừ cái này ra, cái gì đều không có. Đông Sơn vọng điểm thượng, Tô Mộ Hoán vẫn luôn ở vô vô trụ, hắn lòng bàn tay đổ mồ hôi, lồng ngực phập phồng, tối đầu, nhìn nhìn trong tay bộ số lớn camera, cắn răng, xoay người hướng Đông Sơn thượng chạy. Nên chụp được tới, hắn đều chụp, ngay cả kia hai cái dẫn đầu nam nhân bộ dáng, hắn đều chụp xuống dưới, hơn nữa vẫn là nhiều góc độ cao thanh chiếu. Đây là một tông án mạng, hắn nhất định phải đem trong tay ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng trước mặt, đêm này đó tội phạm trừng trị theo pháp luật. Mà ở dưới sơn trại giữa sơn núi thượng, Tần Dư Hi ở nghe nói tiếng súng vang sau, cấp ra một đầu hắn tới, nàng quay đầu lại, nhìn xem còn dừng ở mặt sau, chậm di di tới lui dưới sơn trại phụ nữ và trẻ em nhóm, dương giọng nói: "Các ngươi nhanh lên đi đi, ta nghe thấy thương vang lên, không mau chút đến đông sơn đỉnh, sợ là sẽ có nguy hiểm." 281 quả thật là trọng đại sự có thể có cái gì nguy hiểm. Đều là nói chuyện giật gân. Thỏa quế hoa đỉnh Tần Dư Hi một câu, nàng cũng thuộc về người già phụ nữ và trẻ em một loại, cho nên vừa mới bị từ nhà sản thả ra, đi theo đại gia cùng nhau hướng Đông Sơn Thượng Triệt. Hiện giờ, nàng đã cùng Tần Dư Hi một nhà, hoàn toàn sẽ rách mặt, tự nhiên nơi trốn cùng Tần Dư Hi làm đúng rồi. Đứng ở nàng kia một quốc gia, còn có gì xuân hoa một nhà, tính thượng Thượng Bảo Lâm, Thượng Xuân Nhi chờ Cùng với ngày thường cùng dì xuân hoa, Thoả quế hoa này hai nhà giao hảo, tới tới lui lui đều có mười mấy người. Mọi người đều là cố ý ở kéo chân sau giống nhau, chết sống không nhanh hơn bước chân, không riêng không mau chút đi, còn cố tình ở trong đội ngũ quấy rối, làm cho tới rồi hiện tại, còn mới bỏ đến đông sơn giữa sườn núi thượng. Dẫn đầu Tần Dư Hi, thở sâu, không lưng, bế lên một cái ba bốn tuổi hải tử, đối theo sát ở phía sau Trần Ngọc Liên, nô Thiên hoa. Thỏa linh vận lâm đại hoa đám người nói. Mặc kệ bọn họ, có thể ôm hải tử, chạy nhanh đem hải tử bế lên tới, ta nghe này tiếng súng không giống như là súng kíp, chúng ta chạy nhanh lên núi đi. Đại gia đến chạy đi lên. Trọng sinh chi khiêm, nàng cũng đai quá không ít lấy đánh giặc vì đề tài đoàn phim, thương áo pháo á thanh âm, vẫn là không xa lạ. Nói xong, tần dư hi ôm hải tử, xoay người liền hướng đông sơn trên đỉnh tượng chạy. Một bên chạy một bên lấy ra di động tới, cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại. Kỳ tử hàm điện thoại ở bộ đội bị tịch thu, tịch thu, tịch thu. Nàng nghe di động bên trong máy móc bận rộn âm, một dầm chân, càng mò hướng Đông Sơn trên đỉnh núi bỏ Thật là tới rồi này thời khắc mấu chốt, nàng chết như thế nào sống đều nhớ không nổi, Đông Sơn đóng quân điểm thượng máy bản dãy số là nhiều ít. Lúc trước La Dương thọc thỏa ra ra một đau khi, kỳ tử hàm rõ ràng niệm cho nàng nghe qua. Đại đa số người già phụ nữ và trẻ em vẫn là thập phần tin phục Tần Dư Hi, thấy Tần Dư Hi nhanh hơn leo núi bước chân, bọn họ phần lớn cũng theo sát ở Tần Dư Hi phía sau hướng trên núi chạy. Trái lại Thượng Xuân Nhi một nhà, liền cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau, đi đi dừng dừng, chính là cố ý không đi nhanh. Thượng Xuân Nhi thấy Tần Dư Hi đoàn người, sớm đã đi được mị ảnh nhi, không cấm có chút nóng nội, tối đầu, nhìn ngồi ở trên tảng đá thỏa quế hoa cùng dì xuân hoa. Hỏi, mẹ, mama, chúng ta có phải hay không cũng mau chút đi, vạn nhất dư hi nói chính là thật sự. Ngươi ngu đi. Di Xuân Hoa ngẩng đầu, trừng mắt thượng Xuân Nhi. Ngươi là chúng ta mang về tới, dọc theo đường đi, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ đối chúng ta làm cái gì sao? Không những cái gì cũng chưa làm, trả lại cho chúng ta tiền. Này nhóm người căn bản là không có gì nguy hiểm, ngươi đừng bị tần dư hi cái kia tiểu đệ tử cấp hủ dọa ở. Lớn như vậy, còn như vậy không khôn khéo. Thỏa quế hoa cũng là ngẩng đầu, trắng liếc mắt một cái nhà mình quê nữ, duỗi tay, nhéo thượng Xuân Ni một phen, hoán trách nói. Cũng khó trách, sẽ làm tần dư hy đem ngươi nam nhân cấp đoạt đi. Từ thượng Xuân Ni chỗ, đã biết kỳ rệ huyên quân hàm sau, thỏa quế hoa cập thượng Bảo Lâm, đều cảm thấy Xuân Ni từ bỏ kỳ tử hàm. Đây là thiên đại đáng tiếc, kỳ tử hàm trong nhà có như vậy một vị quyền cao chức trọng trưởng bối. Làm sao sầu tiền đồ vô lượng Nếu có thể có cơ hội Thượng Xuân Ni nhất định đến đem kỳ tử hàm cấp về Ở thỏa quế hoa này Nhóm người xem ra Hàng rào bên ngoài những cái đó nước láng giềng người Đều là người tốt Không chuẩn là muốn làm cái gì khai phá Cho bọn hắn đưa tiền tới Cho nên vì cái gì muốn chạy Đến nỗ lực đón nhận đi Biểu đạt chính mình nhiệt tình mới là Thượng Xuân Ni cúi đầu Cắn môi, từ bỏ kỳ tử hàm Nàng cũng thực hối hận Nhưng mấy tháng phía trước, ai lại biết kỳ tử hàm như vậy một cái tiểu binh, trong nhà thế nhưng có kỳ duệ uyên như vậy một cái đại nhân vật. Nàng nếu là sớm biết rằng, căn bản là sẽ không làm tần dư hi có cơ hội thừa dịp. mà liên ở bọn họ dưới chân, cầm ác lính đánh thuê, bắt đầu mang theo một đám lâu la, dọc theo chủ lộ sờ lên sơn. Đồng thời, ở đông sơn một khắc sườn, kỳ duệ uyên cùng lục gia hợp tác, đi theo đối phương một chi đội ngũ mặt sau. Bắt đầu từng bước từng bước giải quyết đối phương người Phía trước đội ngũ người Rốt cuộc biết bọn họ tựa hồ bị theo dõi Nguyên bản chi đội ngũ này có 20 người tới Hiện tại lại chỉ còn lại có 15-6 người Vì thế đội trưởng tại chỗ tạm dừng Nguyên bản muốn hướng trên núi một đường siêu tầm Sửa vì tại chỗ thảm thức tìm tòi Nhất định phải đem mất đi người cấp tìm trở về Bọn họ người Cùng bị bắn chết lao tộc trưởng thi thể Đều còn nhất định phải tìm trở về Càng đừng nói hiện tại còn ném 5-6 người. Vì đoạt lại hai cổ thi thể, rồi lại ném 5-6 người, này giống như một cái lỗ thủng, càng thọc càng lớn, càng thọc càng không thể dễ dàng xong việc. Cánh rừng thực mật, kỳ duệ huyên cùng lục gia đem đối phương người đánh vượng lúc sau, che lại đối phương miệng, hiện trường chém cây mây, đem người trói gô, ném vào thâm thảo chung ngay tại chỗ ẩn ấp. Kỳ duệ huyên có phong phú du kích kinh nghiệm, lục gia có phong phú rừng cây xuyên qua kinh nghiệm. Hai người bọn họ thêm lên, đều có một trăm hơn tuổi, lại là cảm giác hợp tác kháng khít ở trong rừng bắt nắm lên người tới, một chảo một cái chuẩn. Bên này, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, đông sơn một khắc sườn, một đội người đi phía trước một đường lục lọi, ở rừng rầm trung, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thoáng như màn chập ấn động thanh âm vang lên. Có người lập tức cảnh giác quay đầu lại vừa nhìn, cũng chỉ thấy tô một hoán dơ cái bội số lớn ca mạ rạc, tránh ở nơi xa trong rừng. Thấy có người nhìn lại đây, hắn lập tức xoay người, chui vào trong rừng. Có nhân thủ có cả mạ giác. Nước láng giềng người hoảng hốt, lập tức cầm lấy trong tay bộ đàm, bắt đầu cùng ngẩng xa trò chuyện. Dưới sơn trại, ngẩng xa một chân đá phiên bên chân ăn cơm dã ngoại ghế, quay đầu lại, nhìn cạm họa, dùng nước láng giềng ngữ hỏi. Ngươi không phải nói, nơi này địa thế hẻo lánh. Chính là mất tích cá biệt hai người, cũng chưa người biết được sao. nơi này người. Như thế nào sẽ có ca mạ giãn? Không biết. Cảm họa sắc mặt ngưng trọng Ta duy nhất biết đến là, chúng ta cần thiết không tiếc hết thể đại giới, đem ca mạ giặt đoạt lại. Ngần xa liền cầm lấy trong tay bộ đàm, phân phó nói. Xử lý lấy ca mê ra nam nhân, đem ca mê ra đoạt lại. Trong rừng, một đám người liền hướng tới tô một hoán biến mất phương hướng đuổi theo. Lính đánh thuê tiếp tục mang theo người, từ nhỏ lộ một đường đuổi theo đi, thức mau. Liền thấy thượng Xuân Nhi một hàng. Trên mặt hắn mang kính dâm nhi, gọi tới một cái hiểu hoa hạ ngữ người. tiến lên đi, đưa bọn họ những người này mang xuống núi, giao cho cạp họa. Thủi hạ gật đầu, cùng thỏa quế hoa cùng dì Xuân Hoa giao lưu vài câu, vội vàng trở về lính đánh thuê bên người, nói. Các nàng nói, còn có một bộ phận lên núi, trên núi có một đội hoa hạ đóng quân, kia đội người sợ là đi mật báo. Phút, lính đánh thuê mắng một câu điểm vài người nhanh chóng hướng đỉnh núi đuổi theo. bọn họ ở tới phía trước đều còn không hiểu biết nơi này khu, đều cho rằng nơi này chỉ là một cái bình thường núi sâu hàng rào, nào biết đâu rằng này hàng rào phía sau thế nhưng còn ẩn giấu một cái đóng quân điểm. quả thật là trọc đại sự. tin tức truyền quay lại ngẩng xa nơi đó, ngẩng xa cùng cả và một thương lượng lập tức bỏ chạy, không hề làm chút nào dừng lại. 282 lính đánh thuê ngừng xa cùng cạm họa, chỉ để lại một bộ phận nhỏ người người, tiếp tục đuổi giết tô mộc hoán, cập chặn lại hướng đông sơn mật báo tần dư hi đoàn người. Đương nhiên, đồng thời còn muốn mang đi Thượng Xuân Nhi, thỏa quê hoa, dị Xuân Hoa, Thượng Bảo Lâm chờ mấy người. Này mấy người đều là muốn lưu trữ, ép hỏi chuyện quan trọng. Thượng Xuân Nhi cảm thấy có chút không ổn, kéo cha mẹ, để thấp thanh âm nói. A ba A mụ, này đó trong tay đều cầm đao cùng thương Các ngươi thấy sao? Ta cảm giác không giống như là cái gì người tốt. Thượng bảo lâm cùng thỏa quê hoa, cũng là có chút nghi hoặc, nhưng dì Xuân Hoa lại là vẫn luôn đang nói. Không có việc gì không có việc gì, đều là người tốt, bọn họ đều là một ít người tốt, buổi sáng trả lại cho ta tiền đâu, yên tâm đi, theo chân bọn họ đi, không chuẩn bọn họ còn sẽ cho chúng ta tiền, ta dám bảo đảm phiếu, các ngươi yên tâm đi. Nhóm người này người, ở dì Xuân Hoa cam đoan trùng, do do dự dự đi theo Hạ Sơn, mau đến đỉnh núi khi Tần Dư Hi nhanh hơn bước chân, nàng trong tay còn ôm cái Hải Tử, vừa quay đầu lại, liền thấy một người mặc áo ngụy trang, trên đầu cột lấy hải tặc khăn trùm đầu nam nhân, trong tay cầm ác, lấy một đội người từ phía dưới bay nhanh bỏ lên tới. Ác Tần Dư Hi là nhận thức cái này, này niên đại, này thâm sơn cùng cốc, có thể ra một phen ác, kia đến không được, khẳng định có lính đánh thuê hoặc là nước ngoài trong quân đội người. Đối phương đều không phải là bình thường đạo tặc hoặc là giặc cỏ đơn giản như vậy. Thần dư khi đó là vội la lên. Đi mau đi mau, có người đuổi theo. Dứt lời, ống hải tử nhanh hơn bước chân. Nhưng kia lính đánh thuê cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Vừa thấy mặt trên giới sơn chạy người, rõ ràng nhanh hơn bước chân. Hắn liền lấy ra tới, cấp hạ thượng trang bị ống ràng thanh, hướng về phía phía trên đang ở nỗ lực leo núi người. Thả một thương. a, Cuối cùng một người chúng đạn, thân mình sau này một dầu, từ trên núi lăn xuống dưới, có người hô to, muốn đi cứu người. Thần dư ghi dương giọng đội la lên, còn cứu người nào? Chạy a. Trong tay hải tử tức khắc bị này trận trượng dò khóc, thần dư ghi một tay ôm hải tử, một cái tay khác, kéo một phen phía sau đồng dạng ôm cái hải tử Trần Ngọc Liên, càng thêm nhanh chóng hướng trên núi chạy. Nàng cung Trần Ngọc Liên ở đội ngũ đằng trước. Điên cuồng hướng trên núi bò Phía sau đi theo thỏa linh vận Lâm đại hoa, nô thiết hoa đám người Đại gia trong tay đều ôm nhỏ nhất hải tử Lại là cảm thấy này Sơn Như thế nào như thế cao Rất xa thế nhưng nhìn không thấy đầu giống nhau Ngày thường leo núi thời điểm Đại gia hoảng hốt cũng không cảm thấy cái gì đâu Chiều hôm minh mông Đông Sơn Thái Dương đã đi Tây Sơn Chạy ở đằng trước Tần Dư Hi Một cái vô ý té ngã trên mặt đất Trong tay hải tử hoa hoa khóc nàng đầu gối xuyên tim đau, đừng khóc, người chạy nhanh chạy, hướng binh ca ca chạy đi đâu, Tần dư hy vội vàng đem té ngã trên mặt đất hải tử nâng dậy tới, đẩy hải tử hướng trên núi đi, nàng vừa quay đầu lại, phía sau một đám hương thân ở thét chói tai, tiếng thét chói tai trùng, một cái lại một cái hương thân bị phóng đảo, Tần dư hy bị trần ngọc liên đỡ lên, tiếp tục hướng tới trên núi bỏ, lính đánh thuê giết người thượng nghiện, rốt cuộc đuổi theo, bắt đầu cầm súng đại sát đặc sát thi thể từ trên núi một đường đi xuống lan. Đó là vào lúc này, từng viên viên đạn bắn phá mà đến, veo veo veo, xông thẳng lính đánh thuê những người này. Cao cao trên đỉnh núi, tiếng còi vang lên. Kia lính đánh thuê sửng sốt, thân thủ nhanh nhẹn né tránh viên đạn, ôm hạc xoay người, hướng dưới chân núi buôn, một cái bình thường đóng quân doanh địa, thế nhưng có cao tinh đội quân mũi nhọn khí tỏa chấn. Tiếng còi chung, một đội giỏi giang binh, thân xuyên làm huấn phục. Làm chiến y đi đầu đội lục hồi, từ tần dư hi trên đầu, một đám nhảy xuống, mang theo một cổ kính phong, phi dương tần dư hi tóc dài. Bọn họ từ thượng mà xuống, mũi chân điểm cục đá, màu xanh lục thân ảnh trực tiếp phi phát xuống núi, giống như thân khoác áo lục xài lang hổ báo. Ở rừng, cây xuyên qua, trong tay cầm thương, hướng về phía lính đánh thuê đám người bắt đầu bàn phá. Mới vừa rồi kia lính đánh thuê lãnh người, là như thế nào hướng hoa hạ vô tội bình dân ban phá? Này một chút, kỳ tử hàm liền lãnh người, như thế nào hướng những người đó ban phá. Đại gia giống như xua đuổi tiểu kê, đem lính đánh thuê mang theo đám người kia, đuổi vào trong rừng. Mên mông nguyên lâm, kỳ tử hàm cao giọng hô. Một cái không thể buông tha, toàn cấp lao tử bắt lại. Người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Tên côn đồ, đối với tên côn đồ chớ cần giảng khách khí, mên mông hoa hạ, nếu là liền điểm này quyết đoán đều không có, nuôi quân làm cái gì. Nói bảo vệ quốc gia làm cái gì? Tần Dư hy nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt trật vật bất ham, rồi lại là vẻ mặt may mắn, nàng ôm Trần Ngọc Liên, ngồi ở trong rừng trên đường lát đá, nghe trong rừng, xa xa truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được, khóc. Kỳ tử hàm bọn họ tới đúng là kịp thời, lại muộn một chút, lại muộn một chút. Sinh mệnh là một kiện rất tốt đẹp sự vật, nhất định phải hảo hảo quý trọng, bởi vì cực khổ nhất định sẽ đi qua. Sở hữu nhất thời khó khăn cùng chắc trở, ở dài dòng sinh mệnh, đều sẽ có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể. Trong rừng, kỳ tử hàm đuổi theo tên kia thân thủ cũng không tệ lắm lính đánh thuê một đường thâm nhập mãng lâm. Tại đây mọi người bên trong, cũng chỉ có này một người lính đánh thuê thân thủ, hơi năng lực xem chút, còn lại tất cả đều là ngẩn xa mang đến tôm chân mềm. Nhưng này đó tôm chân mềm một khi cầm trong tay vũ khí nóng. Đối với tay không tất sắt người già phụ nữ và trẻ em tới nói, uy hiếp lực đó là bạo lễ Kỳ tử hàm không dám tưởng tượng, thế nhưng sẽ có tên côn đồ trực tiếp ở đóng quân điểm dưới chân hành hung, nơi rừng chân cảnh giới tuyến nếu là lơi lỏng nửa giây, tần dư hy sẽ thế nào, cả tòa giới sơn người già phụ nữ và trẻ em nhóm, sẽ phát sinh chút sự tình gì. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó tay không tất sắt mọi người, sau đó sẽ tao ngộ chút cái gì. Kỳ tử hàm liền hận không thể đem kia lính đánh thuê nghiền sương thành cho. Hắn cầm súng đi phía trước truy, trung quanh tất cả đều là rừng giả tử, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng mất đi kia lính đánh thuê thân ảnh. Kỳ tử hàm không chút hoang mang, ở ánh sáng bựng ám trong rừng, từng bước một đi phía trước dịch, đột nhiên bên thai vừa động, xoay người, hướng tới bên cạnh người bụi cỏ trung thả một thương, bên trong chạy ra lính đánh thuê thân ảnh. Hai người khoảng cách thân cận quá, lẫn nhau hai bên. Hướng về phía đối phương liền phóng mấy thương. Một bên trốn, một bên phóng, sau đó hai người nhanh chóng xoay người, ngay tại chỗ ẩn nấp Huynh đệ, ngươi thả ta đi, ta cho ngươi tiền, thế nào? Trong rừng, chuyên gia lính đánh thuê sức xẻo hoa hạ ngữ. Ta ở ngân hàng thụy sĩ có rất nhiều tiền, ngươi không cần đối ta theo đuổi không bỏ. Còn hiểu đắc dụng thành ngữ. Tránh ở một thân cây sau kỳ tử hàm, ánh mắt sắc bén, hướng thương trung một viên một viên điền viên đạn cười lạnh một tiếng. Tiểu gia nếu đương minh, liền không nghĩ tới vì tiền, ngươi muốn chạy. Không thể nào. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã lấp đầy viên đạn, quay người lại, hướng tới lính đánh thuê phát ra tiếng địa phương, phanh phanh phanh hợp với thả mấy thương. Đối phương hốt hoảng tránh né, lại không lại nổ súng bước lui kỳ tử hàm, hoặc là chính là này lính đánh thuê trong tay viên đạn không nhiều lắm, hoặc là chính là không có viên đạn. Nếu đối phương bắt đầu quý trọng viên đạn, Kỳ tử hàm trong lòng đã có hơn phân nửa phần thắng Hiện giờ là hắn chiếm thượng phong Đối phương đã rơi vào rồi duy quốc 283 lục xoát sơn tìm người Bên hai kình phong đảo qua Kỳ tử hàm xoay người một lui Trong tay thương bị này lính đánh thuê đá bay đi ra ngoài Đối phương động tác thực mau, Kỳ tử hàm cười lạnh một tiếng Trước mắt ánh đao trật lóe, Hắn sau này một ngẩn né tránh đối phương đột nhiên tập kích Sau đó bước nhanh rút đao tiến lên Cùng kia lính đánh thuê ở trong rừng, dùng đao bắt lên. Kỳ tử hàm dùng chính là quân đao, đối phương dùng cũng là quân đao. Sắc bén đao cắt qua lá cây, chặt đứt nhánh cây, kỳ tử hàm trong tay đao, cắt qua đối phương vai, đối phương đao, cũng cắt qua kỳ tử hàm đổ tác chiến. Người tới ta đi trì gian, rốt cuộc vẫn là kia lính đánh thuê trên người trung đao nhiều. Thực mau kỳ tử hàm liền huy đao tiến lên, đem đối phương kia lính đánh thuê từng bước ép sát, đối phương lui về phía sau. Sau đó hốt hoảng gian, đao kiếm không có mắt, bị kỳ tử hàm một đao chém đi lên, từ cầm đến chóp mũi, huyên ào hạt lưu. Lính đánh thuê đầu ngẩng lên, đôi mắt trừng to, tựa hồ không thể tin được chính mình thế nhưng ở hoa hạ ăn bẹp, không đợi hắn phản ứng lại đây. Kỳ tử hàm trong tay đao xoay tròn, trôi đao đánh chúng này lính đánh thuê huyệt thái dương, đem hắn trực tiếp tấu ngất xỉu đi. Cái này lính đánh thuê rõ ràng trải qua đặc trùng huấn luyện, một cái trải qua đặc trùng huấn luyện người. Chạy đến Hoa Hạ Biên Khu, loại này núi sâu rừng ra tới, rất có khả năng dính dáng đến một ít gian, điệp hoạt động. Cho nên cái này lính đánh thuê, không thể chết được, đến bắt sống trở về. Kỳ tử hàm thực mau ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem kia lính đánh thuê cấp trói lại lên, khiêng trên vai thượng, trở về trong đội ngũ. Nay một đợt công kích, Đông Sơn đóng quân thắng tuyệt đối, trừ bỏ kỳ tử hàm trên người treo màu ngoại, còn lại nhân thân thượng hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn trở lại chủ trên đường khi, còn lại đóng quân đã đem tư tán chạy trốn kẻ bắt cóc bắt trở về. nay nhóm người, chỉ trừ bỏ kỳ tử hàm trong tay lính đánh thuê, còn lại kẻ bắt cóc tựa hồ đều không có trải qua quá đặc trùng huấn luyện, nhưng từ những người này, vẫn như cũ có thể nhìn ra có tổng quân bản lĩnh. Chỉ là lính đánh thuê dẫn dắt này nhóm người, gặp phải chính là Đông Sơn đóng quân, kia thân thủ tự nhiên liền không đủ nhìn. Chu tử nhược đón kỳ tử hàm đi lên, sắc mặt ngưng trọng, Thấp giọng nói, đã chết bảy cái người miền núi. Kỳ tử hàm ánh mắt lánh lệ, gật đầu, nhấp môi không nói lời nào. Người miền núi ở bọn họ đóng quân mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Đang ngồi quân nhân, một người đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tần dư hy xuống lên, suốt ruột đẩy ra chu tử nhược. Nhìn kỳ tử hàm, rôi tay, một sờ kỳ tử hàm trên người bị đao chém phá xiêm y đỉ, một tay huyết. Nàng nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Như thế nào thương như vậy trọng? Nhìn tương đối trọng, kỳ thật đều là tiểu thương. Kỳ tử hàm đem trên vai khiêng lính đánh thuê ném cho chu tử nhược, dôi tay, hắn ngón tay thượng còn dính có thâm sắc vết máu, kỳ tử hàm mặt khai tần dư hi trên mặt nước mắt, chấn ăn nói, không có việc gì, đừng khóc, ngươi trên mặt nước mắt đều so với ta lưu huyết nhiều. Sau đó, hắn đem tần dư hi một tay ôm vai thấp giọng giao đai nói, Ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn xử lý, ngươi mang theo trong trại người, chạy nhanh thượng nơi dừng chân đi, nơi đó còn có quân y chăm sóc các ngươi. Vậy ngươi khi nào trở về? Thần Dư hi dương mắt, thanh triệt trong mắt, tất cả đều là lo lắng. Chuyện này vừa biến, Lam vẫn luôn sinh hoạt ở cục diện đáng buồn chung giới sơn trại người, giống như tận thế tiến đến, rất nhiều người trừ bỏ lòng còn sợ hãi, lại tìm không ra khác cảm xúc tới. Thực mau trở về tới. Mau lên núi đi." Nói xong, kỳ tử Hàm liền buông lỏng ra tần Dư Hi, trừ bỏ Chu Tử Nhược ngoại, còn lại binh ca tất cả đều cùng hắn đi xuống núi tiến trại, nghe nói bên trong còn có một ít người, bọn họ đến đi giải quyết kia một bộ phận người. Chu Tử Nhược muốn đem vượng mê trung lính đánh thuê cấp khiêng hồi Đông Sơn đóng quân điểm, cái này lính đánh thuê chính là cái nhân vật trọng yếu, không thể đại ý, cho nên Chu Tử Nhược liền không đi theo kỳ tử Hàm cùng nhau xuống núi truy người đi. Tần Dư Hi đứng ở đường nhỏ thượng, nhìn kỳ tử hàm lánh người nên ngang mà đi, nàng nhịn xuống nội tâm chua sót, vẫn luôn nhìn kỳ tử hàm bóng dáng biến mất. Nàng binh ca ca một thân thương, những cái đó miệng vết thương căn bản là không xử lý, kỳ tử hàm liền đi rồi. Đi thôi, Dư Hi, chúng ta còn muốn đi trong đội đâu? Chu tử nhược khiêng trói gô lính đánh thuê, gọi tần Dư Hi, đường nhỏ thượng lao nhân cùng bọn nhỏ, cũng bắt đầu tốt năm tốt ba, lẫn nhau ngâng. Hướng trên đỉnh núi đi. Kỳ tử Hàm đám người nguyên là lường trước dưới chân núi khẳng định còn có đối phương người, kết quả cả bạ cùng ngẩng xa kia một bộ phận người, ở biết được Đông Sơn có đóng quân khi, đã sớm chạy. Vô pháp, kỳ tử Hàm chi đội ngũ này là một chi rất có nhằm vào đặc trùng đội ngũ, nhân thủ căn bản không đủ, bọn họ chỉ có thể thông chi thượng cấp, điều phái lực lượng vũ trang, bắt đầu lục soát sơn tìm người. Lục soát đối phương người, còn có giới sơn trại người mặt khác còn phải đem giải rắc ở trong núi thi thể cấp kéo trở về. Trước hết một đám bị tìm trở về, là kỳ duệ Uyên cùng lục Gia, cũng mặt khác một ít dưới sơn trại các nam nhân. Bọn họ là chủ động hướng đông sơn đỉnh núi đi, mỗi người trên lưng, đều bối một cái chói gâu người, dùng kỳ duệ Uyên nói tới nói, đây là bọn họ tù binh. Còn có một ít bị lính đánh thuê bắn chết dưới sơn trại người già phụ nữ và trẻ em thi thể, tổng cộng tính số dưới, ước chừng đã chết 7 cá nhân. Đây đều là một ít vô tội người nột. Gặp này khó giới sơn trại người, trong nhà may mắn tuồn xuống dưới ôm đầu khóc giống, trong nhà đã chết người, quỷ trên mặt đất cũng là thống khổ. kia cảnh tượng, làm đóng quân điểm lãnh đạo, xem đến đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đây là hắn thất trách ra, quân nhân lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình, mà liền ở bọn họ chân núi, vô tội các hương thân, thế nhưng tao ngộ ngoại cảnh thế lực khủng bố tập kích. Đây là một cọc đại án, đặc án, muôn án. Không sai, từ trước mắt đã trảo sống phu cập chết phu tới xem, những người này phần lớn đều là nước láng giềng người, cũng có một ít hoa hạ người, đang ở điều tra rõ tỉnh tin tức. Các ngươi nhìn đến thượng Xuân My bọn họ người một nhà sao. Trần Ngọc Liên ở đóng quân điểm, nghiêng đầu đi hỏi lâm đại hoa cùng nô thiết hoa các nàng. Các nàng trong lòng ngực đều ôm cái hài tử an ủi, hai người nghiêng đầu tìm tìm, lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không phát hiện Các nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đi Trần Ngọc liên mặt có ưu sắc Rồi dài cổ Cũng là hướng khắp nơi vừa thấy Nơi này trong đám người Căn bản là không có thượng Xuân Ni bọn họ Người một nhà bồng dáng. Giới sơn trại sở hữu may mắn Còn tồn tại xuống dưới người Bị tạm thời an bài ở đóng quân doanh địa đại nhà ăn Bởi vì nơi này không có như vậy Nhiều ký túc xá Nhưng cũng một trăm tới cái giới sơn trại Người dừng chân Chỉ còn chờ kỳ tử hàng chờ binh ca đã trở lại, bọn họ sẽ dọn ra chính mình ký túc xá, đem chính mình ký túc xá nhường cho dân chúng trụ. Nha ăn, đó là có người cười lạnh nói. Chân ma ma, ngay hiện tại còn quản thượng Xuân Ni bọn họ làm cái gì? Có người xem qua đi, người nói chuyện, đúng là trong trại ngô thiết hoa. Nàng thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, đó là một mặt nước mắt, phẫn hận nói. Các ngươi chính là biết, bên ngoài những người đó. Đều là ai mang về tới sao? Chính là dì Xuân Hoa Hòa Thượng Xuân Nghi mang về tới? 284 đây là đại nghĩa? Không phải đâu, các nàng vì cái gì muốn mang nhiều thế này xài lang hổ báo, hồi chúng ta hàng rào. Chính là các nàng hai mang về tới, hôm nay buổi sáng, ta còn thấy dì Xuân Hoa cùng ta khoe ra, nàng cấp vài người dẫn đường tới rồi hàng rào bên ngoài, được 100 khối dẫn đường phí đâu. Dì Xuân Hoa cũng cùng ta khoe ra, tấm tắc, thế nhưng là nàng đem người mang về hàng rào. Còn có thượng Xuân nhi cùng dì Xuân Hoa cùng nhau mang theo người trở về. nay cả gia đình, như thế nào như vậy hư? Không phải cho chúng ta hàng rào mang một cái tội phạm giết người, chính là mang một đám giết người phạm trở về. Quá xấu rồi. Bảo Sơn gia khách nữ đều bị hại chết, trực tiếp đem này cả gia đình đuổi ra hàng rào hảo. Đuổi ra đi, đuổi ra đi, đuổi ra đi. Cần thiết đuổi ra đi. Này người một nhà lại lưu tại chúng ta trong trại, thực xin lỗi chúng ta trong trại chết đi những người đó." Mọi người mồm năm miệng mười, bắt đầu tức giận bất bình thấp giọng thảo luận, mọi người đối thượng Xuân Nhi một nhà, quả thực hận tới rồi cực điểm. Tần Dư Hi đứng ở nhà an bên ngoài, nghe bên trong nghị luận thành, nàng có vẻ có chút thở ơ. Mặc kệ thượng Xuân Nhi người một nhà là như thế nào như thế nào, hiện tại Kỳ Tử Hàm còn không có trở về, Tần Dư Hi chỉ quan tâm Kỳ Tử Hàm trái lại kỳ tử hàm ra ra kỳ duệ uyên chính là một chút đều không quan tâm chính mình thân tôn tử chết sống hắn nhưng hăng hái ban đầu biến tìm không đông sơn đóng quân điểm hiện tại rốt cuộc làm hắn cấp tìm được rồi tuy rằng quá trình nhiều có khúc chết chính là hắn trung quy vẫn là đứng ở cái này địa phương hắn vẫn luôn cho rằng không có thể chết trận chiến trường là hắn bất hạnh hiện giờ quốc thái dân an đã không cần phải hắn rơi đầu chảy máu chính là hiện tại hắn ở hoa hạ này xa xôi vùng núi tìm được rồi chính mình lòng trung thành. Hắn là một cái quân nhân, hắn là một người chiến sĩ, hắn cho dù chết, cũng muốn kéo địch nhân cho hắn đương cái đềm lưng. Như thế thực hảo, Kỳ Duệ uyên quyết định lưu lại nơi này, bảo vệ quốc gia, chết trận chiến trường. Hơn nữa ở chỗ này, Kỳ Duệ uyên cũng có chút đắc ý, hắn ở cái này Đồng Sơn đóng quân điểm, quân hàm so đóng quân lãnh đạo đều phải cao rất nhiều, lãnh đạo đều đến nghe hắn. Cho nên cái này tao láo nhân, Lúc này căn bản một chút đều không nhọc lòng kỳ tử hàm, ngược lại bắt đầu ra dáng ra hình thị sát nổi lên Đông Sơn đóng quân điểm công tác. Lãnh đạo đi theo hắn bên người, bồi kỳ duệ huyên một đường đi, kỳ duệ huyên liền một đường hấn. Nói là hoa hạ huấn luyện nhất hà khắc ngoại cảnh tác chiến bộ đội, nhưng là ta xem các ngươi nơi này, quả thực chính là cái tiểu nhi khoa, dân chúng liền ở các ngươi chân núi, các ngươi đám người bỏ đến giữa sườn núi tử, mới đem binh cấp phái xuống dưới, ta nói. Các ngươi có phải hay không phải đợi một trại chăm tới cá nhân, tất cả đều chết sạch, các ngươi ở an toàn vấn đề thượng, mới có thể khiến cho coi trọng. Là, chúng ta bảo đảm sửa lại sai lầm. Ta cá nhân cũng nguyện ý tiếp thu xử phạt. Lãnh đạo là cái hảo lãnh đạo A, hai chân cùng nhau, an mặc quân trang, bảo đảm về sau không bao giờ phạm cùng loại sai lầm. Kỳ thật này thâm sơn cung cốc, tuy rằng mà chỗ biên giới, nhưng hoàn cảnh tương đương an ổn, muốn ra cái quốc đến xuyên qua một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, Mà ở ngày gần đây phía trước, nơi này chưa từng có tao ngộ qua cái gì khủng bố tập kích, đại gia sinh hoạt, đều giống như nước ngọt giống nhau bình đạo. Nhưng hiển nhiên ôm có như vậy lơi lòng ý tưởng là không đúng, lãnh đạo thừa nhận sai lầm, cũng nguyện ý vì giới sơn trại chết đi kêu bảy tên dân chúng, tiếp thu bộ đội xử phạt. Xử phạt là nhất định. Các ngươi cái này đóng quân điểm, một cái đều trốn không thoát. Kỳ rệ uyên hừ một tiếng, không riêng Quang Đông Sơn đóng quân điểm lãnh đạo phải bị xử phạt, ngay cả kỳ tử hàm bọn họ này đó đóng quân, sợ là đều chạy không thoát xử phạt. Hiện tại chỉ xem, kỳ tử hàm bọn họ, có thể hay không đem kế hoạch trận này khủng bố tập kích đầu đầu cấp trào trở về, tốt xấu ưu khuyết điểm tương để, đối sau này tiếp tục thăng cấp, sẽ không tạo thành chướng ngại. Đứng ở dưới mái hiên, chờ kỳ tử hàm trở về tần dư Hi. Vừa vẫn nghe thấy được Kỳ Duệ uyên cùng Đông Sơn lãnh đạo đối thoại, nàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua, hỏi Kỳ Duệ uyên Vì cái gì muốn xử phạt? Nếu hôm nay không phải bọn họ này đó Đông Sơn đóng quân, chúng ta một cái đều không sống được, vì cái gì muốn xử phạt? Nhưng nếu chúng ta lại cảnh giác một ít, cảnh giới tuyến lại hướng chân núi phóng một chút, giới sơn chạy một cái mạng người đều sẽ không ném. Lãnh đạo dễ phong, sợ tần dư hy chọc đến Kỳ Duệ uyên không mau đứng ra chủ động giải thích. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta dân chúng ở chúng ta mí mắt phía dưới đã chết, đây đều là chúng ta sai. Chúng ta là quân nhân, chúng ta chức trách chính là bảo hộ các ngươi. Các ngươi có bất luận cái gì không hay xảy ra, kia đều là chúng ta thất trách. Ngươi nọ muốn tìm đường chết, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Thần dư hy có chút nổi giận, chỉ vào bên cạnh người nhà An môn nói, ta vừa mới cũng hỏi qua, này đàn nước láng giềng người đều là thượng xuân mi cùng dì xuân hoa mang về chúng ta hàng rào, bọn họ còn giết chúng ta lão tộc trưởng, đây là chính chúng ta người làm nghiệp, lãnh đạo ngươi muốn tiếp thu xử phạt, ngươi liền chính mình tiếp thu đi, cùng tử hàm bọn họ không quan hệ, bọn họ thừa nhận đã đủ nhiều. Không phát hiện kỳ tử hàm, kia một thân thương sao? Thần dư hy trên tay, hiện tại đều còn giữ kỳ tử hàm trên người huyết. Hắn lại là không quan tâm, mặc cho trên người miệng vết thương không thêm xử lý tiếp tục đuổi theo đối phương đầu đầu, như vậy cũng muốn chịu xử phạt. Tần Dư Hi thật sự là không phục, nàng khí bất quá. Kỳ Duệ Huyên lại là nhìn Tần Dư Hi liếc mắt một cái, than một câu. Nha đầu, đây là đại nghĩa, ngươi không phục, cũng chỉ có thể phủ. Tần Dư Hi quay đầu liền đi, trực tiếp đi ra mái hiên không nghĩ cùng Kỳ Duệ Huyên cùng Đồng Sơn lãnh đạo tranh luận, cái này không có ý nghĩa, nàng đương nhiên biết đây là đại nghĩa. Nàng chỉ là ở thế kỷ tử hàm này đó, bảo vệ quốc gia, đổ máu đổ mồ hôi quân nhân nhóm, đau lòng mà thôi. Liên như vậy vẫn luôn chờ tới rồi hơn phân nửa đêm, ước chừng dạng sáng 1-2 giờ, nhà ăn dưới sơn chạy người, đều bị lâm thời phái đã phát một ít cứu viện vật tư, an bài vào ký túc xá nghỉ ngơi. kỳ tử hàm bọn họ còn không có trở về, cũng liền không thể nào nói đến, phải cho các hương thân làm ký túc xa ở, lãnh đạo liền chỉ lo an bài người đi vào làm các hương thân trụ tiến binh anh em ký túc xá. Tần Dư Hi cùng Trần Ngọc Liên, bị an bài vào kỳ tử hàm ký túc xá. Hoa Nhi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ một lát đi. Trần Ngọc Liên ngồi ở mép giường, nhìn đứng ở cạnh cửa Tần Dư Hi, thở dài. Tử hàm sẽ trở về, ngươi chính là vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, cũng không phải cái biện pháp à, chứ nghỉ ngơi một chút, được không? Không có việc gì, bà ngoại, ta liền ở chỗ này chạm chạm. Ngày trước tiên ngủ đi. Tần Dư Hi đứng ở cạnh cửa không nhúc đích, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía doanh địa cổng lớn phương hướng, nguyệt lên cây sao, kỳ tử hàm vẫn luôn không trở lại, trên người hắn như vậy nhiều đau thương, nếu là không trải qua xử lý, đem trên người huyết cấp chạy khô làm sao bây giờ. Nàng si ngốc ngóng nhìn thân ảnh sau lưng, Trần Ngọc Liên lắc đầu, cũng không hề khuyên, thẳng nằm xuống ngủ. Trần Ngọc Liên là cái người từng trải, si tỉnh con cái tâm tư, nàng cũng hiểu. Chính là miễn cưỡng làm Tần Dư Hi nằm ở trên giường, Tần Dư Hi hôm nay buổi tối đại khái cũng là ngủ không được. 285 các ngươi có cái gì tư cách? Đợi hồi lâu, Tần Dư Hi không đứng được, liền quay đầu ghé vào kỳ tử hàm trên bàn sách ngủ, đợi đến mở to mắt tỉnh lại, trời còn chưa sáng, Trần Ngọc Liên còn ở trên giường ngủ. Tần Dư Hi chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, nghĩ kỳ tử hàm bọn họ, một đêm cũng không trở về, Tần Dư Hi muốn đi tìm xem lãnh đạo. Nàng đến làm rõ ràng nàng nam nhân tình cảnh hiện tại, đến tột cùng nguy hiểm không nguy hiểm đi. Chỉ là vừa mở ra cửa phòng, Tần Dư Hi liền ngây ngẩn cả người, bên ngoài đất chống thượng, một mảnh quân màu xanh lục lều trại. Lều trại từ ký túc sáng ngoại, vẫn luôn hướng nơi xa kéo dài, một cái lại một cái chỉnh tề sắp hàng, đáp tới rồi thể năng mở rộng kiến trúc thiết bị bên cạnh. Chu tử nhược từ lãnh đạo văn phòng đi ra, vừa lúc nhìn thấy Tần Dư Hi đứng ở dưới mái hiên mặt. Ngơ ngẩn nhìn đầy đất lều trại, liền giải thích nói. Tối hôm qua thượng hàm ca bọn họ trở về quá muộn, liền không đánh thức các ngươi, bản thân đáp lều trại ngủ hạ. Nga! Tần dư Hi lên tiếng, cổ họng ngạnh một chút, túi đầu, hốc mắt nhiệt nhiệt, không nói chuyện. Sau đó thấy Chu tử nhược phải đi, tần dư Hi chạy nhanh nghiêng đầu, xoay người hỏi. Các ngươi hàm ca trên người thường, không có việc gì đi. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra. Chúng ta ra giày thịt béo, thường xuyên bị thương, chuyện nhỏ. Chu tử nhược hướng Tần Dư hi khẽ cười, vẻ mặt chế nhạo. Đêm qua Hàm Ca trở về, cũng là câu đầu tiên lời nói liền hỏi ngươi, ta nói ngươi ngủ, hắc hắc hắc. Nói xong, Chu tử nhược liền đi làm việc, hắn ngày hôm qua không đi theo cùng đi truy ngẩn xa cùng cả phạ, cho nên vẫn luôn ở vội vàng thẩm sông phu, lúc này đều còn không có thẩm sông đâu. Các ngươi có ý tứ gì? Chúng ta phải về nhà. Chúng ta muôn xuống núi, các ngươi đem chúng ta khâu ở chỗ này, còn không cho giường làm chúng ta nghỉ ngơi, các ngươi là tưởng ngược đái dân chúng sao. Phút chốc ngươi, một đạo sắc nhọn thanh âm, từ rừng chân lâu mặt sau xa xa vang lên, như là gì xuân hoa ở kêu. Tần dư hi ôn nhu trên mặt, biểu tình đó là một suy sụp, xoay người liền hướng tới ký túc xá mặt sau nhà ăn đi đến, quả nhiên, ra sao xuân hoa, thượng bảo lâm, thỏa quế hoa, thượng xuân Nhi mấy người kia. Bọn họ trên người đều mang theo thương, biểu tình cũng là trật vật bất ham bất quá bọn họ trên người thường không nghiêm trọng, một chút nho nhỏ chảy ra thôi. Lúc này bị tìm trở về Thượng Bảo Lâm, thỏa quế hoa chờ nhóm người này người, đang ở hướng bếp núc ban tiểu chiến sĩ phát giận, trong đó, số gì xuân hoa tính tình lớn nhất. Bọn họ cảm thấy, đi theo ngẩn xa đi, rõ ràng là một cái tài lộ, phi bị kỳ tử hàm dẫn người cấp đuổi theo trở về, thật sự là dạy người bực bội. Hơn nữa ngẩn xa cùng cả phạ chạy mất, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Cho nên dì Xuân Hoa liền trực tiếp đem hỏa khí giải tới rồi đông sơn đóng quân nhóm trên người, nơi này cũng bắt bẻ, nơi đó cũng bắt bẻ, hận không thể đông sơn đóng quân, hiện tại liền cho nàng an bài trương nệm cao su ngủ hạ. Bếp lúc ban tiểu chiến sĩ, thực rõ ràng là mới tới, trong tay cầm nồi to ngưỡng, chân tay luống cuống nhìn dì Xuân Hoa, nhược nhược giải thích nói. vị này ma ma, Những việc này Nhi, ngài phải hỏi chúng ta lãnh đạo, hiện tại chúng ta ký túc xá đều đầy, trong trại cũng thực không an toàn, ở không xác định những người đó, còn có thể hay không trở về dưới tình huống, các ngươi tùy tiện hồi trại là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ta phi, di xuân hoa trên mặt đất thoa khẩu nước miếng, một bàn tay chống nặng, một bàn tay chỉ vào tiểu chiến sĩ cái mũi, cả giận nói, ngươi thiếu cùng lão nương ở chỗ này đánh giấm, bị rét đã chết, các ngươi những người này liền cùng Tần Dư Hi là một đám người, không thể gặp người khác phát tài, cũng không thể gặp người khác hảo. Lão nương chính là phải về trại. Các ngươi dám ngăn đón, lão nương liền phiến các ngươi cái miệng dậu tử. Tin hay không? Nhà ăn ngoại, Tần Dư Hi đỉnh bóng đêm, trực tiếp đi vào đèn đuốc sáng trưng nhà ăn, không đợi Thượng Xuân Nhi đám người phản ứng lại đây, nàng chảo một cái đã bắt được gì Xuân Hoa thủ đoạn, đêm này gì Xuân Hoa kéo ra nhà ăn, dùng hết sức lực hung hăng đẩy mạnh bóng đêm bên trong. Thượng Xuân Nhi đám người cả kinh, sôi nổi không dám lại nháo, chỉ là nhìn Tần Dư Hi, sắc mặt không tốt. "Tần Dư Hi, ngươi cái mục vô tôn trưởng độ vận, ngươi tưởng la lối khóc lóc đúng không?" Di Xuân Hoa từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ vào Tần Dư Hi liền xuống tới, nàng đã sớm muốn đánh Tần Dư Hi, chỉ là vẫn luôn ngại với trưởng bối thân phận, đạn không được này giới sơn trại kim hoa một cây tóc. Hiện giờ là Tần Dư Hi trước động tay, Di Xuân Hoa đã có thể không nói khách khí. Nàng cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, tuyệt đối có tin tưởng đem vẫn luôn văn nhã tĩnh nhã Tần Dư Hi, giẫm tiến mụn. Di Xuân Hoa nhằm phía Tần Dư Hi thân mình, lại là bị kia tay cầm nồi to muống tiểu chiến sĩ một chán. Ở tiểu chiến sĩ mí mắt phía dưới, là tuyệt đối không thể làm gì Xuân Hoa đối Tần Dư Hi đánh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tần Dư Hi là chuẩn gia đình quân nhân. Tự nhiên không thể làm người cấp khi dễ đi. Đây là này Tần Dư Hi lửa giận công tâm, nhưng không nghĩ như thế thiện, nàng xoay người nhắc tới dưới mái hiên đặt một xô nước, vòng qua tiểu chiến sĩ, hướng tới dì Xuân Hoa liền bắt qua đi. Tiếng nước xôn xao vàng, dì Xuân Ba Hoa bắt đến sững sờ ở tại chỗ, cũng cả kinh nhà An Thượng Xuân Ni đám người, sôi nổi đi ra. Còn không đợi Thượng Xuân Ni đám người chỉ trích Tần Dư Hi, nàng tiến lên, lại đẩy dì Xuân Hoa một phen, cả giận nói: Người sung láo nương. ngươi có cái gì tư cách sung láo nương? Đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết, dưới chân núi những người đó đều là ngươi hòa thượng Xuân Nhi đưa tới hàng rào bên ngoài, ngươi cầm đối phương dẫn đường phí sự tình, nơi nơi cùng người khoe ra, trong trại không vài người không biết, cho nên ngươi liền vì này một trăm đồng tiền. Ngươi biết ngươi hòa thượng Xuân Nhi hại chết chúng ta hàng rào bao nhiêu người sao? Dì Xuân Hoa tâm trung nể dưỡng, trên người, trong trại trên người. Nàng Hoa Thượng Xuân Nhi đám người, mới vừa bị kỳ tử Hàm bọn họ truy trở về không bao lâu, cũng không biết trong trại chết người sự tình. Còn không đợi gì Xuân Hoa khiếp sợ xong, Tần Dư Hi tiến lên, đem Dĩ Xuân Hoa kéo hướng ký túc xá phương hướng đi, chỉ chờ đem Dĩ Xuân Hoa kéo dài tới những cái đó lều trại phía trước, nàng mới hung hăng đem Dĩ Xuân Hoa đẩy ngã trên mặt đất. Tần Dư Hi quay đầu lại, nhìn theo đi lên Thượng Xuân Nhi, Thượng Bảo Lâm cùng thỏa Quế Hoa đám người, hồng hốc mắt Chỉ vào thượng Xuân Nhi, nước nở nói, đương các ngươi ở ván giận, Binh ca không cho các ngươi xuống núi hồi trại, không cho các ngươi giường ngủ thời điểm, bọn họ một đám, đều trên mặt đất đánh liều trại, đương các ngươi đem một đám hung thần ác sát ma quỷ, mang về chúng ta hàng rào thời điểm, là này đó Binh ca, đổ máu đổ mồ hôi đã cứu chúng ta, các ngươi có cái gì tư cách, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, có cái gì tư cách, ở Binh ca trước mặt sùng láo nương. Thượng Xuân Nhi co rún lại một chút, nhìn về phía này đầy đất lều trại, sắc trời sắp sáng rồi, đã có một ít binh ca nghe thấy được động tĩnh, từ lều trại thăm dò ra tới, cũng có một ít trong trại người mở ra ký túc xá môn đi ra, đại gia sôi nổi nhìn qua, làm Thượng Xuân Nhi có chút run sợ, nếu nếu thật sự như là Tần Dư Hi nói như vậy, trong trại đã chết người, thả lang ngưởng xa bọn họ làm, gì Xuân Hoa thật là không mặt mũi ở đóng quân trong doanh địa la lối khắp lóc, 286 đuổi các ngươi ra hàng rào. Nhìn hợp lại tụ lại đây các hương thần, mỗi người sắc mặt bất thiện bộ dáng, Thượng Xuân Ni lập tức phủi sạch quan hệ. Ta, ta lại chưa nói cái gì, tử hàm ca ca đưa chúng ta vào đóng quân doanh địa, hắn chính là một câu cũng chưa nói, lãnh người quay đầu liền đi rồi, chúng ta cũng không biết bọn họ ở chỗ này đánh liều chạy ngủ à. Người không đầu óc sẽ không tưởng sao. Tần Dư Hi để thấp thanh âm, hướng Thượng Xuân Nhi lạnh giọng quát lớn một câu. Nàng nghe Thượng Xuân Nhi gọi Kỳ Tử Hàm vì Tử Hàm ca ca, trong lòng liền tới khí, vì thế đối Thượng Xuân Nhi liền càng thêm sinh khí lên. Thượng Xuân Nhi phía sau Thỏa Quế Hoa lại là có chút không phục, nàng nữ nhi Kim Chi Ngọc Diệp, đường đường một cái sinh viên, thế nhưng bị một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp mắng không đầu óc. Quả thực không thể nhẫn. Chỉ nghe được Thỏa Quế Hoa cả giận nói, Tần Dư Hi Liên tính là trong trại đã chết người, khá vậy không phải chúng ta làm, cứu chúng ta lại không phải ngươi, đừng tưởng rằng ngươi cùng bình ca thân mật, ngươi là có thể cầm lông gà đương lệnh tiễn, binh ca cứu chúng ta thiên kinh địa nghĩa, ngươi ở chỗ này bất bình, bằng chính là cái cái gì thân phận? Quy xuống. Một đạo lệ âm, tự ký túc xá lầu 2 truyền ra tới, đã tụ tập tới rồi trên hành lang giới sơn trại người, xôi nổi quay đầu lại, cũng chỉ thấy lục gia, án mặc màu đen bố y từ trên lầu đi xuống tới trên mặt biểu tình nhất phái nghiêm túc mọi người cấp lục gia làm một cái nói lục gia khoanh tay đi đến thượng xuân ni cùng dì xuân hoa trước mặt dì xuân hoa một thân là thủy đã từ trên mặt đất bò lên cùng thượng xuân ni đứng ở cùng nhau lục gia một đôi mắt tương rất là nghiêm khắc nhìn thượng xuân ni cùng dì xuân hoa lại nói một câu hai người các ngươi cho ta quỳ xuống dựa vào cái gì thượng bảo lâm lên tiếng che trở nhà mình cô nương đi tới lục gia trước mặt tới cả giận nói lão lục ngươi là cái thứ gì dám đeo nhà ta cô nương quý xuống ta cô nương chính là văn khúc tinh hạ phàm ngươi cô nương cùng gì xuân hoa là cả tòa giới sơn trại tội nhân lục gia dơ lên truy hồn sáo trong mắt hàm chứa nước mắt biểu tình bi phẫn nhìn thượng bảo lâm gàn từng chữ thượng xuân nhi cùng gì xuân hoa mang về tới này nhóm người giết tốc trường chỉ bằng cái này nhà các ngươi cái này văn khúc tinh nên quy xuống cấp tộc trưởng trên trời có linh thiêng dập đầu tạ tội đang một tiếng mọi người chỉ cảm thấy trái tim phảng phất giống như bị người mánh gõ một chút thượng không biết việc này người biểu tình một sợ sát mặt đều là một bạch bao gồm tần dư hy cùng trần ngọc liên đều suýt nữa không đứng vững chính mình bước chân đứng ở lều trại bên ngoài kỳ tử hàm khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị hắn mới vừa truy hồi thượng xuân nhi đám người không bao lâu còn chưa ngủ thượng 2 giờ tin tức không đủ đầy đủ hết đại gia cũng chỉ biết giới sơn trại đã chết bảy người lại không biết còn đã chết một người người này chính là tộc trưởng một trại tộc trưởng chết oan chết uổng đối với chín mương mười trại tới nói đều không phải một chuyện nhỏ nay trong đó bi phận cùng quất nụ là người ngoài khó có thể tưởng tượng nếu nói kim hoa là một tòa hàng rào thể diện tia tộc trưởng chính là này tòa hàng giao hồn, là trại người trong thiên địa. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, hại chết tộc trưởng Thượng Xuân Mi cùng dì Xuân Hoa, mặc dù là quỷ xuống, cấp chết đi tộc trưởng dập đầu 9981 cái đầu, thủ 3 năm ỗ, kia trừng phạt đều là nhẹ. Dì Xuân Hoa dơ mặt, bùng một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, lúc này nhưng xem như dọa. Thượng Xuân Mi lại là lúc đầu, nhìn lục gia rơi lệ đầy mặt, không dám tin tưởng nói: "Không, sẽ không." Những việc này, quái không được ta, ta vốn dĩ cũng không nghĩ mang những người đó hồi hàng rào, là, ra sao ma ma, gì ma ma muốn kiếm kia một trăm khối dẫn đường phí, một hai phải cấp những người đó dẫn đường, bọn họ nói, bọn họ tới tìm một cái lão nhân, chính là, chính là trong thị trấn, khai tấm bia đá sưởng lão nhân, ta cũng không biết bọn họ sẽ hại chết tộc trưởng, ta không biết. Nói xong, Thượng Xuân Ni quay đầu liền chạy. Thỏa quế hoa hòa thượng bảo lâm thấy thế, không đuổi theo, bọn họ cũng là bị tộc trưởng chết, cấp chấn ở tại chỗ. Một bên Đông Sơn đóng quân lãnh đạo, kỳ duệ huyên, cập kỳ tử hàm này đó binh ca thấy thế, không nói một lời. Này giới sơn trại đã chết lao tộc trưởng, bọn họ đến tôn trọng giới sơn trại người bi thương, lúc này lên tiếng, cũng không phải cái gì hảo thời cơ. Có tiếng khóc dần dần vang lên, giới sơn trại người bi thương cảm xúc, lộ ra hốt hoảng bất lực. Chậm rãi khuyên tiết mà ra. Rất nhiều người vừa mới nghe nói tộc trưởng hoang tin dữ, nhất thời không chịu nổi, quỳ gối trên mặt đất khóc giống không thôi, bi thương cảm xúc ở đóng quân điểm bắt đầu chẳng ngập. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Sơn lãnh đạo cùng đóng con nhóm, cũng không biết nên như thế nào khuyên, có nên hay không khuyên. Tiếng khóc chung, Tần Dư Hy Hồng hốc mắt, xoay người, đi tìm Đông Sơn lãnh đạo, dưới sơn trại tộc trưởng bị người giết, chuyện này như thế nào đều lộ ra một cổ không tầm thường nàng không nghĩ đi theo trong trại người mù quáng bi thương nàng chỉ muốn biết này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra Đông sơn lãnh đạo là cái 40 tới tuổi trung niên quân nhân tên là dễ phong thấy tần dư hy đi tới đoán được tần dư hy phỏng chừng là muốn hỏi cái đến tuột cùng đó là vẻ mặt khó xử nhìn về phía kỳ tử hàm không phải dễ phong không nghĩ nói mà là chuyện này bọn họ hiện tại cũng không tìm ra cái manh mối ra tới lao tộc trưởng thi thể Bị lục ra bối trở về thời điểm, cũng đã thu được đóng quân điểm trưng bày thi thể trong phòng, pháp y từ lao tộc trưởng thi thể, lấy ra một quả viên đạn. Từ này cái viên đạn, Đông Sơn lãnh đạo thực dễ dàng liền cân nhắc ra đối phương đến từ ngoại cảnh thế lực. Bọn họ này chi bộ đội, cùng ngoại cảnh thế lực hòa giải nhiều năm, đối hạt giống này đạn cũng không xa lạ. Sau đó đóng quân điểm lại từ sống phu cập chết phu trên người, lục soát ra không ít xuống ống đạn dược, cập thân phận chứng minh tin tức này cũng bằng chứng ngẩn xa ngoại cảnh nhân sĩ thân phận. Một chi ngoại cảnh thế lực, xuyên qua tảng lớn nguyên lâm, chạy đến hoa hạ cảnh nội, tìm một cái tấm bia đá sưởng lão nhân, làm gì vậy? Cái này đáp án cũng không có được đến sống phu giải thích, rốt cuộc này đó sống phu chính mình biết đến cũng không nhiều lắm, vị kia bị kỳ tử hàm tù binh trở về lính đánh thuê, đại khái biết chút cái gì. Nhưng là cái này lính đánh thuê chịu quá chuyên nghiệp phản tra tấn huấn luyện, miệng nghiêm thật sự căn bản thẩm cũng không được gì. Hành lang hạ, Lục gia cười lạnh một tiếng, làm người đuổi theo chạy thượng Xuân Nhi. Sau đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thỏa Quế Hoa hòa thượng bảo Lâm hai vợ chồng, chậm rãi nói: "Các ngươi này một nhà, sở phạm tội đã là khánh Trúc nan thư, bôi nhỏ quốc gia quân nhân, không tôn kim hoa, mang giết người phạm hồi trại, mang ngoại địch tập kích hàng rào, hại chết tộc trưởng, ta xem, đem đuổi các ngươi ra hàng rào đều là nhẹ." cho nên đuổi các ngươi người một nhà ra trại, ai có gì nghị. Không có người ta nói lời nói, hiện trường liền tiếng khóc đều ngừng, châm mặc đến giống như một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe thấy, tộc trưởng đều đã chết, ở thời cổ, hại chết tộc trưởng người, kia đều là phải bị cột vào đồ đằng trụ thượng bạo phơi mà chết. Hiện tại thế đạo hưng thịnh, trong trại không cho phép núp nhích dùng tư hình, kia nặng nhất nặng nhất trừng phạt, chính là đem này toàn ra, từ trong trại nổ tận gốc đuổi ra giới sơn trại này một nhà, cùng này một nhà hậu nhân, từ đây sau không thể lại bước vào giới sơn trại một bước. 287 đi thêm xử trí. Thượng Bảo Lâm cùng thỏa Quế Hoa, sắc mặt đều là một bạch, ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Gia, Thượng Bảo Lâm không dám tin tưởng hỏi. Lão Lục, ngươi không thể như vậy, ngươi không có cái này quyền lợi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nói đem bọn họ đuổi ra đi, liền đem bọn họ đuổi ra đi, dựa vào cái gì? Thượng Bảo Lâm không thể tiếp thu, hắn nhìn lục Gia, lục Gia mặt vô biểu tình nhìn hắn, vì thế Thượng Bảo Lâm liền đi tìm kiếm trong trại, còn lại người trợ giúp, Chính là tộc trưởng đã chết, trừ bỏ tộc trưởng ở ngoài, giới sơn trại còn đã chết 7 người, đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, mà những người này, đều là bị dì Xuân Hoa hỏa thượng Xuân Ni làm hại. Hiện giờ dì Xuân Hoa quỷ trên mặt đất, một lời không dám lại phát, nàng cùng nhà nàng hiện giờ ở giới sơn trại tình cảnh nguy ngập nguy cơ chính là không dám lại lên tiếng một câu, liền sợ giúp đỡ Thượng Xuân Nhi ra nói một lời, lục gia liền nhà nàng cũng nhổ tận gốc đuổi ra dưới sơn trại. Còn lại dưới sơn trại người càng là không có khả năng giúp Thượng Xuân Nhi ra nói một lời, nhà bọn họ ở dưới sơn trại đích xác giống như một mẩu cướp chuột, không ngừng ở lan lộn, không ngừng ở hại người, sớm một chút Nhi đuổi ra hàng rào, sau này cũng ít điểm Nhi làm hại quê nhà. Vì thế Thượng Bảo Lâm liền nhìn về phía đứng ở mái hiên ngoại, lều trại bên cạnh binh ca nhóm, hỏi Hiện tại là cái cái gì xã hội? Các ngươi như thế nào có thể cho phép lão lục, mạnh mẽ cướp đoạt nhà người khác tài sản? Đây là phạm pháp. Thượng Bảo Lâm đầu tiên là nhìn về phía đóng quân điểm lãnh đạo Dễ Phong, Dễ Phong quay đầu, vẻ mặt khó xử. So sánh kỳ tử hàm, đã nửa cái chân dung nhập giới Sơn trại tới nói, Dễ Phong tại đây tòa đông Sơn đóng quân điểm. Cần cụ và thật thà canh gác 5-6 năm thời gian, đối với giới sơn trại, đều chỉ có thể xem như một ngoại nhân. Nơi đây người miền núi thập phần tính bài ngoại, kỳ tử hàm cũng là đáp ứng rồi Thượng Trần Ngọc Liên ra làm lang, người miền núi nhóm mới thành tâm thành ý tiếp nhận rồi kỳ tử hàm. Cho nên ở giới sơn trại đau thất tộc trưởng hết sức, dễ phong nghêu giúp đỡ hại chết tộc trưởng thượng ra nói chuyện, chỉ sợ sẽ đưa tới giới sơn trại nhiều người tức giận. Cho nên lãnh đạo dễ phong không dám ở lúc này ngoi đầu, chỉ là xoay qua đầu đi, làm bộ không phát hiện Thượng Bảo Lâm xin giúp đỡ ánh mắt. Vì thế Thượng Bảo Lâm chỉ có thể đi xem kỳ tử hàm, kỳ tử hàm sống lưng tiêu thẳng, cả người khí chất hạo nhiên chính khí, nhìn Thượng Bảo Lâm vừa muốn nói chuyện, liếc mắt thấy, thấy được Tần Dư Hi. Tần Dư Hi một cái con mắt hình viên đạn bay qua tới, kỳ tử hàm quay đầu đi, cũng liền làm bộ nhìn không thấy Thượng Bảo Lâm xin giúp đỡ ánh mắt. Tiết thượng bảo Lâm tức giận đến chết khiếp, chỉ vào Kỳ Tử hàm vừa ngun ngóng to, liền nghe thấy Lục gia tiếp tục nói: Chạy thượng Xuân Nhi chào sau khi trở về, một nhà lớn nhỏ đều đuổi ra hàng rào đi, không khỏi xúc phạm pháp luật, thượng ra tất cả tài sản đều có thể biến đổi bán thành hiện, việc này không cần lại nghị, ta là tộc trưởng người thừa kế, hiện tại tuy rằng còn không phải tộc trưởng, nhưng điểm này quyền lợi vẫn là có đến. Ý tứ chính là nói. Thượng Bảo Lâm ra điều giá lâu, còn có nhà sản ra cụ gì đó, đều có thể bán cho người khác. Điểm này, Lục Gia vẫn là làm khá hào phóng, cũng không có đem Thượng Gia lột đến không còn một mảnh. Tộc trưởng đã chết, dưới sơn trại hiện giờ không có người tâm phúc, tự nhiên tất cả đều nghe Lục Gia. Lục Gia nói cái gì, chính là cái gì. Thượng Bảo Lâm cùng Thỏa Quế Hoa vẻ mặt thui bại, đầu gối mềm nũng, liền xuôi lơ trên mặt đất. Không ai cho bọn hắn ra cầu tình. Nhà bọn họ lấy làm tự hào thượng Xuân Nhi, đã chạy trốn không thấy bóng dáng, hiện tại nên là làm sao bây giờ? Thượng gia đời đời đều sinh hoạt ở dưới sân trại, bọn họ chưa từng nghĩ tới, rời đi dưới sân trại, nên đi nơi nào? Thả vẫn là lấy loại này bị đuổi đi tư thái, bị đuổi ra dưới sân trại, cái này làm cho thượng gia tại đây khe suối 18 trong trại, như thế nào dừng chân? Bị đuổi ra hàng rào người một nhà, lại tưởng tiến khác hàng rào nào tòa hàng rào lại dám thu đâu, bọn họ lại có cái gì mặt, dám ở tiến khách trong trại đi đâu. Thượng gia kết cục đã bị xử lý tốt, lục gia lại nhìn về phía dì Xuân Hoa. Hán kia ánh mắt liền tựa như lăng trì đao, hướng tới dì Xuân Hoa thổi qua tới, vì trên mặt đất dì Xuân Hoa, cả người chấn động, trên sống lưng sớm đã bò đầy mồ hôi lạnh. Nàng vội là khóc ròng nói, lục gia, lục gia, ta vô tội à. Lúc ấy ta nói không cho Thượng Xuân Nhi mang kia bang nhân hồi hàng rào, chính là Thượng Xuân Nhi một hai phải mang, thật sự ta vẫn luôn là không muốn. Lúc ấy, lúc ấy ta ở trấn trên nhận được Thượng Xuân Nhi, trấn trên không có xe đã trở lại, nàng vừa nghe đối phương có xe, có thể cho nàng sớm một chút Nhi hồi hàng rào tới cứu đệ đệ, vì thế chạy nhanh đáp ứng rồi cho bọn hắn dẫn đường. Hiện tại Thượng Xuân Nhi đã chạy, Di Xuân Hoa muốn nói cái gì liền nói cái gì tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, vì thế đem sở hữu nước bẩn đều hướng thượng xuân ni trên người bắt đi, không hô. Ta tuy rằng thấy tiền sáng mắt, chính là thượng xuân ni người bảo đảm, nói đám kia người là tới làm khai phá, dẫn đường không thành vấn đề, ta liền đáp ứng rồi, ta thu đối phương tiền, chính là trên đời này, ai trộn được 100 đồng tiền, ai sẽ không đến chỗ khoe ra à? Lúc ra, ta thật sự không có có tâm hại tộc trưởng a. Nghe gì xuân hoa nói. Thượng Bảo Lâm cùng Thỏa Quế Hoa hôi bại trên mặt, một trận tức giận, đặc biệt là Thỏa Quế Hoa, thật là khí đều không đánh một chỗ tới, thực rõ ràng, dì Xuân Hoa là có sai, chính là từ đâu Xuân Hoa nói, sai cẳng có rất nhiều thượng Xuân Nhi. Nàng đem chính mình, từ sự kiện này chung, trích đến sách sẽ. Thỏa Quế Hoa dây ruột, liền tới đánh dì Xuân Hoa, một bên đánh một bên mắng. Ta chịu chết ngươi cái không biết xấu hổ. Chuyện gì đều hướng chúng ta xuân ni trên người tài, ngươi như thế nào không nói ngươi tham tài, coi trọng đối phương dẫn đường phí, mới đem người cấp dẫn hồi hàng rào. Hai chị em dâu trên mặt đất ôm lan lên, dì xuân hoa thét chói tai, dùng tay đi hồi trảo thỏa quế hoa, thỏa quế hoa cũng là không cam lòng yếu thế, cùng đối phương xé lôi kéo. Dù sao hiện tại đều là bất chấp tất cả, giới sơn trại đã chết nhiều người như vậy, tộc trưởng cũng đã chết, thỏa quế hoa không thể một nhà xui xẻo chết sống đều phải kéo cái đệm lưng. Lục Gia nhìn này hai nữ nhân, làm cho Đông Sơn đóng quân nhiều như vậy quân nhân mặt nhì xe rách, thật sự là không giống cái bộ dáng. Vì thế chạy nhanh kêu mấy cái bà bà mama, tiến lên cấp kia hai chị em dâu tách ra. Mới lại là nói, đem dì Xuân Hoa dẫn đi, trông giữ lên, chỉ chờ nhà nàng nam nhân trở về lúc sau, đi thêm xử trí. Có người gật đầu, đem dì Xuân Hoa cấp mang theo đi xuống tuy nói là trông giữ lên, nhưng chỉ sợ gì Xuân Hoa ăn uống tiêu tiểu từ đây sau đều thành vấn đề, rốt cuộc đại gia cảm xúc đều không thế nào hảo, đã chết như vậy nhiều người, ai còn đi quản gì Xuân Hoa ăn ăn uống uống. Bất qua giới sơn trại luôn luôn thưởng phạt phân minh, dì Xuân Hoa là một người phạm sai lầm, mệt không kịp người nhà, dì Xuân Hoa ra nam nhân hàng năm bên ngoài làm công, trở về hàng rào cũng chưa từng đi sai bước nhầm một bước, cùng thượng bảo lâm thỏa quế hoa hai vợ chồng hành vi xử sự hoàn toàn hai cái phong cách, cho nên cái này dì Xuân Hoa cả nhà, chỉ sợ sẽ không bị đuổi đi ra trại. Nhưng cũng là yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Dì Xuân Hoa cá nhân, nhẹ thì cấp lao tộc trưởng thủ mổ ba năm, nặng thì một mình một người bị trục xuất hàng rào, vĩnh không trở về trại, đến tột cùng như thế nào, chỉ chờ dì Xuân Hoa ra nam nhân trở về, đi thêm xử trí. Lục ra như vậy xử trí, toàn trại trên dưới rất là chịu phục. 288 sẽ có cái gì bất đồng. Đối thỏa Quế Hoa, Di Xuân Hoa đám người xử trí song sau, hiện trường tức khắc một trận trầm mặc, quá đến trong chốc lát, bi thương cảm xúc, lại bắt đầu ở dưới sơn trại người Trung Lan Tràn. Lục Gia nhìn nhìn đóng quân điểm lãnh đạo Dễ Phong, nắm tay nhéo lại bùng ra, bùng lỏng ra lại siết chặt, trong mắt tựa hồ hạ quyết tâm, hướng tới Dễ Phong đi qua. Lãnh đạo, ngươi điện thoại, trong huyện đánh tới, trong văn phòng, Có cái lính gác chạy ra, hô lớn dễ phong đi tiếp điện thoại, không đợi lục gia đi đến dễ phong bên người, dễ phong xoay người, chạy chậm rời đi. Vì thế lục gia đành phải đi theo dễ phong, đi tới văn phòng bên ngoài, hắn vừa muốn đi vào ôn hòa phong nói chuyện, liền nghe được dễ phong ở trong văn phòng đầu, đầu đại quát. Chúng ta nơi này vừa mới phát sinh một hồi khủng bố tập kích, các ngươi cũng không hiểu được phái người tới an ủi an ủi, liền cùng lao tử nói muốn trưng thu đỉnh núi này, làm khai phá. Khai phá ngươi tê mọi cái cây bữa. Chờ vội qua trong khoảng thời gian này, Lão tử lại cùng các ngươi này đàn hèn nhát hảo hảo lại nhải. Trưng thu đỉnh núi. Làm khai phá. Lục Gia rũ mắt, chuẩn bị rào bước tiến lên văn phòng chân, lại thu trở về. Thực hiện nhiên, có thể đem điện thoại đánh tới Đông Sơn văn phòng, đều là một ít thượng cấp chính khách nhân vật. Vì cái gì giới sơn trại vừa mới phát sinh lớn như vậy một sự kiện, phía trên cái gì phản ứng đều không có lại là trước tiên muốn trưng thu đỉnh núi làm khai phá. Lục gia trong lòng có chút do dự, tuy nói hiện tại thế đạo hưng thịnh, nhưng cá biệt quan viên lại là so sài lang hổ báo còn muốn hung tàn, hắn không thể yên tâm. Thật vất vả hạ quyết tâm lục gia, xoay người, lại rời đi văn phòng, hắn vẫn là lựa chọn đem giới sơn trại bí mật, nuốt vào tới, tạm thời không nói đi ra ngoài. Ký túc xá hạ, bi thương tiếp tục lang tràn, kỳ tử hàm đi tới, không chờ tần dư hi mở miệng. Hắn liền lôi kéo tần dư hi tay, đem nàng hướng ký túc xá mặt sau đất chống thượng mang đi. Ngươi lôi kéo ta hướng nơi này tới làm gì? Tần dư hi có chút không thể hiểu được, đi theo kỳ tử hàm đi tới ký túc xá mặt sau, lại hỏi. Trên người của ngươi thương không có việc gì sao? Phía trước một bóng người đều không có, kỳ tử hàm lúc này mới buông ra tần dư hi tay, xoay người, nói. Không có việc gì, đã xử lý qua, trong trại phát sinh sự tình tương đối phức tạp, lãnh đạo cũng không dễ làm như vậy nhiều giới sơn trại người giải thích cho ngươi, trong khoảng thời gian này, các ngươi hàng rào sợ là không yên ổn, ngươi có nhìn đến quá cái kia tấm bia đá sưởng lão nhân tung tích sao? Ngẩn xa đám người kia, chính là hướng cái này tấm bia đá sưởng lão nhân tới, bắt như vậy nhiều số phu, cũng chỉ tra ra một người danh, ngẩn xa, vừa nghe chính là nước láng giềng người tên gọi, hơn nữa còn có khả năng liên lụy ra nước láng giềng quân đội, chuyện này. So kỳ tử hàm tưởng tượng đều còn muốn phức tạp rất nhiều. Nước láng giềng chính trị hoàn cảnh không tốt lắm, so với từ từ hưng thịnh phồn vinh Hoa Quốc, nước láng giềng có thể nói sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mấy năm nay, nội chiến chính là không ngừng, thật vất vả nội chiến bình ổn mấy năm, quốc nội lại toát ra không ít quân phiệt độc tài, nước láng giềng nội hoàn cảnh loạn đến muốn mệnh. Nay còn không nói, rất nhiều quân phiệt thật là một chút tam quan đều không có, bởi vì quân phiệt thiếu tiền. Thống trị bên trong lĩnh vực nhân dân càng là nghèo đến len ken vang, cho nên rất nhiều quân phiệt đều sẽ cổ vũ, hơn nữa yêu cầu nhân dân gieo trồng độc hóa. Kỳ tử hàm này chi bộ đội, hàng năm xuyên qua ở biên cảnh nguyên thủy rừng rậm, chính là vẫn luôn thủ vững ở biên cảnh tuyến đầu, đã kích qua cảnh độc hóa tận hết sức lực. Cho nên chỉ bằng một người danh mà thôi, căn bản không hảo tra, kỳ tử hàm dám khẳng định, ngẩng xa người này danh ở nước láng giềng cảnh nội, không có thành trăm cũng có hơn một ngàn. Ngừng xa trông như thế nào, vì cái gì mà đến, còn muốn lại nhiều một ít tin tức liên hảo. Từ đâu Xuân Hoa Hòa Thượng Xuân Ni trong miệng, kỳ tử hàm bọn họ ít nhất nắm giữ một chút, này đó nước láng giềng người, là vì tìm vị kia tấm bia đá sưởng lão nhân mà đến. Chính là vị kia tấm bia đá sưởng lão nhân, chỉ ở dưới sơn trại ngắn ngủi xuất hiện quá một thời gian, thực mau liền biến mất vô tung, kỳ tử hàm cảm thấy nơi này đầu thần thần bí bí, rất nhiều chuyện, đều nhìn không ra tưởng không ra. Cho nên, hắn vẫn luôn kiềm chế, về tấm bia đá sưởng lão nhân tung tích, còn có giới sơn trại đủ loại lệnh người suy nghĩ sâu xa chi tiết, cũng không có cùng bất luận cái gì lãnh đạo hội bao quá. Hắn cùng lục gia giống nhau, trước mắt đều đang âm thầm quan vọng tình thế. Cái kia tấm bia đá sưởng lão ra ra, hắn chỉ ở tộc trưởng bên người xuất hiện thực đoạn một đoạn thời gian, từ ngày đó buổi sáng đi rồi lúc sau, liền vẫn luôn không đã trở lại. Tần dư hy như mày, Nguyên lai là vì vị kia tấm bia đá sưởng ra ra tới, nàng nghĩ, cái kia ra ra đến tuột cùng là chọc chút cái gì đầu trâu mặt ngựa, thế nhưng cấp giới sơn trại mang đến lớn như vậy một hồi tai nạn, thật đúng là cái ngôi sao trổi a. Lại xem kỳ tử hàm, hắn gật gật đầu, đen đặc đỉnh mày cũng là gắt gao ninh, này giới sơn trại càng thêm không an bình lên, hắn có loại dự cảm, tương lai sợ là không yên ổn. Vì thế lại đối tần dư hi giao đái nói. Ngươi vẫn là thu thập một chút, giữ nguyên kế hoạch đi tỉnh thành đãi một đoạn thời gian, qua bên kia mua căn hộ, làm thường chú tính toán, chuyện này tương đối phức tạp, giới sơn trại sau này, sợ là rất khó an bình. Hắn nói chính là, tương lai rất nhiều năm sự tình, giới sơn trại việc này nhi, rõ ràng không đơn giản, thế nhưng cùng ngoại cảnh thế lực sinh ra góp mắt, sau này còn không biết sẽ xuất hiện nhiều ít yêu thiêu thân, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm tính toán miễn cho tương lai ưng đối vội vàng. Tần dư hi ân một tiếng, mặt sau kỳ tử hàm lại cho nàng công đạo một ít tiền phương diện sự tình, nàng nghĩ vị kia tấm bia đá sưởng lao ra ra, không nghe đi vào nhiều ít. Chỉ nghe thấy kỳ tử hàm làm nàng mua phòng, không có tiền từ sổ tiết kiệm thượng lấy, mật mã chính là nàng số điện thoại sau 6 vị số. Lúc này tần dư hi trong đầu, kỳ tử hàm thanh âm rất xa rất xa, nàng vẫn luôn suy nghĩ, Kỳ tử hàm nói giới sơn trại sau này, sợ là rất khó an bình. Vì cái gì sẽ khó có thể an bình xuống dưới? Nếu hôm nay không có ngẩn xa những người đó, chạy tiến hàng rào cầm súng giết người, giới sơn trại cũng sẽ không nhiều thái bình. Bởi vì đời trước, giới sơn trại ở mấy năm lúc sau, cũng đã bị trưng thu, sở hữu nhà sản, đều bị san thành bình địa, nơi này biến thành một cái phong cảnh khu phục vụ khu. Giới sơn trại cũng chưa, Còn nói cái gì Thái Bình không yên ổn. Cho nên đời trước, cùng đời này, giới sơn trại vận mệnh sẽ có cái gì bất đồng. Đời trước lục gia mất tích, lao tộc trưởng là ở giới sơn trại bị phá bỏ và di rời lúc sau chết. Đời trước tấm bia đá sưởng gia gia cũng chưa từng xuất hiện ở quá giới sơn trại, cho nên ngẩng xa đám người kia, cũng sẽ không vì tìm tấm bia đá sưởng lao gia gia cầm súng tới giới sơn trại giết người. Kế tiếp sẽ phát sinh chút chuyện gì đâu. Ngường xa dẫn người tập kích dưới sơn trại, cùng lục gia mất tích, dưới sơn trại chứng thu, này chi gian, có cái gì liên hệ sao? Đời này, lục gia không mất tích, nhưng lão tộc trưởng lại đã chết, tấm bia đá sưởng ra ra ở dưới sơn trại ngắn ngủi xuất hiện quá một thời gian, rồi lại thực mau biến mất. Tần dư hi trong đầu một mảnh day dối, nghĩ nghĩ, bên hai, truyền đến kỳ tử hàm thanh âm, nàng dương mắt, nhìn kỳ tử hàm, hắn cũng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm. 289 ta đi không được. Gió to bay múa đỉnh núi, kỳ tử hàm triền băng gật tay, phủng tần dư hi mặt, hỏi. Ta cho ngươi công đạo nói, ngươi đều nghe rõ sao. Ấn. Tần dư hi gật đầu, đi tỉnh thành, mua phòng, nàng liền nghe thấy kỳ tử hàm cho nàng nói cái này. Hàm ca, hàm ca, chúng ta lại cứu hộ tới rồi một người. Có người ở lưới sắt bên cạnh hô to, bối tiến vào một người, là tô mộc hoán. Hán một thân đều là thương, cả người đã hôn mê bất tỉnh, trên đầu một mảnh máu me nhảy múa, trên người quần áo cũng là dơ hề hề ướt rầm rề. Nhìn dáng vẻ, tô mộc hoán bị thương phi thường nghiêm trọng. Quân y gì chạy nhanh ôm cáng xông tới, binh tướng ca trên lưng tô mộc hoán cấp đỡ tới rồi cáng thượng, nâng hướng phòng y y tế chạy. Tần dư hy cùng kỳ tử hàm cũng cùng đuổi qua đi, kia tần dư hy trên dưới vừa thấy, hỏi tìm tô mộc hoán trở về binh ca trên người hắn một tấc cũng không rời cả mạ dạn chỗ nào vậy cả mạ dạn binh ca mang theo lục hồi lắc đầu ta cứu hộ đến hắn thời điểm hắn bên người cũng không có cả mạ dạn cùng lúc đó ngồi trên xe ngầm xa đã sắp chạy ra thị hắn treo trong tay di động hướng ngồi ở bên người cả bà sắc mặt ngưng trọng nói thủ hạ của ta nói trong tay có camera người kia ngã hạ sơn camera đâu phim ảnh đâu cả ba hỏi Đây mới là mẫu chốt nhất, chụp ảnh người ngã xuống núi, căn bản thuyết minh không được cái gì vấn đề. Các mê ra không thấy, những cái đó phim ảnh, không tìm. ngẩng xa có chút đầu đại, rôi tay đỡ chán, đối cả ba nói. Đến không tiếc hết thể đại giới, đem phim ảnh lấy về tới, bằng không chuyện phiền toái không nhỏ, làm chúng ta người, suy nghĩ biện pháp tiếp xúc quá một chút, cần thiết đem phim ảnh lấy về tới. Rồi sau đó, ngẩng xa soa ngạch, bực bội nói. Ta lại lặp lại cường điệu một lần, đây là Hoa Quốc, không phải chúng ta địa bàn, Hoa Quốc, Hoa Quốc, hiểu không? Muốn văn minh giải quyết sự tình, không cần lại làm ra mạng người. hắn vốn dĩ, cũng không nghĩ ở Hoa Quốc cảnh nội chế tạo án mạng, nhưng là thuộc hạ người, ở chính mình quốc gia nội có rắc mạng người đã thành thói quen, tới Hoa Quốc, lại cho rằng trời cao hoàng đế xa, sát vài người sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Kết quả liền thành như bây giờ. Đường đường ngẩn xa thiếu gia bị một đám hoa quốc quân nhân từ hương xóa xỉnh, vẫn luôn vội vàng chạy tới thị ngoại. Chạy bên trong xe, cạm họa gật đầu, lấy ra di động tới, cấp ở hoa quốc cảnh nội thường quan phương diện người gọi điện thoại, thu tiến sau, đối ngẩn xa cung kinh nói. Ngẩn xa thiếu gia Tố Sơn biết đến rất nhiều, chúng ta muốn đem hắn cứu ra. Tố Sơn chính là bọn họ lần này tiến vào hoa quốc cảnh nội, mang theo kia duy nhất một người có đặc trùng kinh nghiệm quân nhân vì sợ làm cho một ít không cần thiết phiền toái, tố sơn lần này này đây lính đánh thuê danh nghĩa đi theo ngẩng xa hành sự như thế nào cứu ngẩng xa trên mặt biểu tình có chút lạnh nhạt nói với hắn làm hắn tự sát đi hắn lao bà hài tử ta sẽ hảo hảo chiêu cố cả ba sướng sốt có chút chần chờ nói tố sơn ở trong quân đội chính là rất có uy tín liền như vậy tự sát vẫn là chết ở hòa quốc cảnh nội ngươi là ở nghi ngờ ta quyết định. Ngẩng xa sắc mặt không tốt, nghiêng đầu, một đôi mắt giống như rắn độc giống nhau, nhìn trầm trầm cạm hạ. Cạm hạ lập tức cúi đầu. Đối vị này Ngẩng xa thiếu gia tỏ vẻ thần phục. Hắn đã quên, vị này Ngẩng xa thiếu gia, cùng Ngẩng xa lão gia hoàn toàn bất đồng sử sự, sự phong cách, nhưng hiện tại Ngẩng xa gia cũng chỉ có Ngẩng xa thiếu gia một cái nam đinh, Ngẩng xa lão gia sở hữu hết thảy đều đem sẽ là Ngẩng xa thiếu gia. Cho nên, cạm hạ cùng tố sơn cũng chỉ có thể nguyện trung thành ngẩng xa thiếu gia một người ngẩng xa thiếu gia nói làm tố sơn tự sát hắn cũng chỉ có thể tự sát xa xôi đông sơn đỉnh núi quân y đi từ phòng y tế ra tới đối canh giữ ở bên ngoài tần dư hi giao đai nói huyết tạm thời ngừng nhưng là nơi này chữa bệnh điều kiện không được tô tiên sinh từ trên núi ngã xuống dưới thương đến chính là não bộ cái này đầu vấn đề thực phức tạp đến mau chóng đưa đến tỉnh đi an bài phi cơ trực thăng cho hắn trực tiếp hướng tỉnh đưa lãnh đạo dễ phong cũng đứng ở phòng y tế bên ngoài đối kỳ tử hàm phân phó nói ngươi tự mình lái phi cơ đưa đi tỉnh quân khu bệnh viện nơi này không thể lại ném một cái mạng người bên kia không được liền trực tiếp hướng đế đô đưa là kỳ tử hàm nghiêm túy chào vẻ mặt nghiêm túc sau đó kỳ tử hàm tay nhất chiêu đối tần dư hi giao đai nói ngươi mang lên bảng ngoại cùng ta trực tiếp đi tỉnh đi tần dư hy gật đầu Nàng bốn dĩ kế hoạch chính là trở về, mang Trần Ngọc Liên ngồi xe lửa đi tỉnh thành Phúc Cha, hiện tại có miễn phí phi cơ nhưng ngồi, không ngồi bạch không ngồi A. Lại nói tô một hoán là nàng gọi vào này thâm sơn cùng cấp tới, nàng có nghĩa vụ đi theo tô một hoán cùng nhau hồi tỉnh thành, đối tô một hoán thương tình phụ trách đến cùng. Sau đó Tần Dư Hi liền trực tiếp quay lại, đầu tiên là tìm được rồi Lục Gia, cùng Lục Gia nói, muốn đi tỉnh thành sự tình. Còn chưa chờ nàng nhắc tới Trần Ngọc Liên, lục gia liền nói thẳng nói. Một khi đã như vậy, muốn đi tỉnh thành, rứt khoát thừa dịp cơ hội này, đem ngươi bà ngoại cũng mang đi tỉnh thành kiến thức một chút, giới sơn trại không yên ổn, chờ an ổn một ít, lại mang ngươi bà ngoại trở về. Tần Dư hy sửng sốt một chút, nàng phát hiện lục gia ý tứ này, liền cùng kỳ tử hàm mới vừa rồi cho nàng công đạo giống nhau như lúc, đều ở tiên đoán, giới sơn trại tương lai, sẽ không thái bình bất đồng chính là lục gia giống như có vẻ so kỳ tử hàm càng chắc chắn một ít thần dư hy đứng ở gió lạnh trung vừa nhấc mắt phát hiện thời tiết lạnh hơn một ít nàng hỏi lục gia ngài đâu ta là tiếp theo dưới dưới sơn chạy hồn ta đi không được ta đi rồi hàng rào làm sao bây giờ lục gia trên mặt trừ bỏ bi thương ở ngoài còn có một ít tan thương hắn cả đời này chính là vì bảo hộ này tòa hàng rào vì này tòa hàng rào sinh mà sinh, vì này tòa hàng rào chết mà chết, đây là hắn số mệnh, cũng là hắn chung kết. Phía trước, hắn sở dĩ đáp ứng tần dư hi, cùng đi tỉnh thành nhìn xem, đó là bởi vì Lao tộc trưởng còn ở, hiện tại Lao tộc trưởng đã chết, lục gia liền rốt cuộc đi không ra này tòa hàng rào, đi không ra này một tòa lại một tòa núi lớn. Hùng chi, Lao tộc trưởng hậu sự muốn xử lý, giới sơn chạy nhật tử muốn quá đi xuống, Chín mương 18 trại người tới, muốn nhất nhất tiếp đãi, này các mặt đều ly không được lục gia. Tần Dư hi cúi đầu, dụ mắt, nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một chồng tiền tới, không, có nhiều ít, rốt cuộc nàng hành lý đều còn ở trong trại, Tần Dư hi đem tiền nhét vào lục gia trong tay. Thấy lục gia ngây người, Tần Dư hi liền giải thích nói: "Lục gia, ta liền đem tô muỗng hoán giao cho chủ biên trong tay, sau đó mang bà ngoại phúc tra cái thân thể" Bất quá mấy ngày ta liền cùng bà ngoại cùng nhau đã trở lại, này tòa hàng rào, từ nay về sau, liền toàn dựa ngài tới bảo hộ, ngài không phải một người, ta cùng ngài cùng nhau thủ, dùng bất đồng phương thức. Đời này, Tần Dư Hi sẽ không lại làm dưới sân trại, bị san thành bình địa, mặc kệ ngẩn xa đám người kia, là vì cái gì mà đến, Tần Dư Hi sẽ phát động hết thể lực lượng, bảo vệ cho này tòa hàng rào. 290 ta không lo lắng, Tuy rằng Tần Dư Hi không thể 24 giờ đại ở dưới sơn trại, đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm, cũng không thể vận dụng vũ lực bảo hộ dưới sơn trại. Nhưng là nàng muốn giữ được này tòa hàng rào tâm tư, cùng lục Gia là giống nhau. Tương lai một ngày nào đó, chờ đến hết thể gió hêm sóng lặng là lúc, Tần Dư Hi nhất định phải mang lục Gia đi bên ngoài phồn hoa thế giới nhìn xem, đi rất nhiều rất nhiều địa phương đi vừa đi. Nàng muốn cho lục Gia cùng bà ngoại, Này hai cái sinh ở núi lớn, lớn lên ở núi lớn người, có một cái muôn màu muôn vẻ lúc tuổi già sinh hoạt. Hiện tại tần dư hy cấp lục gia tiền, cũng chỉ là muốn cho lục gia tại hành sự thượng càng phương tiện một ít. lão tộc trưởng tin người chết một chuyển ra đi, kế tiếp 9 mương 18 trại đều sẽ hướng dưới sơn trại phái người, từ trên xuống dưới đều yêu cầu chuẩn bị, lục gia trong tay có tiền, đối nhân xử thế, cũng càng phương tiện dư giả một ít. Này đó! Chính là tần dư hy đối với này tòa hàng rào bảo hộ phương thức. Lục gia có chút động dung, trẻ tuổi, hiếm khi có người sống được, sẽ có tần dư hy như vậy hiểu rõ. Hiện tại người trẻ tuổi, mỗi người hướng tới đều là thành phố lớn phồn hoa tự khẩm, cũng không đến mấy cái. Ở phát đạt lúc sau, nguyện ý hồi này cổ xưa trong trại nhìn một cái, coi một chút. Càng đừng nói còn đưa tiền, gần chỉ là làm lục gia ở tiếp đai chín mưng 18 trại người tới khi, ứng đối dư giảm một ít. Nếu nói, lục gia bảo hộ chính là tổ tiên truyền thừa xuống dưới tập tục xưa, kia tần dư hy tư tưởng, tựa hồ lại lớn hơn nữa càng sâu xa một ít. Nàng muốn bảo hộ, là nơi này kiến trúc, nơi này nhân văn, nơi này một hoa một thảo, một diệp một mục, bởi vì mấy thứ này, ở bao nhiêu năm sau, kia đều là vật báu vô giá. Cùng lục gia đạt thành nhất trí sau, tần dư hy xoay người, liền đi tìm Trần Ngọc Liên. Thời gian không đợi người. Thần Dư Hi tìm được rồi Trần Ngọc Liên, lôi kéo nàng hướng trên phi cơ nhảy dựng, phi cơ liền cách mặt đất bay lên. Trần Ngọc Liên nửa ngày đều còn không có phản ứng lại đây, này hết thể là như thế nào phát sinh. Nàng ngồi ở chuẩn bị chiến đấu phi cơ, có chút hiếm lạ ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ đồng sơn đóng quân điểm, hỏi. Dư Hi, đây là phi cơ đâu? Chúng ta ngồi máy bay làm gì đi? Đưa tô mùa hoán đi tỉnh quân khu bệnh viện trị liệu. Lai Phi cơ đi nói, tốc độ mau một ít. Vì tránh cho dọa hư Trần Ngọc Liên, Tần Dư Hi tận lực đem nói đến luyện truyền điểm, liền sợ Trần Ngọc Liên đột nhiên rời đi sinh sống cả đời núi lớn, sẽ sinh ra không thích hướng tâm lý, vì thế giải thích nói. Quá mấy ngày chúng ta liền trở về, đến lúc đó giới sơn trại phong ba cũng bình ổn một ít, thuận tiện sấn cơ hội này, mang ngài phúc cha một chút thân thể. Ta, ta muốn phúc cha cái gì a? Lục gia đâu? Ngươi dẫn ta đi tỉnh thành, chuyện này ta đều còn không có cùng Lục gia nói. Trên phi cơ, Trần Ngọc Liên lập tức liền rối loạn, nàng cùng Lục gia sớm chiều tương đối vài thập niên, mỗi một ngày đều sẽ gặp mặt, nay đột nhiên chi gian, nàng ngồi máy bay đi tỉnh thành, tái kiến không Lục gia. Nàng không thói quen, Lục gia cũng không thói quen. Chúng ta quá mấy ngày liền đã trở lại, yên tâm đi, Lục gia bọn họ sẽ ở đóng quân điểm trụ thượng một đoạn thời gian. Không chuẩn chúng ta trở về thời điểm, lục ra bọn họ còn không có hồi hàng rào đâu. Tần Dư Hi an ủi Trần Ngọc Liên, lại là thấy Trần Ngọc Liên sắc mặt một bạch, che miệng, thoạt nhìn muốn phun ra. Một bên ngồi chu tử nhược, vội vàng đưa lại đây một cái nôn mửa túi, làm Trần Ngọc Liên phun đến trong túi. Sau đó cùng Tần Dư Hi thay đổi cái chỗ ngồi, năm Trần Ngọc Liên bàn tay hổ khẩu vị trí, nghe nói có thể ngăn phun. Nhưng là Trần Ngọc Liên cả đời này không ngồi quá phi cơ người, phun đến là bất ổn, gấp đến độ tần dư hi có chút bất đắc dĩ, nàng quay đầu lại, nhìn nhìn trên ghế điều khiển kỳ tử hàm, lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể nhìn Trần Ngọc Liên từ thượng phi cơ khởi, liên vẫn luôn phun, phun đến tỉnh quân khu bệnh viện, xuống máy bay, còn ở phun. Tỉnh quân khu bệnh viện bác sĩ sớm đã chờ ở sân bay thượng, nhất đẳng phi cơ rất xuống. Một đám bác sĩ hộ sĩ liền xuống lên, đem tô một hoán cấp nâng xuống máy bay, cũng có người thấy Trần Ngọc Liên sắc mặt không tốt, lại đây đỡ Trần Ngọc Liên thượng cáng, cấp cùng nâng vào tỉnh quân khu bệnh viện. Tần Dư Hi đi theo Trần Ngọc Liên mặt sau chạy hai bước, sau đó ngừng lại, lường trước Trần Ngọc Liên chính là ngồi máy bay nôn mửa, hẳn là không nhiều lắm sự tình, cho nên cũng liền không nóng nảy, bảo trì bước tốc, từ sân bay, hướng bệnh viện bên trong đi. Kỳ tử hàm cùng Chu Tử Nhượng. Đang ở cùng quân khu bệnh viện có quan hệ lãnh đạo, xử lý giao tiếp thủ tục quân khu bệnh viện bên này, cũng ở khẩn cấp liên lạc não khoa chuyên gia, cấp tô một hoán hội trận. Đại gia khua chiêng gõ mô động lên, Tần Dư Hi liền ngồi ở hành lang bên cạnh, rũ mắt nhìn chính mình tay, ngơ ngẩn an tĩnh chờ Một lát sau, nàng nhận thấy được bên người có người ngồi xuống, Tần Dư Hi nghiêng đầu, thấy là kỳ tử hàm, hắn một thân đồ tác chiến, duỗi tay, cầm tay nàng, thấp giọng nói. Ta hôm nay buổi tối hồi Đông Sơn, bên kia còn có rất nhiều sự tình không xử lý xong, Tô một Hoán nơi này, ta đã công đạo bệnh viện, có kết quả sau, bệnh viện bên này sẽ thông chi chúng ta. Ân. Tần Dư Hi gật gật đầu, trong lòng có chút mờ mịt, lại là cảm thấy kỳ tử Hàm giơ tay, đem nàng quay đầu đi, để ở trên vai hắn, dựa vào. Hắn nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ chậm rãi hảo lên. Dựa vào kỳ tử Hàm đầu vai Tần Dư Hi, khỏe miệng chậm rãi cong đi lên, nàng nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói. Ta không lo lắng. Cứ việc nhân sinh tràn ngập mưa gió, chỉ cần có kỳ tử hàm, nàng liền không lo lắng, bởi vì hắn là nàng cuối cùng kiên cường nhất dựa vào. Ngươi nhớ rõ ta cho ngươi giao đái sự tình. Kỳ tử hàm sơn cối đầu, nóng bỏng hơi thở thở ra, dừng ở tần dư hy trên chán. Hắn cho nàng giao đái cái gì? Tần dư hy có chút mơ mơ hồ hồ, đối. Kỳ tử hàm làm nàng ở tỉnh thành mua phòng. Như thế nghĩ, tần dư hy lên tiếng, liền bắt đầu ở trong lòng tính toán, chính mình hiện tại có thể điều động bao nhiêu tiền tới, có thể ở tỉnh thành mua một bộ phòng. Đông Sơn bên kia nhi sự tình không để yên, lục soát Sơn công tắc còn ở tiếp tục, kỳ tử hàm cũng không thể ở tỉnh thành bên này đãi bao lâu, hắn chờ thủ tục xong xuôi lúc sau, liền cùng chu tử nhược thượng phi cơ, mở ra phi cơ lại hướng Đông Sơn Phi. Tần Dư Hi đưa xong rồi kỳ tử hàm, chạy đến tỉnh quân khu bệnh viện nhà an đánh hai phần cơm hộ, một phần cấp bà ngoại, một phần chính mình ăn, sau đó bên ngoài bà phòng bệnh chung tạm chấp nhận ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, liền có bác sĩ tới tìm nàng. Cái này tỉnh quân khu bệnh viện, ở vào tỉnh thành vùng ngoại thành, có 5 tầng lầu, trụ phần lớn đều là bộ đội người, cũng tiếp thu bên ngoài một ít trọng bệnh buộc phát nặng người bệnh, bất quá bởi vì các khoa giường ngủ hữu hạn. Vấn đề không lớn, đều sẽ bị chuyển tới khác bệnh viện đi. Tìm Tần Dư Hi bác sĩ, tuổi trừng 50 tới tuổi, thân xuyên quân trang, quân trang bên ngoài cháo một kiện áo bờ lạc trắng, là chuyên môn phụ trách Trần Ngọc Liên cùng tô một hoán bác sĩ, họ hách, danh nhân. Hách bác sĩ, ta bà ngoại cùng tô một hoán thế nào? Tần Dư Hi con túi sách, đi theo hách nhân đi văn phòng, ngồi ở trên ghế, xem hách nhân ở sửa sang lại kiểm tra tư liệu. 291 ta làm sao vậy? Bởi vì Trần Ngọc Liên là ngồi chuẩn bị chiến đấu phi cơ, từ Đông Sơn đóng quân điểm đưa lại đây, cho nên hách nhân cũng cấp Trần Ngọc Liên làm một bộ toàn thân kiểm tra, phí dụng từ Đông Sơn đóng quân điểm chi trả. Tô mổ hoán bên này càng không cần phải nói, bị thương như vậy nghiêm trọng, đến trọng điểm trị liệu. Hách nhân có chút gầy nhưng gian chắc, hướng tần dư Hi hòa ái dễ gần cười cười, da mặt cười ra từng điều nếp gấp, lịch sự văn nhã nói. Tôi mổ hoán bên này, trừ bỏ náo bộ ngoại, những mặt khác vấn đề đều không lớn, đầu cũng làm giả quét, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì ứ huyết, hoặc là náo bộ hư hao địa phương. Nghe vậy, thần dư hy nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe hách nhân nói. Bất quá hắn hiện tại còn ở vượng mê trung, cái này hiện tượng không phải cái gì hảo hiện tượng. Hắn còn ở vượng mê trung sao? Kia hắn, có thể hay không trở thành người thực vật? Thần dư hy tâm. Lập tức liền nhắc tới tới, tô mộc hoán thành người thực vật, kia nàng tội lôi không phải lớn. Hảo hảo một thiên tài nhếp ảnh ra, đi theo nàng vào vùng núi, lại thành người thực vật, tần dư hi nên như thế nào cùng tô mộc hoán người nhà công đạo. Cái này nói không tốt, không chuẩn thực mau liền tỉnh, không chuẩn sẽ ngủ thật lâu. Hách nhân cũng cảm thấy tô mộc hoán vấn đề này thực khó giải quyết, nhưng hiện tại khoảng cách tô mộc hoán lăn xuống xuống núi còn chưa tới 24 giờ. Rất nhiều chuyện đều không thể quá sớm kết luận, hắn đó là đối tần dư hy khuyên đủ. Người trước thông chi tô một hóa người nhà, làm người nhà của hắn lại đây một chuyến, chúng ta bên này cũng yêu cầu cùng hắn thân thuộc câu thông một chút. Sau đó, hách nhân chuyện vừa chuyển, đối tần dư hy nghiêm túc nói. Một cái khác, chính là ngươi bà ngoại vấn đề. Ta bà ngoại vấn đề như thế nào lạc? Thấy hách nhân như vậy nghiêm túc, tần dư hy trong lòng ngảy dự. Trong lòng bước lên khởi một loại không tốt lắm dự cảm tới. Người bà ngoại ngực tuyến, có cái tiểu u, gạo lớn nhỏ, hiện tại tới nhìn vấn đề không lớn, phát hiện đến cũng tương đối sớm, bất quá ta kiến nghị, cái này tốt nhất là phẫu thuật cắt bỏ. Gạo lớn nhỏ u. Thần dư khi đặt mông ngã ngồi ở ghế trên, vội vàng hỏi nói. Ta ba bốn tháng trước, mới mang ta bà ngoại đã làm ngực tuyến bê siêu, khi đó cũng không có phát hiện cái gì, cũng uống thuốc không chê a Chuyện này là nói không tốt, không chuẩn cho các ngươi làm ngược tuyến B siêu cái kêu bác sĩ không chuyên nghiệp, hoặc là B siêu máy móc quá cũ xưa, không phát hiện cái này tiểu U. Hách nhân bày ra một bộ việc nào ra việc đó bộ ráng tới, lấy ra Trần Ngọc liên ngược tuyến B siêu, chỉ chỉ mặt trên một cái tiểu bóng ma, đối tần dư Hi nói. Này rốt cuộc là cái gì, có phải hay không ung thư, chỉ có thể cắt ra tới mới biết được, ta để cử ngươi đi tổng hợp bệnh viện triệu tiên chi tri triệu bác sĩ nơi đó. Nàng đối ngược tuyến đu phương diện có phi thường độc đáo giải thích, nếu ngươi quyết định muốn động thủ thuật, triệu bác sĩ cũng là một phen hào đao. Tần Dư Hi gật đầu, triệu tiên tri nàng là nhận thức, thật là một người thầy thuốc tốt không sai, mặc kệ Trần Ngọc liên ngực tuyến, cái kia tiểu u là cái thứ gì, có thể cắt ra tới đây là tốt nhất. Sau đó hách nhân liền bắt đầu giúp Tần Dư Hi liên hệ tổng hợp bệnh viện bên kia, Tần Dư Hi tắc đi ra bác sĩ văn phòng, bắt đầu cấp hứa Mỹ lệ gọi điện thoại. Điện thoại một truyền được, không đợi Tần Dư Hi nói chuyện, hứa Mỹ lệ bên kia liền bắt đầu bùn bùn tạc. Chỉ nghe được hứa Mỹ lệ hỏi. Dư Hi, ngươi cùng tô một hoán kia lầu heo, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ngươi biết chúng ta tạp chí, đã bán được bán hết 7 tháng thứ, nhà xưởng suốt đêm in ấn, in ấn xưởng bên kia công nhân đều phải bãi công không làm sao. Thiên lạc, ta muốn ảnh chụp, các ngươi cái kia thỏa linh vận, ngươi chạy nhanh cho ta lộng tới tỉnh thành tới, chạy nhanh. Ta muốn ký xuống nàng làm chúng ta chuyên trúc người mẫu. Thần dư hi. Còn có, tô mổ hoán muốn trợ thủ, phim nhở cao mê ra, ta đã phái người đưa đến thủy trấn trên, các ngươi rốt cuộc khi nào đi tiếp người. Thiên lạc, ta cũng không biết hiện tại là muốn các ngươi trở về, vẫn là muốn các ngươi tiếp tục đại ở dưới sân trại, cấp tạp chí xã chụp ảnh. Còn có, ta đem thỏa linh vận ảnh chụp đưa đi đế đô tham gia đẹp nhất tạp chí bìa mặt nhân vật thi đấu, đã sát tiến trận chung kết. Hứa Mỹ Lệ ở di động kia đầu càng nói càng hưng phấn, làm Tần Dư Hi trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào trả lời nàng, chỉ có thể chờ hứa Mỹ Lệ nói hạ màn sau, Tần Dư Hi mới là trầm rãi, tâm tình trầm trọng nói. Chủ biên, ta cho ngươi nói chuyện này nhi, ngươi đừng nội, tô mùi hoan hán. từ trên núi ngã xuống dưới, hiện tại ở tỉnh quân khu bệnh viện. Cái gì? Hứa Mỹ Lệ lập tức không phản ứng lại đây, dấm lên giày cao gót một huy. Nàng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mắt cá chân chỗ truyền đến bén nhọn cảm giác đau đớn, nhưng là hứa Mỹ lệ cũng là không dành lo, vội vàng hỏi. Bệnh viện địa chỉ cho ta, ta lập tức lại đây. Đã hỏi tới địa chỉ sau, hứa Mỹ lệ chạy nhanh đánh cái xe taxi, khập khiễng lên xe, hướng tỉnh quân khu bệnh viện chạy. Đã tới gần giữa trưa, tần dư ghi ở tỉnh quân khu bệnh viện ngoài cửa lớn, tràn ngập nôn nóng đi tới đi lui, thấy hứa Mỹ lệ từ một chiếc xe taxi thượng nhảy xuống. Nàng vội vàng đón đi lên. Tô Mục Hoán hắn quả thật là một đầu heo sao. Hứa Mỹ Lệ không kịp cùng Tần Dư Hi chào hỏi, khập khiễng hướng bệnh viện bên trong đi, vừa đi một bên mắng. Ta nói hắn là một đầu heo, hắn thật đúng là một đầu heo, lớn như vậy cá nhân, thế nhưng còn có thể từ trên núi ngã xuống dưới, quả thực là tức chết ta. Tần Dư Hi đỡ hứa Mỹ Lệ, khó được nhìn thấy hứa Mỹ Lệ như vậy không màng hình tượng, trong lòng có chút kinh ngạc. Đem hứa mỹ lệ đưa tới tô mục hoán giường bệnh bên ngoài, tưởng chờ tới rồi cái không ai địa phương, hảo hảo cấp hứa mỹ lệ nói tỉ mỉ một chút sự tình trải qua. Nhưng là tô mục hoán kia cửa phòng, lại là đột nhiên bị kéo ra tới, tần dư ghi cùng hứa mỹ lệ hai người, đồng thời sửng sốt, nhìn bên trong cánh cửa, an mặc bệnh nhân phục tô mục hoán. Tô mục hoán đi chân trần đạp lên trên mặt đất, cũng nhìn tần dư ghi cùng hứa mỹ lệ, một đôi đen như mực trong ánh mắt. Lué một cổ ngây thơ quan mang. Chú Biên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Mục Hoán kỳ quái nhìn hứa Mỹ Lệ, lại nhìn về phía Thần Dư Hi, hỏi. Ta không phải ở trong trại sao? Ta như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đây là bệnh viện. Đúng vậy, ngươi từ trên núi ngã xuống dưới A. Thần Dư Hi nhìn Tô Mục Hoán, cũng là vẻ mặt kỳ quái, hỏi. Bác sĩ không phải nói ngươi còn muốn quá một đoạn nhật tử mới có thể tỉnh sao? Ngươi như thế nào liền tỉnh? Không cảm thấy có cái gì không ổn đi. Không có, ta làm sao vậy? Tô một hoán kéo kéo trên người bệnh nhân phụ, ta như thế nào xuyên thành như vậy? Ngươi từ trên núi ngã xuống dưới. Hứa Mỹ lệ sốt ruột tiến lên, ngó trái ngó phải, cũng không phát hiện tô một hoán thiếu cánh tay thiếu chân. Trên người cũng liền một chút chảy ra gì đó, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhảy dựng nhảy dựng xoay người, đi tới hành lang biên trường ghế thượng, ngồi xuống. Ta từ trên núi ngã xuống dưới sao? Tô mộc Hoán rôi tay, sờ sờ chính mình trên băng gạc đầu, vẻ mặt một bước. Ta đây là đến có bao nhiêu không cẩn thận a, cư nhiên còn có thể từ trên núi ngã xuống dưới. 292 ta tất cả đều mua. Cái này Tô mộc Hoán, tựa hồ đối chính mình ngã hạ huyền ngai, không có một chút tấn tượng. Chỉ thấy Tô mộc Hoán đi đến hứa Mỹ Lệ trước mặt, cúi đầu, những mày, ngược lại quan tâm khởi hứa Mỹ Lệ tới, hỏi. Chú Biên, ngươi chân làm sao vậy? Nga, không có việc gì, vừa rồi xuyên giày cao gót uy một chút. Hứa Mỹ Lệ không phải thực để ý chính mình chân, hôn đến nàng vị trí này, thượng quá đao dưới chân núi qua biển lửa. Một nữ nhân, có thể đem chính mình đương mười cái nam nhân dùng, chân uy một chút mà thôi, không quan trọng. Tô mổ hoán như mày, nhìn hứa Mỹ Lệ này phó tùy tiện bộ dáng, duỗi tay, đem hứa Mỹ Lệ đỡ tới rồi phòng bệnh ghế trên ngồi xuống. Một bên nhìn Tần Dư Hi, nhìn xem lẫn nhau quan tâm Tô Mộc Hoán cùng hứa Mỹ Lệ, tại chỗ do dự một chút, chạy nhanh xoay người, chạy đi tìm hách nhân bác sĩ. Nàng nhìn Tô Mộc Hoán, giống như chỗ nào chỗ nào đều rất bình thường, nhưng là giới sơn trại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Mộc Hoán lại giống như một chút đều không nhớ rõ, này căn bản chính là một chút đều không bình thường a. Hách nhân đang ở trong văn phòng, cấp triệu tiên tri gọi điện thoại, câu thông Trần Ngọc Liên bệnh tình. Thấy Tần Dư Hi vội vàng gọi vào tới, liền treo điện thoại, nữ mày nghe xong Tần Dư Hi miêu tả, chạy tới nhìn nhìn tô mục hoán. Sau đó lại tìm tới quân khu bệnh viện mấy cái nào khoa chuyên gia, cấp tô mục hoán đầu gốc lại làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Kết quả ra tới sau, hách nhân lúc này mới đem Tần Dư Hi kêu đi văn phòng, vững vàng ứng đối nói. Ngươi là nói, tô mục hoán đối với chính mình như thế nào ngã xuống núi sự tình, một chút đều không nhớ rõ. Thấy Tần Dư Hi chạy nhanh gật đầu, hách nhân sắc mặt ngưng trọng. Loại này gián đoạn tính, đoạn ngắn tính mất trí nhớ, cũng không phải không có khả năng. Hắn những mặt khác chịu thương nhưng thật ra không nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ phần đầu vấn đề vẫn là có một ít, nhưng là các phương diện kiểm tra đều không có vấn đề. Trước quan sát mấy ngày nhìn xem, tạm thời đừng làm hắn xuất viện. Hảo! Tần Dư Hi gật đầu, nàng cảm thấy nếu chỉ là về giới sơn trại triệu tập, một đoạn này như ký ức. Từ tô mộc hoán trong đầu biến mất, kia vấn đề cũng nên là không lớn, biến mất liền biến mất bái, dù sao kia cũng không phải cái gì tốt ký ức. Sau đó Tần Dư Hi quay lại, báo cho tô mộc hoán về bác sĩ cách nói, tô mộc hoán nằm trở về trên giường, lại là cự tuyệt nói. Ta chính là nghĩ không ra, ta lại như thế nào ngã xuống núi, này căn bản không có gì quan trọng, không cần ở bệnh viện tính dưỡng mấy ngày, ta hiện tại thân thể hảo thật sự, chính là một ít bị thương ngoài ra. Chú Biên, ta còn có thể nhặt lên camera, tiếp tục chụp ảnh. Ngươi chụp cái gì chụp, đều thương thành như vậy nhi, ngươi còn chụp. Hứa Mỹ Lệ ngồi ở mép giường, trừng mắt nhìn tô mộc hoán liếc mắt một cái, cả giận nói. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, chờ bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện, ngươi lại xuất viện. Một bên Tần Dư Hi, ở tô mộc hoán nói muốn tiếp tục chụp ảnh thời điểm, như là rốt cuộc nhớ tới này cha nhi, hỏi. Nga, đúng rồi. Tô Mộc Hoán ngươi ca mê ra đâu? Ngươi ngã xuống núi thời điểm, ca mê ra sẽ không quăng ngã thành cha đi. Có khả năng? Tô Mộc Hoán lung lay một chút đầu, hỏi lại Tần Dư Hi. Các ngươi tìm được ta thời điểm, ta bên người không có ca mê ra sao? Không có, không phát hiện. Tần Dư Hi lắc đầu, vừa định làm Tô Mộc Hoán hảo hảo ngẫm lại, hắn ca mê ra rốt cuộc chô nào vậy? Thấy Tần Dư Hi như vậy khẩn trương, Tô Mộc Hoán không phải thực lý giải, hỏi. Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ rớt xuống huyền ngai? Vì thế Tần Dư Hi thừa dịp những cái đó bác sĩ hộ sĩ đều đi ra ngoài, liền đem giới sơn trại bị tập kích sự tình, cùng Tô Mộc Hoán nói một lần. Nàng kỳ thật cũng không biết, Tô Mộc Hoán vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ rớt xuống huyền ngai? Lúc ấy lục gia nói làm trong trại người già phụ nữ và trẻ em đều triệt hồi đồng sơn. Kỳ thật, ai cũng chưa lo lắng Tô Mộc Hoán. Hơn nữa Lục Gia lúc ấy cũng cho rằng sự tình không lớn, còn không phải là mấy cái nơi khác nam nhân, như là không có hảo ý bộ dáng sao? Ai biết sau lại hội diễn hóa thành một hồi khủng bố tập kích đâu. Cho nên Tần Dư Hi mang theo trong trại người già phụ nữ và trẻ em hướng Đông Sơn đi thời điểm, Tô Mộc Hoán ở nơi nào, làm gì? Không có người biết, hiện tại Tô Mộc Hoán mất trí nhớ, liền càng thêm không ai biết. Sau khi nói xong, Tần Dư Hi nhìn nhìn Tô Mộc Hoán, Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lúc này mới quay đầu đối hứa Mỹ lệ, thực xin lỗi nói. Thực xin lỗi, chủ biên, là ta liên lụy tô mộc hoán, nếu không phải ta đem hắn gọi vào chúng ta trong trại đi, hắn liền sẽ không ngã xuống núi. Một bên hứa Mỹ lệ không phải thực để ý nói. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, gặp gỡ loại này thiên thai nhân hoạ, kia cũng là không có biện pháp sự tình, các mê ra không có có thể lại mua, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Sau đó, hai người cùng nhìn về phía Tô mộc Hoán, thấy Tô mộc Hoán biểu tình lược có dại ra, thần dư ghi nội tâm liền càng thêm ấy náy. Tuy rằng Tô mộc Hoán lựa chọn tính mất chi nhớ, chính là rốt cuộc đã trải qua như vậy khủng bố một sự kiện, vẫn là sẽ đối Tô mộc Hoán tâm lý khỏe mạnh sinh ra một ít ảnh hưởng đi. Hứa Mỹ lệ cũng ở một bên trong lòng buồn trồn, Tô mộc Hoán 33 là trong vòng nổi danh Tô Đạo Diễn, nhà nàng cùng Tô ra làm mười mấy năm hàng xóm. Tô Mụ Mụ chính là thân thủ đem Tô Mục Hoán Giao cho trên tay nàng. Nếu là làm Tô Đạo cùng Tô Mụ Mụ, đã biết Tô Mục Hoán Tao nộ một hồi khủng bố tập kích, hứa Mỹ lệ thật sự rất khó đối mặt Tô ra người. Nhưng là giới sơn trại phong cảnh nhân văn, lại thật sự thực mỹ, cái kia thỏa linh vận đừng nhìn tuổi con nhỏ, chính là trên người cái loại này độc đáo trong núi cô nương khí chất, chính là hấp dẫn rất nhiều rất nhiều nam tính người đọc tới mua sắm tạp chí. Cho nên, Hứa mỹ lệ hẳn là còn sẽ lại phái nhiếp ảnh gia đi giới Sơn trại chụp ảnh, chỉ là không nhất định là Tô Mộc Hoán. Nàng xem Tô Mộc Hoán, giống như đã đối giới Sơn trại sinh gian nào đó khoa học vô pháp giải thích bóng ma tâm lý. Nào biết đâu rằng, đang lúc Tần Dư Hi cùng Hứa Mỹ Lệ, hai người thấp thỏm bất an nhìn Tô Mộc Hoán khi, biểu tình dại ra Tô Mộc Hoán, lại là từ trên giường nhảy lên, lớn tiếng hỏi Tần Dư Hi. Ngươi nói cái gì? Thượng Xuân Mi ra bị đuổi ra dưới sân trại, nhà nàng tài sản làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lục ra cũng không có cướp đoạt nhà bọn họ tài sản a? Nếu có thể bán nói, có thể toàn bán. Thần dư hia kỳ quái nhìn Tô Mộ Hoán, nàng bị Tô Mộ Hoán đột nhiên nhảy lên, khiếp sợ đâu? Ý tứ chính là nhà nàng nhà sản a, gia cụ nha, tất cả đều phải bị cưỡng chế bán đi. Tô Mộ Hoán kích động, mừng như điên, hắn nhảy xuống giường. Đôi tay cầm chặt thần dư hi hai vai. Thật tốt quá, mua, ta tất cả đều mua. Ngươi hiện tại liền gọi điện thoại hồi các ngươi hàng rào, thượng xuân ni ra nhà sản, gia cụ, quần áo, ta tất cả đều mua. Thần dư hi. Hứa Mỹ lệ. Hóa ra người này không phải sinh ra không thể nói bóng ma tâm lý, là kích động đến nói không ra lời. Lại thấy tô mộc hoán đã bắt đầu vui dạo dự tìm quần áo, chuẩn bị thay cho bệnh nhân phụ Xuất phát đi dưới sơn trại mua nhà sản, Hứa Mỹ lệ chạy nhanh ngăn lại hắn Ta đã hướng Thủy Trấn tặng một người trợ lý Cùng một trận phim nhở camera qua đi Tô Mộc Hoán ngươi đừng hội Trước tiên ở bệnh viện ở vài ngày Chờ xuất viện Lại trở về công tác cũng không muộn 293 nằm viện Ngươi là chu bái bị sao Suốt ngày liền áp bức ta sức lao động Tìm kiếm quần áo Tô Mộc Hoán Trong tay động tác một đốn trừng mắt hứa Mỹ lệ Cùng nàng nói rõ không nói cái gì khách khí. Ta là muốn đi giới sơn trại tìm kiếm nhân gian tiên cảnh, ngươi không thể dùng năm đấu gạo làm ta không lưng. Là là là, ngươi đi tìm nhân gian tiên cảnh, đi làm thần tiên, thần tiên cũng muốn ăn cơm, đúng không? Hứa Mỹ lệ buông tay, cô ý nói. Ngươi đừng quên, ngươi đánh mất kia giá máy ảnh kỹ thuật số, chính là nước ngoài nhập khẩu, cái này tiền ngươi muốn bồi cấp tạp chí xã, còn có. Ngươi tìm cái kia người mẫu liêu dung nguyệt, chưa cho tạp chí xã chụp một chương ảnh chụp, cầm tiền liền đi rồi, cái này người mẫu phí dụng, ngươi cũng đến buổi cấp tạp chí xã. Sau đó, hứa Mỹ lệ nhìn tô một hoán đột nhiên hôi bại mặt, có chút buồn cười nói. Cho nên ngươi vẫn là thanh thản ổn định tu dưỡng hảo thân thể, sau đó hảo hảo nghe an bài, ta làm ngươi hướng đông, ngươi tốt nhất không cần hướng tây. Nhìn hai người cái này tương ái tương sát bộ dáng một bên người qua đường giáp tần dư hi, túi đầu yên lặng cười mới vừa rồi hứa mỹ lệ bởi vì sốt ruột tô một hoán thương thế gấp đến độ đi đường đều trèo chân lúc này rồi lại nghiêm trang cùng cái chu bái bỉ giống nhau uy hiếp tô một hoán cũng là không ai bất quá tô một hoán người như vậy cũng thật sự yêu cầu hứa mỹ lệ tới trị trị nếu không thật có thể trời cao đi nàng công đạo hứa mỹ lệ một tiếng liền đem tô một hoán giao cho hứa mỹ lệ vội vàng đi tìm trần ngọc liên Chuẩn bị đi tỉnh thành tổng hợp bệnh viện nhìn xem. Trần Ngọc Liên còn không có làm rõ ràng chẳng hướng, đã bị Tần Dư Hi mang đi tổng hợp bệnh viện. Tỉnh quân khu bệnh viện đẩy quá khứ người bệnh, tự nhiên là muốn khiến cho tỉnh tổng hợp bệnh viện cũng đủ coi trọng. Triệu Tiên Chi tri mang theo nàng đồ đệ Giang Phong, đã sớm chờ ở bệnh viện cửa. Chỉ chờ Tần Dư Hi cùng Trần Ngọc Liên vừa xuống xe, Triệu Tiên Chi tri mới là sửng sốt, nhìn Tần Dư Hi. Là ngươi A. Đúng vậy, Triệu bác sĩ Cái này muốn phiền bánh ải. Tần Dư Hi hướng Triệu Tiên Chi khách khí chào hỏi, lại nhìn về phía Triệu Tiên Chi phía sau Giang Phong. Giang Phong trên mặt có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không dự đoán được làm Triệu Tiên Chi coi trọng như vậy người. Thế nhưng là Tần Dư Hi. Nhưng hắn trên mặt biểu tình, cũng là hơi túng lướt qua, biểu tình như cũng là bình tĩnh mà tối tăm. Dư Hi, ta làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Trần Ngọc Liên chưa từng có nhìn đến quá lớn như vậy bệnh viện nàng gặp qua lớn nhất bệnh viện là huyện tổng hợp bệnh viện đệ nhị đại bệnh viện chính là tỉnh quân khu bệnh viện như thế nào ngày hôm qua còn ở tỉnh quân khu bệnh viện đâu hôm nay đột nhiên lại cho nàng thay đổi cái tỉnh tổng hợp bệnh viện so tỉnh quân khu bệnh viện có vẻ lớn hơn nữa trần ngọc liên thỏa thỏa bị dọa tới rồi nàng có phải hay không bệnh nguy kịch cho nên trong vòng vài ngày hợp với cho nàng thay đổi hai nhà bệnh viện thần dư ghi đỡ trần ngọc liên vào thang máy ôn nhu an ủi nói Không có việc gì, bà ngoại, chính là tới động một cái tiểu phẫu thuật, động xong rồi chúng ta liền có thể về nhà. Phẫu thuật. Trần Ngọc Liên lập tức liền luôn uống, chạy nhanh chụp phổi thang máy môn, muốn hướng thang máy bên ngoài đi. Ta không bệnh không đau, động cái gì tiểu phẫu thuật. Bất động bất động, ta phải đi về, ta muốn gặp lục gia. Trong núi người nghèo khổ cả đời, ngay thường có cái tiểu bệnh tiểu đau, đều rất ít đi xem bác sĩ, đột nhiên chi gian bị đưa tới như vậy một cái phồn hoa tử cẩm địa phương tới, còn nói phải cho nàng phẫu thuật, Trần Ngọc Liên không hoảng loạn mới là lạ. Tần Dư hy chạy nhanh cản lại Trần Ngọc Liên, xin lỗi hướng triệu tiên tri cùng Giang Phong cười cười, để thấp thanh âm đối Trần Ngọc Liên nói. Bà ngoại, chúng ta không cần giấu bệnh sợ thầy, ngài ngực tuyến, phát hiện một mét viên lớn nhỏ u, cái này đến cắt ra tới làm sinh thiết, bằng không chờ trưởng thành, động dao phẫu thuật khẩu sẽ lớn hơn nữa, càng khó khép lại. Không không không, này xài hết bao nhiêu tiền a? Trần Ngọc Liên lắc đầu, hoảng đến không được. Không cắt, không cắt, ta đã lớn tuổi như vậy rồi người, này không phải khổ thân sao? Lúc này, thang máy thượng hành, tới nhũ tuyến khoa khu nằm viện, triệu tiên Chi, tri lành giang phong dẫn đầu đi ra ngoài, quay đầu lại, hướng Trần Ngọc Liên cười nói. Mặc kệ nói như thế nào, sớm phát hiện sớm trị liệu, cái này là chính xác phương hướng, phí dụng phương diện các ngươi không cần lo lắng. Biên Lai like sẽ đưa đến quân khu bệnh viện bên kia, bên kia sẽ có người cho người chi trả. Đúng vậy, bà ngoại, chúng ta này xem như chiếm tiện nghi, nếu không phải chúng ta hàng rào gặp gỡ chuyện lớn như vậy nhì, chúng ta hôm nay khai đau nằm viện, phí dụng một phân không đến báo, kia đều là vài ngàn đồng tiền đâu. Tần Dư Hi khuyên can mãi, đem Trần Ngọc Liên cấp làm ra thang máy, kéo Trần Ngọc Liên hướng cho các nàng an bài phòng bệnh đi. Nàng kỳ thật có tiền cấp Trần Ngọc Liên trị liệu. Sở dĩ nói như vậy, cũng chính là muốn Trần Ngọc Liên không cần đau lòng tiền. Một bên triệu Thiên Chi tri, nhìn này một đôi tổ tôn, cảm thấy rất là mới mẻ, giống nhau lão niên người bệnh cùng người bệnh người nhà quan hệ đều là lão niên người bệnh muốn sống sót, nhưng là người bệnh người nhà lại liên tiếp tiêu tiền cấp trong nhà lão nhân trị liệu. Quốc gia y sửa còn chưa tới vị, người nghèo tiến một chuyến bệnh viện liền cùng lột một tầng da giống nhau, có tiền cấp lão nhân làm trị liệu còn không bằng lưu trữ tiền, ban ơn cho con cháu. tới rồi Tần Dư Hi cùng Trần Ngọc Liên nơi này hoàn toàn tương phản. Trần Ngọc Liên không nghĩ trị, Tần Dư Hi lại là kiên trì phải cho Trần Ngọc Liên trị liệu. chờ Trần Ngọc Liên vào phòng bệnh, Triệu Tiên Chi Tri lại cùng Tần Dư Hi cẩn thận giao đãi. các ngươi hôm nay trước tiên ở phòng bệnh nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại an bài làm một lần kỹ càng tỉ mỉ nhũ tuyến kiểm tra. nếu tỉnh quân khu bệnh viện cho rằng đây là một cái tiểu ưu kia khẳng định là muốn xuất ra tới, hiện tại lấy, so tương lai lấy, muốn hảo đến nhiều. Ta biết, ta minh bạch. Tần Dư Hi gật đầu. Đời trước Trần Ngọc Liên bị kiểm tra ra nhũ tuyến u khi kia u đều trưởng đến rất lớn rất lớn, hiện tại mới một cái mẹ lớn nhỏ, sớm cắt sớm an tâm. Thấy Tần Dư Hi như thế phối hợp, Triệu Tiên Chi tri đó là cười, đối Tần Dư Hi nói, vậy ngươi hiện tại theo ta đi làm nằm viện thủ tụ. Ân, hảo. Tần Dư Hi đi theo Triệu Tiên Chi đi ra ngoài, đi rồi hộ sĩ trạng, điền mấy chương nằm viện tư liệu biểu sau, lại cấp tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc gọi điện thoại.